Bây giờ giải văn duyệt thực lực đã rơi xuống hư cảnh, độc thân, căn bản là không có cách tại cái này bí cảnh bên trong sinh tồn. Chỉ có đi theo hứa ninh bên cạnh, an toàn của nàng mới có thể có đến bảo hộ. Cái này rừng rầm bên trong, tựa hồ thật không có cường hãn tồn tại. Hứa ninh cẩn thận lục lội. hắn có khả năng phát giác được sinh vật, chỉ là một chút ngay cả yêu thú đều không phải thú nhỏ, giống như rừng rầm ở giữa, căn bản không có cái gì nguy hiểm. Nhưng hứa ninh không có bởi vậy buông lòng cảnh giác. Nguy cơ trùng trùng bí cảnh bên trong không có nguy hiểm bản thân cái này chính là một loại nguy hiểm tín hiệu bây giờ mẹ tinh giá ban cho hộ thân đồ vật ba lần cơ hội đã toàn bộ sử dụng nhất định phải hành sự cẩn thận càng là khổng lồ phức tạp bí cảnh lối ra tiết điểm thì càng khó tìm kiếm lối ra tiết điểm thiết trí, ngẫu nhiên tính rất lớn hứa Ninh ở trong lòng thầm nghĩ. trong bất chi bất giác hai người đã đi rất xa nhưng là vẫn không có xuyên qua cái này rừng rậm trong thời gian này bọn hắn cũng không có bất luận cái gì yếu thú Dù chỉ là phạm cảnh đê dai. Muốn hay không nghỉ ngơi một hồi. Hứa ninh quay đầu, đối một bên giải văn duyệt hỏi. Không cần. Giải văn duyệt khoát khoát tay. Mặc dù cảnh giới rơi xuống, thương thế chưa lành, nhưng chỉ cần không làm cường ngạnh đối kháng, cũng sẽ không có vấn đề gì. Hô hô hô. Đột nhiên, hứa ninh hòa giải văn duyệt, đồng thời nghe được khí lưu chấn động vỗ cánh âm thanh. Sau đó, từng đợt cùng phong đánh tới, đem rừng rầm ở giữa cỏ dại thân cây thổi đến ngã trái ngã phải Hai người ngầng đầu nhìn lại, chỉ thấy một con mọc ra hai cánh cự hổ yêu thú, từ đỉnh đầu của bọn hắn lướt qua. Thật là khủng khiếp yêu thú. Hứa ninh lôi kéo dài văn duyệt, hết sức cần nốt Vẹn vẹn từ tán phát khí tức cảm giác bên trong, hứa ninh cảm thấy cái này cự hổ yêu thú, so trước đó dòng sông bên trong lần nuốt yêu thú, còn kinh khủng hơn một cái cấp bậc Đây cũng là hư cảnh đỉnh phong yêu thú đi. Hứa ninh suy đoán một phen, thầm nghĩ, cái này bí cảnh bên trong, tùy ý liền có thể nhìn thấy hư cảnh yêu thú giống như là yêu thú hậu hoa viên. Ừm. Ngay tại Hứa Ninh nhìn xem kia cự hổ yêu thú bay xa thời điểm, lại phát hiện nửa không trung nó đột nhiên dừng trệ, sau đó quay đầu. Nó ánh mắt xuyên qua rừng rậm, trực tiếp định vị tại Hứa Ninh trên thân. Bị chú ý tới. Hứa Ninh vội vàng giắt lấy giải văn duyệt, "Đi." Nhưng mà, hai người còn chưa đi hai bước, cự hổ yêu thú liền vùng vẫy hai cánh, trực tiếp rơi xuống trước người hai người. Nó kia thân thể cao lớn, trực tiếp đem chung quanh cây cối cỏ rạ đè gãy. Lúc này, hứa ninh cũng là gần khoảng cách thấy rõ cái này cự hổ yêu thú bộ dáng. Nó cao chừng 20 m chiều cao 60 m hai cánh mở rộng ra đến, chiều dài cùng chiều cao không sai biệt lắm. Cự hổ yêu thú kia đầu lâu to lớn thấp xuống tới, ưu lam trong hai mắt, mang theo doanh doanh ánh sáng nhạc, trên trán hoa văn, là tản ra sáng ngợi màu trắng bạc. Nó đang nhìn chăm chú hứa ninh. Lúc này, hứa ninh cảm giác mình giống như là lưng đeo một tòa núi lớn cự hổ yêu thú căn bản không có che lấp khí tức của mình, khổng lồ áp lực, để người không kịp thở khí. Mà giải văn duyệt tại cố khí tức này phía dưới, lúc này đã hoàn toàn không thể động đậy. Mới ra ổ sói, lại nhập hang hổ. Hứa ninh trên chán, toát ra mồ hôi lạnh. Bất quá, sự tình không có giống hứa ninh đoán trước như vậy, cự hổ yêu thú cũng không có thương tổn hai người. Nó chỉ là thấp đầu lâu to lớn, tiến tới hứa ninh trước người, nhẹ nhàng hít hà. Nó tựa hồ không có thương tổn ta ý tứ. Hứa ninh phát giác, kia cự hổ yêu thú khí tức tại thu lại. Cự hổ yêu thú tại hứa ninh trước người sau khi ngửi một cái, sau đó dịch chuyển khỏi đầu, con mắt thẳng tắp nhìn chầm chầm hứa ninh, cùng hắn đối mặt. Tại cự hổ yêu thú đôi mắt bên trong, hứa ninh thấy được rất nhân tính hóa biểu lộ. Nó đầu tiên là chấn kinh, sau đó nghi hoặc, lại về sau biến thành mừng rỡ. Giống, cự hổ yêu thú đột nhiên ngửa mặt lên trời thét dài, giống như rất là khoai ý. Nhưng là, thét dài sau sóng xung kích trực tiếp đem phương viên năm dặm cây cối, toàn bộ bẻ gãy, thanh thành một mảnh đất trống. Mà Hứa Ninh Hòa Giải Văn Duyệt thì là trực tiếp bị áp lực cực lớn ép nằm dạp trên mặt đất, Hứa Ninh còn tốt một chút, mà Giải Văn Duyệt lại là trực tiếp miệng mũi chảy máu, vết thương cũ tái phát. Phát tiết song tâm tình của mình về sau, cự hổ yêu thú trên trán ngân bạch đường vân một trận lấp loé. Đó lấy, Hứa Ninh Hòa Giải Văn Duyệt cảm thấy thân thể nhẹ bẫng, bị một cỗ nhu hòa chi lực trực tiếp kéo lấy, rơi vào cự hổ yêu thú đầu lâu phía trên. Ào ào ào. Cự hổ yêu thú vô cánh, mang theo hai người bay lên. Đây là có chuyện gì? Tại kia cự hổ yêu thú đầu lâu bên trên, hứa ninh trăm mối vẫn không có cách giải. Cái này cự hổ yêu thú, tại mình trên thân người song song, sau đó bày ra phức tạp biểu lộ, tựa như là lại nói ta rốt cuộc tìm được ngươi đồng dạng. Hà là. Lúc này, hứa ninh đột nhiên nhìn thấy cự hổ yêu thú trên trán màu trắng bạc đường vân. Không biết vì cái gì, hứa ninh vô ý thức liền liên tưởng đến sáng trắng. Sám trăng tại một chút xíu trưởng thành về sau, bộ lông của nó, chính là loại này ngân sắc. Cái này cự hổ yêu thú, là sám trắng đồng tộc. Hứa Ninh tiếp tục liên tưởng, bởi vì sám trắng ngoại hình, nhìn chính là một con ấu mèo cùng cự hổ yêu thú so sánh, bọn hắn xác thực có rất nhiều chỗ tương đồng. Hứa Ninh, đây là xảy ra chuyện gì? Lúc này, giải văn duyệt cũng là một mặt mở mịt. Nàng vừa vặn phục dụng một viên đan dược, đến làm dịu thương thế của mình. Không biết. Hứa Ninh lắp đầu. Đấy lòng suy đoán, hắn cũng không có nói thẳng ra. Đây chẳng qua là hắn trực giác, cũng không nhất định chuẩn xác. Nó tựa hồ muốn mang chúng ta đi cái gì địa phương. Cái này cự hổ yêu thú mở rộng hai cánh về sau, tốc độ phi hành cực nhanh, nó tại dọc theo đường thẳng, chạy về nơi nào đó. Quả nhiên, sự thật liền cùng hứa Ninh đoán đồng dạng. Phi tốc tiến lên phía dưới, cự hổ yêu thú dẫn bọn hắn đến một chỗ miệng núi lửa. Miệng núi lửa phụ cận, có nhàn nhạt khói bùi bay ra Cự hồ yêu thú giữa không chung xoay quanh một vòng, sau đó một cái lao xuống, xông vào miệng núi lửa. Hứa ninh nháy mắt cổ động chân khí, tính cả giải văn duyệt cùng một chỗ bảo vệ. Hắn sợ hai người sẽ bị trực tiếp vùi đầu vào nham tương bên trong. Bất quá, sự tình cũng không phải là giống như là hứa ninh lo lắng như thế. Tại miệng núi lửa bên trong trên vách đá, có một chỗ rộng lớn bình đài, cự hổ yêu thú trực tiếp mang theo bọn hắn, rơi vào trên bình đài. Cự hổ yêu thú lắp một cái. Trực tiếp đem hai người chấn động rất xuống xuống dưới. Dưới bình đài hỏa hồng sắc nham tương phát ra ủng ngục cùng ngục thanh âm. Cự hổ yêu thú quay đầu nhìn về phía nham tương, trên trán lại là ngân quang lấp lẻ. Cốt cốt chất lỏng nham tương, đột nhiên bắt đầu vặn mẹo xoay tròn tựa như là dòng nước vòng xoáy. Sau đó, cự hổ yêu thú rôi ra mắm nuốt, ôm lấy hứa ninh, sau đó ném một cái, trực tiếp đem hứa ninh ném vào vòng xoáy nham tương bên trong. Cái này... Hứa Ninh lúc đầu coi là cái này cự hổ yêu thú đối với mình không có định ý, thế nhưng là đã mắt, nó vậy mà liền đem mình ném đến nóng hởi nham tương vòng xoáy bên trong. Hắn đã tới không kịp suy nghĩ nhiều, chỉ có thể dùng chân khí bảo vệ toàn thân, đồng thời, thể nội thủy trúc khí lưu phun trào, một tầng màng nước trực tiếp đem toàn thân bao khỏa. Hứa Ninh Giải văn duyệt khàn cả giọng Nhưng sau đó, nàng liền bị cự hổ yêu thú bắn ra, cả người hôn mê bất tỉnh. Bình một tiếng Hứa ninh trực tiếp liền rơi vào đến nham tương vòng xoáy bên trong. Bất quá, rơi vào nham tương vòng xoáy bên trong hứa ninh, cũng không có cảm nhận được nham tương tiêu đốt. Hắn chỉ là cảm giác một trận mê muội mình thuận nham tương vòng xoáy, trực tiếp không có xuống dưới. Loại này mất trọng lượng cảm giác, cùng ban sơ tiến vào bí cảnh lúc cảm giác, rất là cùng loại. Bịch. Mất trọng lượng cảm giác biến mất, hứa ninh ngạ xuống tới đất bên trên. Lúc này, hứa ninh ngừng đầu, đảo mắt một vòng phát hiện mình lại lần nữa thân ở vào một chỗ trong thạch động. Đỉnh đầu của mình là cửa hang, ngoài cửa hang là lửa nóng nham tương, bất quá nham tương cũng không có rơi xuống đến, tựa như là bị một tầng nhìn không thấy cách ngăn ngăn trở. Tựa như là cái động phủ. Tại Hứa Ninh trước người đường nhỏ phía trước, một cái nặng nghề cửa đá. Hứa Ninh do dự một chút, đi tới, sau đó dùng lực đẩy. Rầm rầm rầm. Cửa đá chậm rãi bị đẩy ra, phát ra chấn động thanh âm. Hô ho ho. Tại cửa đá bị mở ra nháy mắt, Nguyên bản đen nhánh trong động phủ, đột nhiên toát ra từng đoàn từng đoàn hỏa diễm. Những cái kia hỏa diễm tại từng chiếc từng chiếc đèn áp tường đế đèn bên trên bị nhăn lửa. Đây là nơi nào? Hứa Ninh đi vào. Đầu tiên đập vào mi mắt là một khối một người cao vết đá. Kia trên thạch bích, khắc thác... gấn lấy kỳ dị văn vẻo đường vân, tại Hứa Ninh tới gần về sau, những cái kia đường vân tản mát ra sáng tỏ hừng quang, sau đó liền giống như là có sinh mệnh đồng dạng, vô tự du động. Hứa Ninh nhìn chằm chằm cảm thụ được loại này kỳ diệu cảm giác, cùng lúc đó, trong cơ thể hắn hỏa trúc khí lưu đột nhiên bắt đầu dị động. Trong cơ thể của mình, vậy mà bắt đầu đồng thời vận chuyển lại hàn viêm song nguyên điện nửa bộ viêm điện, dính hỏa kiếm cùng viêm tức sinh cốt kinh nội tại tu tập đường đi. Đây là Hứa Ninh giật mình. Đây là đạo ấn. Hứa Ninh nháy mắt kịp phản ứng. Lúc trước hắn đã tại chắc Tông dịch nơi đó biết được, quan sát đạo ấn thời điểm, sẽ tự giác vận chuyển tu tập cùng thuộc bí điện cùng bí kỹ. Cái này lập phụ Chính là một vị đạo cảnh tông sư còn xót lại. Hứa Ninh giờ mới hiểu được, con kia cự hổ yêu thú dụng ý. Nó quả nhiên đối với mình không có ác ý, đem mình ném tới nham tương bên trong, nhưng thật ra là cho mình một cái kỳ ngộ. Kia cự hổ yêu thú, rất có thể là sám trắng đồng tộc. Hứa Ninh lúc này đã có thể kết luận, nó từ ta trên thân, người được sám trắng lưu lại khí tức, sau đó mới đối với ta phóng thích thiện ý. Sám trắng, người đến cùng là cái gì chủng loại yêu thú A? Hứa Ninh trong đầu. Hiện ra Sam trắng lười biếng thân ảnh. Hứa Ninh không còn từ đạo ấn tiền quán ma, hiện tại còn không phải tu tập thời điểm. Hứa Ninh tiếp tục hướng bên trong đi đến. Đi mười mấy mét, Hứa Ninh lại gặp được một chỗ đầm nước. hắn đưa tới, phát hiện trong đầm nước, nước chất đỏ lên sền sệt, hơn nữa còn bốc hơi nóng. Hứa Ninh cân nhắc một chút, sau đó đem dùng chân khí bảo vệ ngón tay, rồi đi vào. Cùng trước đó nham tương đồng dạng, tuyệt không bỏng. Hứa Ninh tan mất chân khí, ngón tay trực tiếp đụng vào sền sệt chất lỏng màu đỏ. Ừ. Hứa ninh cảm giác được, có một cỗ lửa nóng khí lưu, tại hướng trong cơ thể của mình chui vào. Ước chừng kéo dài hơn 10 giây về sau, hứa ninh đột nhiên đạt được võ học bảng nhắc nhở. Phát hiện năng lượng 10 đơn vị, phải chăng hấp thu. Là không. Cái này chất lỏng sền sệch bên trong, lại có năng lượng. Hứa ninh trực tiếp đem 10 đơn vị năng lượng hấp thu. Bởi vì cảm giác được dạng này hấp thu rất chưa đủ nghiền, thế là liền trực tiếp thả người nhảy vào ao nước. Thân thể triệt để chui vào đến sền sệt chất lỏng màu đỏ ở giữa. Hứa ninh thân ở trong đó, cái gì cũng không làm, liền cảm giác được lửa nóng khí lưu điên cuồng mà tràn vào thân thể của mình. Hứa ninh cảm giác mình tựa như là một khối bọc biển, dùng lực hấp thu năng lượng. Phát hiện năng lượng 10 đơn vị, phải chăng hấp thu. Là không. Cách mỗi bên trên 2 giây, hứa ninh trước mắt võ học bảng, liền sẽ chuyển đến dạng này nhắc nhở. Mà hứa ninh, thì là máy móc, một mực dùng ý niệm đi điểm kích phải. Đây là hứa ninh lần thứ nhất cảm thấy, lặp đi lặp lại tái diễn máy móc thức hành vi, vậy mà là như thế thú vị. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, hứa ninh trước mắt, võ học bảng như cũ tại đổi mới. Đồng thời, trong ao màu đỏ chất lỏng sền sệch, thì là tại một chút xíu điệu biến hiếm, biến nhẹ. Cái ao này bên trong năng lượng, giống như sắp bị ta hấp thu xong. Thời gian đã qua hơn nửa canh giờ. Hứa ninh phát hiện, trong ao đã triệt để biến thành phổ thông thanh thủy. Mà võ học bảng... Lại một lần nữa đổi mới về sau, không có một lần nữa xuất hiện. Cái ao này bên trong năng lượng, bị ta triệt để hấp thu. Hứa Ninh biểu lộ có chút kích động. Cái này điên cuồng trong vòng nửa canh giờ, Hứa Ninh hết thể hấp thu 20.500 đơn vị năng lượng. Hơn 2 vạn đơn vị năng lượng. Hứa Ninh cảm nhận được một cỗ to lớn cảm giác thỏa mãn. Võ học bảng. Hứa Ninh trực tiếp đem võ học của mình bảng thông tin điều ra. Thính danh, Hứa Ninh. Võ học. Hàn viêm song nguyên điển hư cảnh ngũ trọng. Hóa chất cảnh, việt thủy kiếm, 5 tầng, dĩnh hòa kiếm, 5 tầng, chiêu tích quyền, 5 tầng, viêm tức sinh quốc kinh, 5 tầng. Có thể dùng năng lượng, 2780 đơn vị. Hứa ninh tại hàn viêm song nguyên điện sau bên trên một điểm. Phải trăng tiêu hao 10.000 đơn vị năng lượng, tăng lên hàn viêm song nguyên điện. Là không. Hứa ninh không chút do dự, trực tiếp điểm kích xác nhận. Sau một khắc, hứa ninh cảnh giới vọt thẳng đến hư cảnh lục trọng trúc hình cảnh. Đúng. Hứa Ninh tay hóa kiếm chỉ sau đó một cái thủy trúc kiếm ảnh cùng một cái hỏa trúc kiếm ảnh đồng thời xuất hiện bọn chúng cùng là nửa thực thể hóa tựa như là trước kia Trần tiêu giật thủ thuộc đại quyền ấn đã có thực chất sát thương cũng có thuộc tính sát thương trúc hình cảnh, thuộc tính cố hình nếu là hứa Ninh đến tiếp sau tấn thăng nữa thông ấn cảnh như vậy kiếm ấn phía trên liền sẽ xuất hiện thông ấn cảnh đường vân uy lực lại lần nữa thực hiện chất biến lúc này thủy trúc kiếm ấn cùng hòaa trúc kiếm ấn tại không trung rung động Hứa Ninh rất muốn hai kiếm vung ra, thử một chút uy lực của nó, nhưng là thân ở đạo cảnh tông sư còn sót lại động phủ bên trong, Hứa Ninh vẫn là nhịn được. Thử lại lần nữa chiêu tịch quyền cùng viêm tức sinh quốc kinh. Hứa Ninh đem thủy trúc kiếm ấn cùng hỏa trúc kiếm ấn tan đi, sau đó lại là thi triển mặt khác hai môn bí kĩ. Soạt. Vận chuyển chiêu tịch quyền, một cái màu xanh thảm đại quyền ấn xuất hiện, mặt ngoài sóng nước tràn đầy. Vận chuyển viêm tức sinh quốc kinh, Hứa Ninh thân thể ngoại bộ trực tiếp xuất hiện một tầng xích hồng nửa thực thể áo giáp. Giữa như là xương vỏ ngoài đồng dạng, đem Hứa Ninh toàn bộ bao lại. Hiện tại là công thủ gồm nhiều mặt. Hứa Ninh trong lòng thoải mái. Hắn sau đó vung lên, quên ấn cùng áo giáp biến mất. Tấn thăng trúc hình cảnh về sau, trừ loại này tiến bộ, ta có thể tại thi triển cùng thuộc tính chất chuyển hóa đồng thời, còn có thể thực hiện dị thuộc tính chất chuyển hóa. Thủy trúc chôn mồi, thủy trúc ăn mòn, hỏa trúc thầm thấu, hỏa trúc cắt chém, ta đều có thể thi triển đi ra. Chẳng những thực lực trở nên càng mạnh, mà lại tác chiến thủ đoạn càng thêm đa nguyên hóa. Hỡ ninh cảm thụ được thực lực to lớn tiến bộ. Nếu là gặp lại bảo như huyên, mình có thể ba chiêu bên trong đem chém giết. Cho dù là gặp được thông ấn cảnh trần tiêu giật, bằng vào mình như thế nội tình, dù cho cảnh giới chênh lệch một cái hư cảnh đường danh giới, hứa ninh cũng có thể làm được tại trước người giữ được tính mạng. Lần này tiến bộ, quá lớn. Chuyện tốn kẹo, cũng không hay, đừng đọc, ta sẽ ca nói do quảng cáo chuyện nhiều quá nên ca biết nên viết cái gì. chương 145, Hư không thú sương sườn, toàn thuộc tính đạo binh, tăng lên tới chút hình cảnh tiêu hao ta 10.000 đơn vị năng lượng, bây giờ còn có 10.780 đơn vị còn thừa. Hứa Ninh sau đó, lại tại hàn viêm song nguyên điện sau điểm kích một chút. Phải chăng tiêu hao 23.000 đơn vị năng lượng, tăng lên hàn viêm song nguyên điện. Là không. Tấn thăng thông ấn cảnh, vậy mà chỉ cần 23.000 đơn vị năng lượng. Mặc dù 23.000 đơn vị năng lượng rất nhiều, nhưng là cũng so hứa Ninh tính ra phải ít. Thông ấn cảnh là hư cảnh đường danh giới, hứa ninh trước đó cảm thấy, cái này ít nhất phải 3 lần tại trúc hình cảnh tăng lên năng lượng tiêu hao bây giờ xem ra, chỉ là hơn gấp 2 một điểm. Chỉ kém hơn 10.000 đơn vị năng lượng. Nếu là tại cái này bí cảnh bên trong, lại lần nữa đạt được một chút kỳ ngộ, nói không chừng có thể đang đi ra cái này bí cảnh trước đó, liền có thể tấn thăng đến thông ấn cảnh. Hứa ninh hai mắt tỏa sáng. Trên thực tế, nếu là cùng trước đó đồng dạng, Hứa Ninh sẽ trước đem những này năng lượng dùng cho tăng lên bí kỹ. Dù sao bí kỹ tiêu hao càng ít, còn lại 10.780 đơn vị năng lượng, hoàn toàn đầy đủ Hứa Ninh đem 4 môn bí kỹ toàn bộ lại để thăng một tầng. Chỉ là tại kiến thức đến trần tiêu giật thực lực về sau, Hứa Ninh cảm thấy, những này năng lượng, để giành đến, tấn thăng thông ấn cảnh càng thêm có lời. Nghĩ đến nơi này, Hứa Ninh đóng lại võ học bảng, tiếp tục hướng bên trong hành tẩu. Lại đi mấy bước, Hứa Ninh trước mặt, lại là một mặt cửa cửa đá đá chỗ này cửa đá. Đem so với trước thoạt nhìn muốn hẹp không ít, nhẹ không ít. Hứa Ninh lại lần nữa đẩy ra, bên trong là một cái mấy trăm bình phương mật thất, đi vào về sau, trên vách tường đồng dạng xuất hiện hòa diễm, đem mật thất trực tiếp điểm sáng. Hứa Ninh đi vào, đảo mắt một vòng, phát hiện mật thất bên trong, chưng bày lấy hai hàng chỉnh tề yêu thú khung xương. Những này khung xương có lớn có nhỏ, mười phần hoàn chỉnh, tựa như là xương cốt tiêu bản đồng dạng. Hứa Ninh trải qua mỗi một bức khung xương bên cạnh đều vẫn có thể từ phía trên cảm nhận được kinh khủng lưu lại khí tức. Những mảnh khung xương nếu là xuất ra đi, chất liệu khẳng định cũng có thể luyện chế thành phẩm chất cực tốt vũ khí. Hứa Ninh tiếp tục hướng phía trước đi tới, tại mật thất này phía sau cùng chính là một tòa bệ đá. Trên bệ đá là một cái da gỗ, trên giá gỗ trưng bày một nửa trắng loãng xương sườn. Đây là Hứa Ninh đưa tới, cẩn thận chu đáo. Kia một nửa xương sườn nhìn tựa như là phổ thông xương thú. Không giống cái khác khung xương đồng dạng vẫn có yêu thú dư uy lưu lại. Nhưng ngay cả như vậy, Hứa Ninh cũng biết nó tất nhiên không phải phẩm phẩm, nếu không cũng sẽ không bày ra tại vị trí này. Hứa Ninh rỗi ràng ngón tay, nhẹ nhàng đụng vào kia một nửa sương sườn. Soạt. Ngay tại Hứa Ninh đầu ngón tay chạm đến kia một nửa xương sườn nháy mắt, phía trên đột nhiên bộc phát ra một mảnh ngân xương trắng hình dáng hạt ánh sáng, hóa thành một mảnh hư ảnh. Tại kia hư ảnh ở giữa, Hứa Ninh nhìn thấy một con mơ hồ yếu tố thân ảnh, đầu lâu bánh trứng. Há hốc miệng bà, vạn vẹo không gian, đem hết thể chung quanh thôn phệ trong bụng. Cái này cảnh tượng, chỉ là trong nháy mắt liền biến mất, nhưng là hứa ninh trong lòng lại là chấn động. Cái này yêu thú, giống như sám trắng. Hứa ninh biểu lộ phức tạp. Trước đó kia bạch cốt vùng bỏ hoang, để hứa ninh liên tưởng đến nơi đây bí cảnh rất có thể cùng 300 năm trước Tế Phong Châu Đại Thú Triều có quan hệ. Mà vừa rồi kia yêu thú hư ảnh, cũng rất giống như là trong truyền thuyết hư không thú, theo như đồn đại Đại Thú Triều người sáng lập. Hư không thú tại 300 năm trước, liền đã bị thỉ phong như chém giết. Chẳng lẽ sám trắng, sẽ là hư không thú hậu duệ Hứa ninh hồi tưởng lại sám trắng nuốt yêu thú no bụng cảnh tượng. Cái này cùng vừa rồi kia yêu thú hư ảnh thôn vệ hết thể cảnh tượng thực sự có rất lớn chỗ tương tự. Chờ ra bi cảnh, nhất định phải đi tìm một chuyến sám trắng. Hứa ninh trong lòng nghĩ thầm. Sau đó, hứa ninh cẩn thận đem kia một nửa xương sườn cầm tại trong tay, xương sườn mặt ngoài lạnh bớt. Hứa ninh nhẹ nhàng nuốt xem xét Cái này một nửa xương sườn chất liệu, có thể so với đạo binh cường độ, chỉ là không có đạo binh uy năng. Hứa Ninh trước đó tra xét giải văn duyệt lôi điện trường cung, cho nên đối với đạo binh cũng là có thô thiện hiểu rõ. Đó lấy, Hứa Ninh đem một sợi chân khí, nếm thử tính quán chú trong đó. Thông qua chân khí, Hứa Ninh có thể rõ ràng hơn hiểu rõ trong đó kết cấu. Nhưng mà, ngay tại một sợi chân khí quán chú trong đó về sau, Hứa Ninh tuyệt không cảm giác được chặt chẽ xương cốt trở ngại, ngược lại Hứa Ninh từ đó cảm giác được một chỗ trống trải. Đây là... Hứa Ninh khỏe mắt khẽ động. Hứa Ninh phát hiện, tại cái này một nửa xương sườn bên trong, một không gian riêng biệt vậy mà ẩn tàng trong đó. Cái không gian kia không lớn, chỉ có 10 mét khối tả hữu, nhưng lại vô cùng chân thực. Cái này xương sườn, tất nhiên là hư không thú xương sườn không thể nghi ngờ. Hứa Ninh đối với cái này đã 10 phần chắc chắn. Trong truyền thuyết hư không thú, chính là nắm giữ kinh khủng hư không thiên phú. Có lẽ ta có thể nếm thử câu thông cái này xương sườn bên trong không gian. Hứa ninh đã ý thức được, cái này một nửa xương sườn, có thể là so sánh đạo binh bảo vật. Hứa ninh từ bên hông tùy ý móc ra một viên đăng dược, sau đó nắm chặt một nửa bạch cốt, thôi động chân khí, hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Sau đó, hứa ninh trong lòng bàn tay đăng dược biến mất, mà xương sườn bên trong trong không gian, lại là trống rông thêm ra một viên đăng dược. Cái này xương sườn bên trong không gian, có thể cùng ngoại giới thực hiện câu thông. Có chữ vật công năng. Thí nghiệm thành công, hứa ninh lộ ra mỉm cười. Trước đó hứa ninh còn đang suy nghĩ, động phủ này cổng đạo ấn bia đá, nên như thế nào lấy đi. Có không gian này sương sườn, vấn đề giải quyết dễ dàng. Không biết không gian này bên trong, có thể hay không tiến vào vật sống. Hứa ninh ý nghĩ linh hoạt. 10 mét khối không gian, đầy đủ mình tiến vào. Bất quá, loại này mang theo không biết chuyện nguy hiểm, hứa ninh cảm thấy không thể lấy chính mình nếm thử nhưng là dưới mắt hoàn cảnh bên trong không có vật sống. Đột nhiên, hứa ninh nghĩ đến, bên hông mình mang theo cúc ngầm bên trong, còn có thiên nguyên trùng. Tiến vào bí cảnh về sau, trừ đối mặt cường địch chính là tại dưỡng thương, hứa ninh đều nhanh đem cái này thiên nguyên trùng quên. Hiện tại thiên nguyên trùng, mỗi tháng có thể cung cấp 150 đơn vị năng lượng, nó tốc độ phát triển, đã càng ngày càng cùng không lên hứa ninh nu cầu. Hứa ninh đem đeo mang lên cúc ngầm mở ra. Lúc này, bên trong linh khí kết tinh đã cất có tiếp cận 10 c Hứa ninh đem hấp thu, thu được 90 đơn vị năng lượng. Sau đó, hứa ninh đem kêu béo côn trùng bóp ra đến, đặt ở trong tay. Thử nhìn một chút. Hứa ninh thôi động chân khí, nếm thử đem thiên nguyên trùng đưa vào kia xương sườn bên trong không gian. Bất quá ngay tại thiên nguyên trùng sắp bị đưa vào trong đó thời điểm, hứa ninh đột nhiên cảm giác được, xương sườn bên trong không gian, vậy mà bắt đầu chấn động. Giống như không được. Hứa ninh vội vàng đỉnh chỉ động tác của mình. Hắn có loại cảm giác. Nếu là mình đem thiên nguyên trùng để vào trong đó, bên trong tiểu không gian, liền sẽ trực tiếp hỏng mất. Được rồi. Cuối cùng, hứa ninh tạm thời từ bỏ cái này ý nghĩ. Nếu là bởi vì bỏ vào vật sống mà khiến cho không gian sụp đổ, như vậy cũng quá được không bù mất. Lựa chút yêu thú xương cốt mang đi ra ngoài. Đang thăm dò xương sườn không gian sử dụng phương pháp về sau, hứa ninh đem trong mật thất một bộ phận phẩm chất cao không xương gỡ xuống, nhét vào xương sườn không gian. Những này sương sườn xuất ra đi hoàn toàn có thể đổi lấy đến một nhóm thuần nguyên đan. Đây chính là nơi đây trong động phủ toàn bộ tài nguyên A. Chọn lựa xong chất lượng tốt khung xương về sau, hứa ninh đem kia xương sườn nhét vào trước ngực cất kỹ. Hắn lại tại mật thất bên trong dạo qua một vòng, không có lại phát hiện cái khác tài nguyên. Một khối đạo ớn bia đá, một cây hư không thú xương sườn, lại tăng thêm 20.000 nhiều đơn vị năng lượng, lần này thu hoạch, đã phi thường phong phú. Hứa ninh chuẩn bị đường cũ trở về. Tạch này Trước đó bày ra hư không thú xương sườn bậy đá, đột nhiên có chút rung động. Sau đó, dưới bậy đá hàng, mật thất mặt đất, xuất hiện một cái dưới đất cửa vào, phía dưới là một chỗ mật đạo. Vào xem. Từ khi tiến vào động phủ bên trong, hứa ninh chỉ có thu hoạch, không có gặp được nguy hiểm, cho nên nhìn thấy dưới mặt đất mật đạo, cũng dám lớn mật vào xem xem xét. Hứa ninh đi vào dưới mặt đất cửa vào, thuận mật đạo thang lầu, tiếp tục hướng xuống đi. Đi không đến một phút, hứa ninh lại đi tới một chỗ nhỏ hơn mặt Nơi đây mật thất, chỉ có hai ngọn yếu ớt đèn đuốc đang thiếu đốt, địa phương chỉ có 10 mét vuông không đến. Tại mật thất nơi hẻo lánh, ngồi xếp bằng một bộ xương người, người kia xương xương cổ cùng xương ngược chỗ, đã nứt ra thật dài một đạo. Rõ ràng, hắn tại khi còn sống nhận qua tổn thương. Hắn hẳn là động phủ này chủ nhân, ở chỗ này lưu lại chuyển thừa bảo vật đạo cánh Tông Sư. Hứa ninh đã đoán được. Hắn suy tư một phen, đi đến bộ bạch cốt kia trước mặt, vì xuống dập đầu lẻ ba cái. Mình tại động phủ này bên trong đạt được rất nhiều chỗ tốt, đều là vị này đạo cảnh Tông Sư ban cho. Nếu như ta không có đoán sai, vị này đạo cảnh Tông Sư, hẳn là chết tại 300 năm trước đại thú triều bên trong. Lúc này, đối với nơi đây truyền thừa, đối với toàn bộ bí cảnh, Hứa Ninh đã có mới phỏng đoán, cái này bí cảnh, rất có thể chính là đại thú triều thời kỳ nơi nào đó cổ chiến trường, nó bị một vị nào đó có đáng sợ thực lực siêu cấp cường giả, chuyển hóa trở thành bí cảnh. Mà cái này siêu cấp cường giả, Khả năng chính là đã từng tệ phong châu bá chủ, thì phong nhứ. Hứa Ninh nghe qua truyền thuyết, thì phong như tại chém giết hư không thú thời điểm, có mấy vị giúp đỡ. Cố này bạch cốt tại khi còn sống, khả năng chính là giúp đỡ một chồng, nếu không hắn cũng không có khả năng có được hư không thú sương sườn. Về phần hắn nguyên nhân tử vong, hứa Ninh suy đoán khả năng chính là tại chém giết hư không thú thời điểm tao nội trọng thương cuối cùng bất trị mà chết. Thế là liền tại trước khi chết, tại đại thú chiều cổ trên chiến trường. Đội vàng lưu lại nơi đây truyền thừa, đa tạ tiền bối tặng cho." Hứa Ninh nói nhỏ một tiếng, sau đó đứng dậy. Tách tách tách. Ngay tại Hứa Ninh đứng dậy nháy mắt, trên vách tường đột nhiên chuyển ra dọ̀n nước tiếng vang. Chỉ thấy trên mặt tường, một chỗ gạch đá rơi xuống, tường động bên trong xuất hiện một con màu đèn kim loại bao cổ tay. Đây là?" Hứa Ninh đi đến trước mặt, đem kim loại bao cổ tay lấy ra. "Là đạo binh." Hứa Ninh xem xét một phen, rất nhanh đến mức ra kết luận, chỉ là không biết đến cùng loại nào thuộc tính Đạo binh. Hứa Ninh lại là kích phát một sợi chân khí, quan chú đến kim loại bao cổ tay phía trên. Sau đó, kim loại bao cổ tay mặt ngoài xuất hiện phức tạp kỳ dị màu trắng bạc đường vân. Đó lấy, Hứa Ninh cảm giác được trong cơ thể mình thủy chúc khí lưu cùng hỏa chúc khí lưu vậy mà đồng thời dị động. Cái này kim loại bao cổ tay, thế mà có thể dẫn động ta song trọng thuộc tính. Hứa Ninh con ngươi co dù lại. Hắn nháy mắt ý thức được, cái này kim loại bao cổ tay chẳng những là Đạo binh mà lại là toàn thuộc tính Đạo binh. Tại trong nham động dưỡng thương thời điểm, Hứa Ninh Hòa giải Văn Duyệt tán gấu qua liên quan tới Đạo binh sự tỉnh. Giải Văn Duyệt nói cho Hứa Ninh, dựa theo vừa phối thuộc tính phân chia, Đạo binh chia làm hai loại, một loại là phổ thông Đạo binh, một loại là toàn thuộc tính Đạo binh. Phổ thông Đạo binh, bình thường đạo cảnh tông sư liền có thể luyện chế, nhưng là chỉ có thể vừa phối đang thuộc, cho dù là tu tập song thuộc bí điển tấn thăng đạo cảnh tông sư, cũng vô pháp luyện chế xong thuộc Đạo binh. Muốn xong thuộc thông dụng cũng chỉ có thể luyện chế hai loại đạo binh. Trừ ngoài ra, một loại khác toàn thuộc tính đạo binh, chính là cấp bậc cao hơn đạo cảnh tông sư luyện chế. Loại này đạo binh nguyên lý luyện chế cùng phổ thông đạo binh khác biệt, luyện chế ra đến, có thể vừa phối tất cả thuộc tính, có vô số bao dung tính. Toàn thuộc tính đạo binh chân quý trình độ, là phổ thông thuộc tính đạo binh không cách nào so sánh. Đa tạ, tiền bối. Hứa Ninh nắm chặt kim loại đen bao cổ tay, lại lần nữa đối cố kia đạo cảnh tông sư bạch cốt khom người một cái thân sâu. Thật lâu Hứa Ninh một lần nữa thẳng tắp thân thể, đi ra mật thất. Thẳng đến lúc này, nơi đây bí cảnh bên trong tất cả chuyển thừa bảo vật, đều bị Hứa Ninh lấy được trong tay. Hứa Ninh không còn lưu lại, lựa chọn đường cũ trở về. Tại đi đến động phủ cổng thời điểm, Hứa Ninh đem khối kia đạo ấn bia đá, thu vào xương sườn không gian. Đồng thời, cái kia màu đen kim loại bao cổ tay, cũng đã bị Hứa Ninh thiếp thân mang tại cánh tay phía trên. Kiều kim loại bao cổ tay tại bị một lần nữa kích phát về sau, trở nên vô cùng mềm mại gần sát làn da, tựa như là bám vào đỉnh cấp mềm mại tơ lụa. Có cái này toàn thuộc tính đạo binh, lần nữa đối mặt Trần Tiêu giật, ta cũng có đánh bại hắn năm chắc. Hiện tại Hứa Ninh, báo thủ tâm tư càng phát ra bằng chứng. Đi ra động phủ, Hứa Ninh nhìn xem đỉnh đầu tràn đầy nham tương, thôi động viêm tức sinh cốt kinh. Hoa. Hứa Ninh trên thân, xuất hiện hơi mở màu đỏ áo giáp. Nhìn xem cái này toàn thuộc tính đạo binh uy năng, Hứa Ninh động tác không ngừng, ống tay háo che lớp lại kim loại đen bao cổ tay mặt ngoài. Hiện ra nhàn nhạt ngân quang. Mà Hứa Ninh trên người hơi mở áo giáp, lập tức lại lần nữa ngưng tụ, trình độ gần như thực thể. Cái này kim loại bao cổ tay, đối với thuộc tính tính chất tác dụng, có trên diện rộng tăng thêm hiệu quả. Hứa Ninh không do dự nữa, thân hình khẽ động, trực tiếp vượt qua đỉnh đầu trong suốt cách ngăn, tiến vào nóng hở nham tương bên trong. Nham tương nóng bỏng, nhưng là có bao khỏa toàn thân áo giáp hộ thân, Hứa Ninh không có thu được một chút xíu tổn thương. Hứa Ninh thân thể ở trên phủ, qua 30 hơi thở thời gian, Cả người từ dưới nham tương mặt lộ vẽ xuất thân hình. Chân hắn đạp nham tương mặt ngoài, thả người nhảy lên, trực tiếp nhảy tôi lại diễm vách trong trên bình đài. Lúc này, giải văn duyệt bị cự hổ yêu thú đánh ngất xỉu sau ý nguyên không có tỉnh. Mà cự hổ yêu thú, thì là ngã sấp trên đất, hai cánh thu nạp. Đầu của nó đạp kéo trên mặt đất, hứa ninh đứng tại đầu lâu của nó trước, lộ ra mười phần nhỏ bé. Cự hổ yêu thú to lớn trong con người, phản chiếu lấy hứa ninh cái bóng. Nhìn thấy hứa Ninh trở về Cự hổ yêu thú trong mắt, lộ ra vẻ hài lòng thần sắc. Đa tạ. Hứa ninh cũng là gật đầu, đối cự hổ yêu thú nói lời cảm tạ. Nếu không phải cái này cự hổ yêu thú mang mình tới, mình cũng sẽ không có loại này kỳ ngộ. Hô hô hô. Cự hổ yêu thú nhìn thấy hứa ninh bình yên vô sự từ đó ra, đứng dậy, vô cánh. Tại cuối cùng nhìn chăm chú hứa ninh một phen về sau, cự hổ yêu thú đầu cũng không trở về, bay ra hỏa diễm độc miệng. Cánh vô to lớn sức gió, để dưới đáy nham tường. Lại là một trận cuộn cuộn. Lúc này đi rồi. Hứa Ninh nhìn xem biến mất tại tầm mắt cự hổ yêu thú, nhẹ nhàng lắp đầu. Cái này cự hổ yêu thú, tựa như là hoàn thành một loại nào đó nhiệm vụ, sau đó liền rời đi. Hứa Ninh thở dài một tiếng. Thi phong nhứ, hư không thú, sám trắng, cự hổ yêu thú, đạo cảnh tông sư truyền thừa. Đây hết thảy, đến cùng có dạng gì liên hệ. Chuyện tôn kèo, cũng không hay, đường đọc. Ta sẽ ca nói do quảng cáo chuyện nhiều quá nên ca biết nên viết cái gì. Trước 146, thì phong như truyền thừa. Bí cảnh bên trong, một chỗ ngóc ngách. Hứa Ninh cùng giải văn duyệt đứng chung một chỗ. Tại trước người hai người một chỗ trên vết đá, có một trôi nho nhỏ bà động vết tích. Đây chính là nơi đây bí cảnh cửa ra vào tiết điểm một trong. Khi lấy được kia đạo cảnh tông sư truyền thừa về sau, Hứa Ninh liền dẫn giải văn duyệt từ miệng núi lửa bên trong ra. Sau khi tăng lên Hứa Ninh, do xét năng lực càng cường hắn hơn, chỉ là lại qua 5 ngày. Đã tìm được nơi đây bí cảnh cửa ra vào tiết điểm. Bây giờ lấy giải văn duyệt trạng thái đến nói, dẫn đầu ra ngoài mới là tối ưu lựa chọn. Tại bí cảnh bên trong những ngày này, nếu không có hứa ninh bảo hộ lấy, chỉ sợ giải văn duyệt đã táng thân bí cảnh bên trong. Hứa sư đệ, cẩn thận một chút. Giải văn duyệt đối hứa ninh nói, trong giọng nói mang theo chân thành lo lắng. Ta biết, giải sư tỷ Hứa ninh nói ra, sau khi rời khỏi đây, người mau mau trị liệu thương thế. Còn có. Hứa ninh dừng một chút Giải sư tỉ, ra bí cảnh về sau, người trước không cần đem trần tiêu giật cùng bảo như lên sự tình bẩm báo lên trên. Vì sao? Giải văn duyệt lộ ra không hiểu thân sắc. Trước đó chính là hai người bọn họ đem hứa ninh cùng mình ép lên tuyệt lộ. Sư tỉ tin ta là được, ta có tính toán của mình. Hứa ninh giải thích nói, chờ ta ra ngoài, hai ta cùng một chỗ bẩm báo chuyện này cũng không mượn. Hứa ninh làm ra quyết định này là có mình ý nghĩ. Dù cho hiện tại giải văn duyệt ra ngoài, Đem hai người hành vi báo cáo, nhưng là cuối cùng điều tra, y nguyên vẫn là phải đợi đến Trần Tiêu Giật cùng bảo như lên ra bí cảnh về sau. Mặc dù nói Nguyên Thành trưởng Lao đã nói trước, đối đồng môn xuất thủ, trực tiếp kéo vào hình phạt đường chém giết, nhưng là hứa ninh cảm thấy cái này cũng không nhất định có thể chân chính thực tiễn. Trần Tiêu Giật bây giờ đã là thông ấn cảnh võ giả, là chân truyền đệ tử bên trong, bên ngoài, trừ hạ minh Dạ cùng phương giới bên ngoài người mạnh nhất. Ai cũng không dám khẳng định, đối mặt dạng này Trần Tiêu Giật, Tông môn đến cùng có thể hay không không chút do dự động sát tâm. Dù sao loại này cấp bậc đệ tử, đặt ở toàn bộ Tê Phong Châu đều hiếm thấy. Cho nên, so với mượn nhờ hình phạt đường xử quyết hai người, Hứa Ninh càng muốn tự mình động thủ. Lấy hắn hiện tại thực lực, nếu là có thể tìm được hai người, thời cơ thỏa đáng phía dưới, mượn nhờ đã binh, Hứa Ninh hoàn toàn có chém giết Trần Tiêu giật thực lực. Nếu là mình thật có thể tự tay chém giết hai người, như vậy giữa song phương ân đoán tốt nhất trước hết dấu giếm. Không phải cuối cùng bẩm báo về sau, Tông Môn lại phát hiện hai người bọn họ cùng một chỗ tại bí cảnh bên trong chết mất, như vậy tất nhiên muốn hoài nghi đến mình trên thân. Đến lúc đó, bị động chính là mình. Lui một bước giảng, dù cho cuối cùng hứa ninh không có đắc thủ, chờ hắn ra Tông Môn, lại đến báo việc này, sự tình cha ra về sau, Trần Tiêu giật cùng hứa ninh, Y Nguyên sẽ tiếp nhận hình phạt đường trừng phạt. Mặc dù không nhất định là chém giết, nhưng cũng sẽ để bọn hắn lột một tầng ra. Được. Mặc dù hứa Ninh không có cho giải văn duyệt giải thích nguyên nhân nhưng là giải văn duyệt vẫn là lựa chọn vô điều kiện tin tưởng hứa Ninh hai người đã tại bí cảnh trong nguy cấp nuôi dưỡng thâm hậu tình nghĩa Bảo trọng giải văn duyệt thật sâu nhìn hứa Ninh một chút sau đó ngón tay chạm đến chỗ kia trên vách đá gọn sóng cả người nháy mắt biến mất tại hứa Ninh trước mắt hiện tại chính là ta một người hứa Ninh cảm giác được trong lòng hơi buông lòng một chút Mặc dù bây giờ mình có thể cùng thông ấn cảnh một trận chiến nhưng là tại bí cảnh bên trong bảo vệ chỉ có phàm cảnh cửu trọng giải văn duyệt, vẫn là có chút áp lực. Tiếp xuống, liền muốn một bên tìm kiếm bí cảnh bên trong kỳ ngộ, một bên tìm kiếm Trần Tiêu giật cùng bảo Như Liên hai người tung tích. Hứa Ninh trong mắt, lộ ra một cái mang theo sát ý ánh mắt. Rầm rầm dầm. Nhưng mà, ngay tại Hứa Ninh muốn khởi hành thời điểm, nơi xa lại đột nhiên phát ra một trận ánh minh. U ám sương mù che bí cảnh không gian bên trong, chỉ một thoáng trở nên vô cùng sáng ngời. Giống như là mặt trời mọc, xua tán đi hám. Cái đó là, hứa ninh ánh mắt thuận kim quang kia nhìn lại, chỉ thấy ngoài 10 dặm, một vệ sáng từ mặt đất sông thẳng lên không, quang mang bao trùn vô cùng rộng lớn khoảng cách. Hứa ninh cảm thấy, hiện tại còn tại bí cảnh bên trong Việt Lan Tông đệ tử, hẳn là đều có thể nhìn thấy cái này cảnh tượng. Bí cảnh bên trong, có đại truyền thừa hiện thế. Hứa ninh nháy mắt kịp phản ứng. Bí cảnh bên trong, càng là đại truyền thừa, động tính chiến trận liền sẽ càng lớn. Chỉ có dạng này, mới có thể hấp dẫn đến càng nhiều người thừa kế. Đem trong đó ưu tú nhất chọn lựa ra Trần Tiêu giật cùng bảo như viên nhìn thấy cái này Chuyển thừa hiện thế Tất nhiên cũng sẽ đi tranh thủ Hứa Ninh lộ ra mỉm cười Lần này tốt, không cần lại tìm tài nguyên Cũng không cần lại tìm người Nếu là chuyến này thuận lợi Sợ là có thể nhất cử lưỡng tiện Hứa Ninh không trần chờ nữa Hướng về kia trùng thiên cổ sáng chỗ tiến đến Cùng lúc đó Trần Sư Vinh, nơi đó có đại truyền thừa hiện thế Bảo như viên biểu lộ kích động Chỉ vào cổ sáng chỗ nói Quả nhiên là đại truyền thừa. Nhìn thấy này tấm cảnh tượng, Trần Tiêu Giật cũng là cười to, loại này cấp bậc đại truyền thừa, khẳng định là đạo cảnh Tông Sư lưu lại, hơn nữa còn không là bình thường đạo cảnh Tông Sư. Cái này đại truyền thừa bên trong, nhất định có đạo binh tồn tại. Mà lại, còn có thể tồn tại càng thêm chân quý tài nguyên. Trần Tiêu Giật hưng phấn sắp ức chế không nổi. Hiện tại bí cảnh bên trong Việt Lan Tông đệ tử, thực lực mạnh nhất chính là mình. Chỉ cần tiến vào đại trong truyền thừa tránh thoát trong đó nguy hiểm. Như vậy Việt Lan Tông đệ tử bên trong, ai cũng không tranh nổi chính mình. Vừa nghĩ tới mình sắp có thể được đến đạo bình, Trần Tiêu giật liền áp chế không nổi nội tâm của mình. Lúc này mới vừa vặn khôi phục thương thế không lâu, khổ vì tìm không thấy tài nguyên, không nghĩ tới chỉ trước mắt, đại truyền thừa liền xuất hiện. Đây là Trần Sư Huynh Đại Kỳ Ngộ. Bảo Như Huynh cũng là nói ra, mà lại đối mặt loại này đại truyền thừa, hứa ninh hòa giải văn duyệt hai người kia, nhất định cũng sẽ bị hấp dẫn đến, đến lúc đó. Chúng ta còn có thể thuận tay giải quyết hai người. Không tệ. Trần Tiêu Giật gật gật đầu. Trước đó Giải Văn Duyệt cùng Hứa Ninh, chẳng những để cho mình thụ thương, hơn nữa còn trơ mắt từ mình dưới mí mắt chạy trốn. Cái này khiến Trần Tiêu Giật vô cùng ghi hận. Bây giờ có cơ hội này, khẳng định phải đem nắm chặt. Lúc này, Trần Tiêu Giật cũng không cảm thấy Hứa Ninh Hòa Giải Văn Duyệt có thể tìm tới ra ngoài tiết điểm. Ngược lại, hắn cảm thấy trọng thương hai người, lúc này khả năng còn tại gian nan cầu sinh. Mau qua tới. Bảo sư đệ, không nên bị những người khác cướp được tiên cơ. Trần Tiêu Giật đã không kịp chờ đợi. Tốt. Bảo Như Duyên cũng là vội vàng đuổi theo Trần Tiêu Giật, hướng về cột sáng truyền thừa chi địa tiến đến. Lúc này, hứa ninh đã chạy tới kia truyền thừa chỗ. Truyền thừa chi địa, chính là tại một chỗ trên núi cao. Núi cao trên bình đài, đứng vững vàng một tòa vô cùng khổng lồ thạch điện. Kia thạch điện khí thế bằng bạc, cao ngất hùng vĩ, mặt ngoài điêu khắc các loại yêu thú minh họa vô cùng rất thật Tại thạch điện bên cạnh còn đứng thẳng một khối cao trăm mét bia đá, phía trên tuyên khắc lấy ba chữ to. Thì phong nhứ. Chỗ này truyền thừa, chính là ngày xưa tễ phong châu đệ nhất cường giả, thì phong nhứ truyền thừa. Vậy mà là thì phong nhứ truyền thừa. Lúc này hứa ninh trong lòng, cũng là sóng cả mách liệt. Thì phong nhứ loại này cấp bậc cường giả, hắn lưu lại trong truyền thừa, đến cùng có bao nhiêu đồ tốt, cái này căn bản khó có thể tưởng tượng. Chỉ cần có thể tại trong đó được chia một chén canh, thu hoạch chưa chắc sẽ so trước đó vất quá, đối mặt thì phong như truyền thừa thạch điện, hứa ninh không có dẫn đầu đi vào, mà là giấu ở ngoài cửa hàng, một chỗ bí ẩn nơi hẻo lánh. Truyền thừa chi địa, có bảo vật, nhưng là cũng có được nguy hiểm. Trước tiên đi vào, có thể sẽ có ra tay trước ưu thế, nhưng là mức độ nguy hiểm cũng sẽ cao hơn. Mà lại, trừ cái này phương diện cân nhắc, hứa ninh cũng đang chờ đợi trần tiêu giật cùng bảo như viên hiền thân. Hai người bọn họ tiến vào trong đó, mình lại theo đuôi, như vậy đem hai người đánh giết tỷ lệ liền càng lớn một chút. Cái này, cái này vậy mà là thị phong như truyền thừa. Nhanh, tiến nhanh đi. Hứa Ninh trước hết nhất đợi đến, không phải Trần Tiêu giật cùng Bảo Như viên hai người, mà là chắc Tông Dịch cùng mặt khác hai cái đệ tử. Xem bọn hắn quan hệ, hẳn là tại bí cảnh trong gặp nhau về sau, sau đó lựa chọn liên thủ. Bất quá, mặc dù chắc Tông Dịch xuất hiện, nhưng là hứa Ninh không có hiện thân. Lấy hứa Ninh hiện tại thực lực, căn bản không có bao đoàn tất yếu. Mà lại, mình là nghĩ âm thầm giải quyết hết Trần Tiêu giật cùng Bảo như bên làm việc vẫn là độc thân cho thỏa đáng. Sau đó, lại lục tục ngao ngue có việc lan tông đệ tử chạy đến. Mỗi người tại xác nhận đây là thì phong như còn sót lại chuyển thừa về sau, đều là hưng phấn đến khó mà tự kiềm chế, đầu đầy nhiệt huyết xâm nhập trong đó. Còn chưa tới a Âm thầm hứa ninh, giữa lông mày nhữ một cái, đến nay hắn còn không có nhìn thấy hai người kia thân ảnh. Nhưng mà, đúng lúc này, hứa ninh nghe được thanh âm quen thuộc. Trần Sư Minh, mau nhìn. Cái này vậy mà là thì phong như truyền thừa. Bảo như huyên mở to hai mắt nhìn. Kỳ ngộ, đại kỳ ngộ A. Trần tiêu giật cũng là hưng phấn đến đại não sung huyết. Hắn rất tự tin, chỉ cần có thể đạt được thì phong như truyền thừa, mình tất nhiên có thể siêu Việt hạ minh dạ cùng phương giới, trở thành Việt Lan tông thứ nhất chân truyền. Đến lúc đó, dù là có tông chủ mệ tinh giá bảo đảm, hạ minh dạ cũng không giữ được hắn tông chủ thân phận người thừa kế. Chúng ta khoảng cách nơi đây xa xôi, đã bị người đoạt tại phía trước Lúc này thạch điện đại môn, đã mở rộng, rõ ràng có người đi vào. Không cần lại chậm trễ thời gian, mau vào đi thôi. Trần tiêu giật cùng bảo như huyên, nhanh chóng tiến vào trong đó. Rốt cục tiến vào. Lúc này, trốn ở trong góc hứa ninh, mới chậm chậm lộ xuất thân ảnh. Chuẩn bị thỏa đáng về sau, hứa ninh cũng là theo sát lấy tiến vào thạch điện bên trong. Thạch điện trong phòng, vàng son lộn lẫy lộn lấy. Trên vách tường, cùng bên ngoài đồng dạng, cũng là ấn khắc lấy bích họa Chỉ là thạch điện bên trong bĩnh họa, là thải sắc phát họa, sắc thái càng thêm tươi sáng, yêu thú thân hình, cũng là càng thêm sinh động như thật. Lại là không gian vạn vẹo truyền tống. Hứa Ninh tiến vào thạch điện về sau, liền phát hiện bảo như bên cùng trần tiêu giật thân ảnh đã biến mất không thấy gì nữa. Tại thông hướng thạch điện bên trên một tầng cầu thang trước, lại là có một đợt văn quan màn. Mỗi lần loại này vạn vẹo không gian màn sáng cách ngăn xuất hiện, phía sau đều có to lớn không xác định tính. Ai cũng không biết màn sáng cách ngăn phía sau Đến cùng có cái gì? Đi vào trước. Hứa ninh không do dự nữa, trực tiếp ưỡn một cái thân, tiến vào màn sáng cách ngăn bên trong. Soạn. Hứa ninh xuất hiện tại màn sáng cách ngăn về sau. Lúc này, hứa ninh bên người, chính là từng mặt tường cao, tường cao cùng tường cao ở giữa, có 2-3 mét khoảng cách thông đạo. Thông đạo vốn lượn khúc chiết, cực không quy luật. Đây là... Mê cung. Hứa ninh rất nhanh ý thức được điểm này. hắn vội vàng đảo mắt bốn phía, phát hiện màn sáng cách ngăn biến mất. Cái này mang ý nghĩa, mình có thể đi vào, nhưng lại không thể lấy vừa rồi tiến vào phương thức, đi ra ngoài nữa. Bảnh! Hứa ninh do dự một chút, đầu tiên là một quyền trực kích mặt tường. Nhưng dù cho hứa ninh đã phát huy toàn lực, nhưng là mặt tường ý nguyên không có chút nào tổn hại. Mặt tường không cách nào bị đánh nát, như vậy dạng này xem ra, muốn rời đi nơi đây mê cùng, cũng chỉ có thể tìm tới cửa ra. Hứa ninh trong lòng thầm nghĩ, muốn đánh nát mặt tường, dùng man lực đi ra mê cùng, cơ hội là chuyện không thể nào tìm tôi tiến lên đi. Hứa Ninh tập trung ý chí, hết sức chăm chú. Mê cung bên trong, cũng không phải là chỉ có lạc đường phong hiểm, nói không chừng còn có cái khác nguy hiểm ẩn nút. Lúc này, trong mê cung nơi nào đó, quả nhiên, tiến vào mê cung này về sau, người bên cạnh đều tách ra. Bảo Như Viên một thân một mình, cẩn thận hành tẩu tại trong mê cung. Không có trần tiêu giật bảo hộ, bảo Như Viên cũng là có chút lo lắng. Bất quá lập tức, bảo Như Viên trên mặt lộ ra một tia phiền chán biểu lộ. Dạng này rời đi Trần Tiêu Giật cũng tốt, không phải đi theo hắn, gặp được đại tài nguyên, đầu to khẳng định bị hàn an, mà ta chỉ có thể đạt được chút phế liệu. Bảo như huyên đối với Trần Tiêu Giật, cũng là rất có bất mãn. Trước đó hai người, thực lực gần, thân phận ngang nhau, cơ hội là bình khởi bình tọa Nhưng là Trần Tiêu Giật tại tấn thăng thông ấn cảnh về sau, địa vị đột nhiên trở nên cứng thế. Nhất là tại cái này bí cảnh bên trong, mình không có sư phó cốc quyền tương hộ, trở nên có điểm giống là Trần Tiêu Giật tùy tùng. Cái này khiến Bảo Như Vên trong lòng rất khó chịu. Chờ ta tại cái này bí cảnh bên trong đạt được bảo vật, về sau đổi kịp, Trần Tiêu Giật nhìn người thu lại không thu liễm. Nghĩ đến nơi này, một người hành tẩu tại mê cung ở giữa, Bảo Như Vên cũng là cảm giác chẳng nhiều ai trong lòng run sợ. Rất nhanh, Bảo Như Vên cũng là tiến vào trạng thái. Mặc dù trước đó một mực đi theo Trần Tiêu Giật bên người, mà lại Bảo Như Vên thực lực, cũng không bằng hứa ninh, nhưng là đặt ở Việt Lan tông chân truyền đệ tử bên trong, hắn vẫn là siêu quần bà tụy một nhóm kia Hô hô hô. Bảo Như Vên cẩn thận tiến lên, đột nhiên cảm giác sau lưng có tiếng vang. Hán vội vàng quay đầu, chỉ thấy một đoàn hắc vụ hiện hiện, vặn vẹo mấy lần, sau đó biến thành tối sầm sương mụ trạng thái giữ tận yêu thú. Kia yêu thú chỉ có nửa người trên, nửa người dưới thì là một sợi khói hình, phiêu phủ ở giữa không trung. Ngưng tụ thành hình về sau, yêu thú hình dáng hắc vụ đột nhiên hướng Bảo Như bên đánh tới. Không được. Đây là mê cung bên trong ẩn nút phong hiểm. Bảo Như Vyên vội vàng cổ động thể nội do thuộc khí lưu, sau đó rút ra trường kiếm, đối kêu hắc vụ yêu thú vùng vậy phong nhận. Bạch! Phong nhận bay ra, trực tiếp đem kêu hắc vụ yêu thú cắt chém thành hai đoạn. Ngay tại Bảo Như Vyên buông lỏng một hơi thời điểm, lại phát hiện, kêu hắc vụ yêu thú, vậy mà lại lần nữa khép lại, lại lần nữa đối hắn đánh tới. Vậy mà khó chơi như vậy. Bảo Như Vyên tê cả ra đầu. Trước đó một mực đi theo Trần Tiêu Giật, nguy hiểm đều là Trần Tiêu Giật đến giải quyết. Bảo Như Viên khí phách can đảm sát thực có chút héo rút. Bất quá, nguy hiểm trước mắt, Bảo Như Viên vẫn là bị bách rút kiếm, tiếp tục cùng kia hắc vụ yêu thú chiến đấu. Tại lần lượt đem kia hắc vụ yêu thú xé rách về sau, Bảo Như Viên phát hiện, nó mỗi một lần khép lại về sau, trên thân xương mù màu đen liền nhạt hơn mấy phần, cái này khiến Bảo Như Viên thấy được có thể đánh tan cái này hắc vụ yêu thú hy vọng, có thể giải quyết rơi. Bảo Như Viên trong lòng cũng đã nắm chắc, xuất thủ càng thêm quả quyết. Chỉ là, giao thủ ở giữa, Bảo Như Huyên cũng không có chú ý tới, tại mê cung thông đạo góc rẽ, bóng ma phía dưới lộ ra hẽ mở mặt người, mang theo thâm trầm nụ cười. Chính là Hứa Ninh. Chuyện tốn kèo, cũng không hay, đừng đọc, ta sẽ ca nói do quảng cáo chuyện nhiều quá nên ca biết nên viết cái gì. chương 147, đánh giết. Thứ này, thật sự là khó chơi. Bảo Như Huyên cùng kêu hắc vụ yêu thú tiếp tục chiến đấu cùng một chỗ. Mặc dù kia hắc vụ yêu thú lực sát thương có hạn, nhưng là chữa trị năng lực cực mạnh. Bảo Như Yên chỉ có thể dựa vào đem nó lần lượt đánh tan đến suy yếu thực lực. Rốt cục, chiến đấu tiếp cận một khắc đồng hồ, Bảo Như Yên lại là một kiếm vung chém ra mấy đạo tiểu phong lưới đao, đem kia Hắc vụ yêu thu triệt để quay tán. Lần này, Hắc vụ yêu thu không tiếp tục động ngưng hợp, mà là triệt để tiêu tán. Xem như giải quyết hết, Bảo Như Yên thở một hơi dài nhẹ nhõm, tinh thần cũng bung lỏng một chút. Mê cung này bên trong nguy hiểm trung điệp, nhất định phải càng chú ý mới là. Bảo Như Yên điều chỉnh một phen Cũng là trở nên càng thêm cẩn thận, nhất định phải nhanh lên tìm ra thoát đi mê cung phương pháp, không phải một mực cùng loại này vật kỳ quái tao ngộ, sợ rằng sẽ rất phiên phước. Hắn rất sợ tại phía sau gặp được càng nhiều hắc vụ yêu thú, một con đều như thế khó mà giải quyết, nếu là mấy cái chiến đấu, mình khẳng định không phải đối thủ. Bảo Như Huên cầm trong tay trường kiếm, cẩn thận từng ly từng tí tìm tòi tiến lên. Ừm. Đột nhiên, Bảo Như Huên giống như là cảm giác được cái gì, quay đầu nhìn về phía sau lưng mê cung góc t La ta quá nhạy cảm a. Bảo Như Uyên còn tưởng rằng lại có hắc vụ yêu thú xuất hiện, nhưng là liếc nhìn lại, cũng không có phát hiện cái gì dị thường. Bất quá ra ngoài cẩn thận, Bảo Như Uyên vẫn là đổi cái phương hướng, hướng chỗ kia góc tường đi đến. Bước tiến của hắn rất nhẹ, trong tay trường kiếm nắm rất chặt. Tới gần chỗ ngoặt thời điểm, Bảo Như Uyên một cái bước xa tiến lên, đồng thời dùng trường kiếm ngăn tại trước người. Bất quá, góc rẽ phía sau trong thông đạo, cũng không một bóng người. Hô. Bảo Như Uyên nhẹ nhàng thở ra. Là ta quá khẩn trương. Nhưng mà, ngay tại bảo như viên muốn tiếp tục tiến lên thời điểm, lại đột nhiên cảm thấy sau thai một trận hơi lạnh. Hắn kinh dị vội vàng xoay người, một kiếm chặt xuống. Lệch cạch một tiếng. Một kiếm này, bị trực tiếp ngăn trở. Hứa Ninh. Đang nhìn rõ ràng đỡ kiếm người bộ răng lúc, bảo như viên nháy mắt trừng to mắt. Chỉ thấy hứa Ninh tay không, thoải mái mà nắm bảo như viên mũi kiếm. Bảo như viên, chúng ta lại gặp mặt. Hứa Ninh đầu ngón tay nhẹ nhàng dùng sức Bảo Như Uyên trong tay trường kiếm, trực tiếp vỡ vụn. Phiền thoái. Hắn tựa hồ trở nên mạnh hơn. Bảo Như Uyên thấy thế, lập tức toàn thân run dậy, hắn trực tiếp ném chuôi kiếm quay đầu liền chạy. Lúc đầu hắn cũng không phải là hứa Ninh đối thủ, bây giờ nhìn thấy Hứa Ninh trở nên càng mạnh, căn bản không có tác chiến dục vọng. Chẳng lẽ hắn cùng Giải Văn Duyệt chẳng những không chết, hơn nữa còn đạt được bí cảnh bên trong kỳ ngộ. Bảo Như Uyên trong đầu ý nghĩ mãnh liệt, đáng ghét, vì cái gì bọn hắn đều có thu hoạch? Mà ta đến trước mắt vẫn là không thu hoạch được một hạt nào. Thấy bảo như huyên thoát đi, hứa ninh cũng không kéo dài, trực tiếp một quyền đánh ra. Chỉ thấy mặt ngoài sóng nước tràn đầy chiều tịch quyền đại quyền ấn đột nhiên xuất hiện, đối bảo như huyên phía sau lưng mãnh liệt một kích. Giang giác giang giác. Bảo như huyên cả người như là đoàn tuyến chơi riều, trực tiếp bị đánh bay, đánh tới mặt tường. Cùng lúc đó, trong cơ thể của hắn, phát ra thanh thúy tiếng sương nức. Một ngụm máu tươi phun ra, bảo như huyên sắc mặt trắng bệnh. cảnh lục trọng. Trúc hình cảnh. Bảo như dựa vào mặt tường, hai mắt tràn đầy hoảng sợ nhìn về phía nhìn xem hứa ninh. Hứa ninh chẳng những mạnh lên, mà lại là trực tiếp tăng lên một cái cảnh giới. Trước đây không lâu lần thứ nhất giao thủ với hắn thời điểm, hắn vẫn chỉ là chất biến cảnh, lúc này mới bao lâu, liền đã trúc hình cảnh rồi. Bảo như huyên cảm giác mình đại náo một mảnh trống không. Vậy mà có thể ngăn cản một kích. Hứa ninh mặc dù không có sử dụng toàn lực, nhưng còn tưởng rằng một quyền liền có thể đem đánh giết. Xem ra là ta đánh giá quá thấp bảo như huyền, dù sao hắn cũng là Việt lan tông chân truyền đệ tử bên trong tinh anh. Bất quá, mặc dù không có một kích đem chém giết, nhưng là hứa ninh cũng không để ý. Một quyền không được, vậy liền hai quyền. chiêu tịch quyền đại quyền ấn lại lần nữa xuất hiện, lơ lửng giữa không chung. Hứa ninh, tha ta. Cảm thụ được hứa ninh không chút nào che giấu sát tâm, bảo như huyền vội vàng cầu xin tha thứ. Trước đó mạo phạm người, là ta không đúng, chờ ra bí cảnh, ta nhất định gấp trăm lần đến bù người. Ngươi muốn cái gì, ta cũng cho ngươi cái đó. Mà lại, ta cũng nguyện ý cùng ngươi liên thủ, cùng một chỗ đối phó Trần Tiêu Giật. Ta đã sớm nhìn Trần Tiêu Giật không vừa mắt, chúng ta hai người liên thủ, dù là hắn là thông ấn cảnh cũng chưa chắc là đối thủ. Hứa Ninh, tha ta. Bảo như viên ngữ tốc nhanh chóng, luôn phiên cầu xin tha thứ. Bất quá, bảo như viên này tấm tư thái, căn bản là không có cách dao động hứa Ninh nội tâm. Hứa Ninh cũng không để ý tới hắn ồn ảo. Bảnh. Nửa không trung Triệu Tịch quyền đại thủ ấn nháy mắt rơi đập. Tách tách tạch. Bảo Như Yên ngực trực tiếp sụp đổ. Thời khắc cuối cùng, Bảo Như Yên một câu cũng không nói thêm ra. Đầu hắn nghiêng một cái, chết rồi. Giải quyết hết một cái. Hứa Ninh thấp giọng tự nói một câu. Hai người tại trong tông môn chân truyền trên quảng trường ban sơ kết toán, tiến vào bí cảnh về sau, Bảo Như Yên liền liên thủ Trần Tiêu giật, đối với mình thống hạ sát thủ, mặc dù không có đạt được, nhưng lúc ấy cũng cho Hứa Ninh mang đến nguy cơ tính tử. Chứ ngoài ra, bảo như viên sau lưng gia tộc, cùng mình cũng có đại ân oán Lần này đem giải quyết, hứa ninh trong lòng cũng là thư sướng. Sau đó, hứa ninh đi ra phía trước, tại trên thân tìm tòi một phen. Bất quá, hứa ninh chỉ lấy lấy được một cái gói thuốc, còn lại cũng không có cái gì tài nguyên. Xem ra tại cái này bí cảnh bên trong, hắn cũng tiêu hao không ít. Hứa ninh trực tiếp đem thuốc kia bao thu nhập xương sườn không gian. Thuốc kia trong bọc đan dược, đều là công năng tính chữa trị hình đan dược ẩn chứa trong đó năng lượng không nhiều, thế là hứa ninh không có hấp thu, mà là trực tiếp thu vào. Tiếp xuống, hứa ninh chuẩn bị hủy thi diệt tích. Nếu là bị trong mê cung những tông môn khác đệ tử phát hiện, cuối cùng lại sờ đến chút dấu vết để lại, như vậy ra bí cảnh, mình liền có thể sẽ bị hình phạt đường để mắt tới. Mặc dù loại này tỷ lệ vô cùng thấp, nhưng ra ngoài cẩn thận, tiện tay giải quyết hết cũng không chậm chế công phu. Nhưng mà, ngay tại hứa ninh chuẩn bị dẫn động chôn vùi chi hỏa thời điểm, vách tường bên trong. Đột nhiên rỗi ra một đôi hắc vụ quân móng đuốt, lấy thế xét đánh không kịp bưng thai, trực tiếp đem bảo như huyên thân thể, kéo vào đến trong tường. Hứa ninh còn không có kịp phản ứng, bảo như huyên thân thể, liền đã biến mất không thấy gì nữa. Cái này, hứa ninh cũng là trong lòng cảnh giác. Cái này thạch điện bên trong, quả thực có chút quỷ dị. Hứa ninh thầm nghĩ, mặc dù là nhân tộc cao thủ thì phong nhứ còn xuất lại, nhưng là trong điện lại tràn đầy yêu thú vết tích. Thật sự là cổ quái. Xử lý xong bảo như bên. Hứa Ninh cũng không tại nguyên chỗ lưu lại, mà là tiếp tục tìm kiếm mê cung lối ra, cùng Trần Tiêu giật tung tích. Thời gian lại qua một canh giờ. Trong thời gian này, Hứa Ninh không có tại mê cung bên trong gặp được những đồng môn khác. Hắn một đường tìm tòi, nhưng là vẫn không tìm được lối ra. Hoa. Lúc này, Hứa Ninh trước người, một đoàn hắc vụ ngưng tụ, biến thành dương nanh múa vướt hắc vụ yêu thú. Việt Thủy Kiếm. Hứa Ninh tay hoa kiếm chỉ, thư không một chạm. Kêu hắc vụ yêu thú mới vừa vẫn ngưng tụ liền bị từ giữa đó nháy mắt cắt ra. Về sau, đoàn hắc vụ kia không còn có một lần nữa tụ bắt đầu. Tại mê cung này bên trong, hứa ninh đã không nhớ ra được tự tay giải quyết đi bao nhiêu con dạng này hắc vụ yêu thú. Đối với bảo như viên đến nói, giải quyết hắc vụ yêu thú cần hao phí rất nhiều tinh lực, nhưng là đối với hứa ninh đến nói, một chiêu kiếm chỉ đầy đủ. Từ khi tấn thăng đến trúc hình cảnh về sau, hứa ninh mượn nhờ kiếm ấn, quyền ấn liền có thể thi triển ra toàn bộ thực lực, lại tăng thêm có Trước đó Hạ Minh Dạ đưa tặng song kiếm của mình, Hứa Ninh đã bỏ vào xương sườn không gian bên trong. Lại như thế tìm tòi xuống dưới, khả năng ta còn được tiếp tục bị vây ở mê cung này bên trong hồi lâu. Hiện tại Hứa Ninh không có nắm giữ một điểm có thể đi ra manh mối. Đang nghĩ ngợi, đột nhiên lại là một đoàn hắc vụ xuất hiện. Lại tới? Hứa Ninh đã bị cái này hắc vụ yêu thú làm cho hơi không kiên nhẫn. Ừm. Bất quá, lần này xuất hiện hắc vụ yêu thú cùng trước đó không giống. Lần này Hắc vụ yêu thú chẳng những thể tích to lớn, mà lại thân thể càng là thật hơn chất hóa, nó không còn là chỉ có nửa người trên, cũng có xuống nửa người. Tại trong cơ thể của nó, có thể mơ hồ trông thấy, có một viên trâu đang phát tán ra ánh sáng nhạt. So trước đó hắc vụ yêu thú mạnh rất nhiều. Hứa ninh kéo ra thân vị, Việt Thủy kiếm kiếm ấn cùng dĩnh hỏa kiếm kiếm ấn đồng thời xuất hiện, chém vào đến hắc vụ yêu thú thân thể. Hắc vụ yêu thú trên thân, hỏa diễm cùng sóng nước đồng thời khuếch tán. Cái này hai đạo kiếm ấn Vận dụng đều là chôn vùi tính chất có thể tại trình độ lớn nhất bên trên đối hắc vụ yêu thú tiến hành tiêu hao hiệu quả không rõ ràng Hứa Ninh phát hiện hỏa Diễm cùng sóng nước đem hắc vụ yêu thú bộ phân thân thân chôn vùi sau khi thốn phệ lại lại lần nữa lấp bổ sung chống chỗ mà tiếp tế hắc vụ năng lượng chính là từ kia trong cơ thể nó hạt trâu kia bên trong tán giật ra được đem trong cơ thể nó viên chââu móc ra hoặc là đánh nát mới được Hứa Ninh bây giờ cũng là thân kinh bác chiến rất nhanh liền phát hiện chỗ ngấu chốt đạ binh Hứa Ninh muốn tốc chiến tốc thắng, trực tiếp thôi động cánh tay bên trên bao cổ tay đạo binh. Bao cổ tay đạo binh mặt ngoài, kỳ dị ngân sắc đường vân tràn đầy. Hứa Ninh trên thân, che kín viêm tức sinh cốt kinh thúc dục bên ngoài phụ áo giáp. Lần này, Hứa Ninh vọt thẳng tới, bàn tay hoa trảo, đối kia khổng lồ hắc vụ yêu thú chụp tới. Xoẹt xẹt. Hứa Ninh đem kia hắc vụ yêu thú ngoại tầng xé nát, sau đó đưa tay tiến vào kia hắc vụ thân thể bên trong. Hắc vụ yêu thú lập tức sợ hãi bất an, điên cuồng công kích tới Hứa Ninh. Nhưng là có bên ngoài phụ áo giáp thủ hộ, hứa ninh không chút nào hoảng, hắn trực tiếp một phát bắt được kia phát sáng viên châu, đem từ hắc vụ yêu thú thể nội ngạnh sinh sinh túm ra. Ngay tại kia phát sáng viên châu bị hứa ninh túm ra nháy mắt, lần này ngưng tụ ra càng thêm cường đại hắc vụ yêu thú, cũng cùng trước đó những cái kia bình thường, lập tức phân giải tiêu tán. Giải quyết! Hứa ninh tay cầm kia phát sáng viên châu, cảm nhận được mặt ngoài một tầng ý lệnh. Sau đó, phát sáng viên châu đầu tiên là quang mang thu lại. Sau đó một tia sáng trắng bắn ra, trực tiếp chiếu vào trước mặt mặt tường. Tích tích tách. Chỗ kia mê cung mặt tường, tại bạch quang chiếu rọi phía dưới, biến thành một cái cửa đá. Đây là lối ra. Hứa Ninh ý thức được, chớ không được tìm không thấy đi ra manh mối, nguyên lai được chém giết một đầu hoàn chỉnh hắc vụ yêu thú về sau, mới có thể xuất hiện mê cung lối ra. Hứa Ninh trực tiếp đẩy ra cánh cửa đá kia. Cửa đá về sau, lại một mảnh vận vèo không gian. Hứa Ninh không có lại do dự, trực tiếp đi vào trong đó. Sau đó, chính là quen thuộc mất trọng lượng cảm giác. Lại muốn tiến hành tiết điểm truyền thống. Ta quả nhiên là cái thứ nhất đi ra mê cung. Lúc này, một chỗ vàng son lộng lấy đại điện bên trong, xuất hiện Trần Tiêu giật thân ảnh. Ngay tại vừa rồi, hắn đem một đầu hoàn chỉnh hắc vụ yêu thú chém giết, đạt được viên trâu, mở ra cửa đá. Tiến vào cửa đá về sau, Trần Tiêu giật liền xuất hiện ở nơi này. Cái đó là Trần Tiêu giật ánh mắt, nhìn về phía đại điện trung tâm. Nơi đó có một chỗ đài cao. Trên đài cao, ba kiện bị màng ánh sáng bao quanh vũ khí, lơ lửng ở phía trên. Một đao, một kiếm, vừa bay liêm. Bọn chúng mặt ngoài, ấn khắc lấy đạo binh chuyên môn quang mang đường vân. Ba kiện đạo binh. Vậy mà là ba kiện đạo binh. Trần Tiêu giật cười lớn một tiếng. Trước đó mình đối với không có đạo binh còn canh cánh trong lòng, bây giờ lại có ba kiện đạo binh bày ở trước mắt, dễ như chở bàn tay. Trần Tiêu giật gấp không thể chở, vội vàng đi tới. Vũng. Trần Tiêu Giật quyền diện ngưng tụ ố vàng chi quang, liên tiếp ba đòn, đem đạo binh bên ngoài phòng hộ cách ngăn đánh nát. Ba kiện tiểu dáng đạo khác nhau binh, cứ như vậy bày tại Trần Tiêu Giật trước mắt. Cái này Phi Liêm, chính là thổ thuộc đạo binh. Trần Tiêu Giật khảo thí một phen, phát hiện kia Phi Liêm, cùng mình thuộc tính phù hợp. Cái này Phi Liêm về sau liền từ chính ta sử dụng, về phần đao kiếm đạo binh, xuất ra đi về sau, ta có thể đổi thành tài nguyên, thậm chí là cống hiến cho tông môn. Trần Tiêu Giật trong mắt mang theo thần sắc hưng phấn. Nếu là đem đạo binh cống hiến cho tông môn, vậy ta liền sẽ bị ghi lại đại công, đến lúc đó, thân phận của ta địa vị sẽ trực tiếp vượt qua Hạ Minh Dạ. Nếu là lại có thể thắng được mấy vị trưởng lao ủng hộ, ta liền có tư cách cùng Hạ Minh Dạ một hồi vị trí tông chủ. Trần Tiêu giật lập sắc ba kiện đạo binh thu hồi, nụ cười khó mà tự kiềm chế. Thanh âm gì? Đúng lúc này, Trần Tiêu giật đột nhiên nghe được run lẩy bẩy thanh âm. Hắn vội vàng ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện trên vách tường Từng đầu sinh động như thật yêu thú bích họa, đột nhiên bắt đầu vặn mèo Sau đó, bọn chúng liền từ bích họa bên trong đi ra, đem Trần Tiêu giật bao bọc vây quanh. Trần Tiêu giật lập tức cảm giác được một cố nồng đậm nguy cơ bản năng. Hán Thô sơ giản lược đến một phen, từ bích họa bên trong đi ra yêu thú, lại có mấy chục con. Trong đó, mỗi một đầu đều là hư cảnh cấp bậc, trong đó, hư cảnh cao dai yêu thú, có tiếp cận 10 con. Trần Tiêu giật lập tức cảm giác được tê cả da đầu. Dù là bây giờ đã được đến cùng thuộc phi liêm đạo binh, nhưng là Trần Tiêu Giật vẫn là tràn ngập sợ hãi. Quả nhiên, cái này ba kiện đạo binh, không có như thế dễ dàng nắm bắt tới tay. Trần Tiêu Giật có chút gấp, dù là đạo binh nắm bắt tới tay, nếu là không thể sống lấy ra ngoài, kia lại có ý nghĩa gì. Ngay tại Trần Tiêu Giật không biết làm sao thời điểm, đại điện bên trong, không gian lại là một trận vặt mẹo. Chỉ thấy hứa ninh thân ảnh, xuất hiện ở trong đại điện. Trần Tiêu Giật. Hứa ninh. Hai người đối mặt cùng một chỗ đều nhìn ra trong mắt đối phương kinh ngạc. Trần Tiêu Giật, còn có nhiều như vậy yêu thú. Hứa Ninh cũng là rất nhanh minh bạch tình cảnh của mình. Ngươi vậy mà không chết, hơn nữa còn thông qua thứ nhất tầng mê cung. Trần Tiêu Giật cảm giác được, hiện tại Hứa Ninh, chẳng những thương thế khỏi hẳn, mà lại càng là tinh tiến một tầng. Nhất thời, Trần Tiêu Giật con mắt tán loạn, mở miệng nói ra, Hứa Ninh, hiện tại hai ta cùng khốn tại đây, bên người nguy cơ tứ phía, làm đồng môn, chúng ta không bằng trước vứt bỏ thành kiến. Liên thủ đối phó những mấy yêu thú, ngươi nhìn như thế nào? Lúc này, mấy chục con yêu thú từng bước ép sát, dần dần hướng hai người đi tới. Hứa Ninh nghe được Trần Tiêu giật, không có trả lời, mà là nhìn về phía bên người một vòng yêu thú. Lúc này, Hứa Ninh biểu lộ hơi nghi hoặc một chút, mặc dù bị yêu thú vây quanh, nhưng là hắn lại không cảm thấy một tia nguy hiểm, ngược lại, hắn tại cùng từng cái yêu thú đối mặt thời điểm, theo bọn nó ánh mắt bên trong, Hứa Ninh nhìn thấy sợ hãi. Chuyện tốn keo, cũng không hay. Đừng đọc, ta sẽ ca nói do quảng cáo chuyện nhiều quá nên ca biết nên viết cái gì. chương 148, ba kiện đạo binh tới tay. Mấy chục con yêu thú lúc đầu kích động, liền muốn bổ lên trên. Nhưng là, chạm tới hứa ninh ánh mắt về sau, lại đều lộ ra vẻ sợ hãi. Bọn chúng bước chân không tiến thêm nữa, ngược lại là lui về phía sau mấy bước. Đây là vì sao? Hứa ninh trong lòng thầm nghĩ, lại là cùng xám trắng có quan hệ a Ừm. Lúc này... Đối diện Trần Tiêu Giật cũng là phát hiện điểm này. Những này yêu thú, tựa hồ rất e ngại cái này hứa ninh. Trần Tiêu Giật suy nghĩ sinh động, không phải là hứa ninh tại cái này bí cảnh bên trong, đạt được bảo vật gì. Món bảo vật này, thì là khiến rất nhiều yêu thú cảm thấy sợ hãi. Hẳn là dạng này, cái này hứa ninh, hắn thực lực đem so với trước, rất có tăng thêm, tại thụ thương tình huống dưới có thể làm được dạng này, khẳng định là đạt được bí cảnh bên trong nơi nào đó truyền thừa. Thuận cái này mạch suy nghĩ, Trần Tiêu Giật càng nghĩ càng cảm thấy mình ý nghĩ chính xác. Chỗ này bí cảnh, cùng thì phong nhứ có quan hệ, cũng cùng 300 năm trước đại thú triều chiến trường có quan hệ. Tại cái này bí cảnh bên trong lưu lại truyền thừa võ đạo cao thủ, bọn hắn hẳn là đều tham gia ngay lúc đó thú triều chiến tranh. Bọn hắn thực lực mạnh, lấy về phần truyền thừa đồ vật bên trên, vẫn nhiễm lấy bọn hắn khí tức, những này yêu thú sợ hai hứa ninh, chính là ên ngại những cái kia võ đạo cao thủ dư uy. Trần Tiêu giật thầm nghĩ, dù sao những này yêu thú, Bởi vì e ngại mà không dám động đậy, mà ta chỉ cần giải quyết hết hứa ninh, thu hoạch được kia bảo vật, cũng có thể bằng vào nó, tại đàn yêu thú bên trong bảo vệ an toàn của mình. Mặc dù Trần Tiêu Giật cũng không thể xác định mình ý nghĩ có phải là người thành chính xác, nhưng là dưới mắt tình huống, hắn cũng xác thực không có lựa chọn tốt hơn. Nếu là hiện tại không đối hứa ninh xuất thủ, hứa ninh mượn nhờ những cái kia yêu thú trợ rút, trái lại thiết kế mình, vậy phiền phức nhưng lớn lắm. Hứa sư đệ, chúng ta trước đó có nhiều hiểu lầm. ý nghĩ quyết định Trần Tiêu giật hướng về phía trước một bước, cùng hứa ninh ở giữa kéo gần lại khoảng cách. Có gì hiểu lầm? Hứa ninh nhìn xem Trần Tiêu giật cười nhẹ nhàng, lại là triệt thoái phía sau một bước, hai người khoảng cách lại lần nữa kéo ra. So với chung quanh mấy chục con yêu thú, Trần Tiêu giật rõ ràng càng thêm nguy hiểm. Chúng ta hiểu lầm, đều là bởi vì bảo như tuyên, nếu không phải hắn châm ngòi ly gián chúng ta hai người cũng sẽ không như thế lạnh nhạt, còn có hiểm khích. Trần Tiêu giật tùy tiện giật hai câu nói dối, sau đó từng bước ép sát. Ta nhìn những cái kia yêu thú đối hứa sư đệ ngươi rất có ý sợ hãi, có phải là hay không bởi vì vì sư đệ trên thân mang theo một ít đồ vật, là lại như thế nào? Hứa ninh cũng là không nghĩ tới, Trần tiêu giật mạch suy nghĩ vậy mà chạy hướng thành dạng này. Những cái kia yêu thú e ngại mình, cũng không phải bởi vì cái gì đồ vật, mà là sát suất lớn bởi vì sám trắng. Đã dạng này, hứa sư đệ ngươi không bằng trước đem mượn tại ta, ta thực lực càng mạnh, mượn nhờ kia đồ vật, tất nhiên có thể đem những này yêu thú toàn bộ xua tan. Về sau chúng ta hai người liên thủ, lại tiến một bước thăm dò khối đá này điện, nói không chừng liền có thể đạt được thì phong như chân chính truyền thừa. Đến lúc đó, hai người chúng ta, liền có thể thay thế hạ minh dạ cùng phương giới, trở thành Việt Lan Tông xuất sắc nhất đệ tử. Trần tiêu giật tựa hồ còn sợ hứa ninh có điều cố kỵ, hắn đem bên hông đao khí đạo binh cầm xuống, nâng ở trong lòng bàn tay, vi biểu thành ý, ta nguyện ý đem lửa này thuộc đạo binh tặng cho sư đệ, nó cùng ngươi võ đạo thuộc tính hoàn toàn tương xứng. Sư huynh vậy mà như thế hào phóng." Hứa Ninh cười một tiếng, cũng là ra vẻ ra thần sắc kinh ngạc. Trần Tiêu giật thấy thế, cũng là ha ha cười một tiếng, bưng lấy đao kia khí đạo binh liền đi hướng Hứa Ninh. Hứa Ninh cũng là đối diện đi qua. Nhưng mà, ngay tại hai người khoảng cách thoáng rút ngắn thời điểm, Hứa Ninh trước mặt, sắp thực đột nhiên xuất hiện một tổ hoàng sắc đại quyền ấn, đại quân in lên, mang theo màu vàng sóng đường vân, mang theo bọc lấy vạn quân chi lực, đối Hứa Ninh đánh tới. Sư huynh thật tín. Hứa Ninh tự hồ đã sớm chuẩn bị. Tại thổ hoàng sắc đại quyền ấn hướng Hứa Ninh xung kích máy mắt, Triều Tịch quyền đại quyền ấn cũng là nháy mắt ứng kết. Lúc này, Hứa Ninh đã thôi động bao cổ tay đả bình, màu xanh thảm Triều Tịch quyền đại quyền ấn gần như là hóa thành thực chất. Bành! Hai cái đại quyền ấn đụng nhau sau trực tiếp nổ tung, bạo tạc dư ba, đem Hứa Ninh cùng Trần Tiêu giật riêng phần mình đánh lui nửa bước. Quả nhiên, hắn đã tấn thăng hư cảnh lục trọng trúc hình cảnh. Trần Tiêu giật ánh mắt lộ ra sát ý, mà lại Rõ ràng mới là chút hình cảnh, thi triển ra quyền ấn, cố hình trình độ vậy mà so với ta quyền ấn còn muốn cao. Nếu không phải là bởi vì ta quyền ấn có thông ấn cảnh uy năng ra chỉ, ta căn bản không phải hắn đối thủ. Hứa Ninh bằng vào tự thân chi lực khẳng định làm không được dạng này, hắn tất nhiên là mượn ngoại lực. Mà kia ngoại lực, khả năng cũng là đạo binh. Lúc này, Trần Tiêu giật ngược lại là đoán được một số việc thực. Tốt thực lực. Trần Tiêu giật cười lớn một tiếng, lúc này cũng không còn giả mù sa mưa che lấp, Hứa Ninh Giao ra đạo binh hoặc là bảo vật, ta còn có thể lưu ngươi một mạng, nếu không, ngươi cũng chỉ có thể nuốt hận nơi này. Mặc dù ngươi thực lực lớn có tăng thêm, đã tấn thăng chút hình cảnh, nhưng là cái này so thông ấn cảnh kém quá nhiều, dù là ngươi có một kiện đạo binh, ngươi cũng vô pháp đánh bại ta. Mà lại, dù cho ngươi có đạo binh, kia lại như thế nào, ta hiện tại, cũng có đạo binh. Trần Tiêu giật đem trước vừa vận đạt được phi liêm lấy ra. Mặc dù trước đó không có sử dụng qua cùng loại vũ khí. Cũng không có trải qua tinh tế rèn luyện, nhưng là trần tiêu giật làm thông ấn cảnh võ sư, còn xin rất dễ dàng đem nhẹ nhõm vào tay. Trần tiêu giật trong tay vung lấy phi liêm, phi liêm chung quanh, tản mát ra một tầng ánh sáng màu vàng choáng. Thông ấn cảnh võ giả thi triển đạo binh, có khả năng phát huy ra thực lực kinh khủng hơn. Lúc này, hứa ninh xác thực cũng cảm nhận được một tia áp lực. Bất quá, hứa ninh tự nhiên sẽ không thúc thủ chịu trói ngược lại, lần này, hứa ninh chủ động xuất kích. Kiếm ấn. Hứa Ninh tay hóa kiếm chỉ Ngay mắt xuất hiện mấy đạo Việt Thủy kiếm kiếm ấn cùng Dĩ Hỏa kiếm kiếm ấn. Mấy đạo kiếm ấn ngưng kết về sau, mang theo nhiều loại khác biệt tính chất, hướng Trần Tiêu giật chém vào mà đi. Thủy trúc kiếm ấn cùng Hỏa trúc kiếm ấn đồng thời đạt được gia trì, cái này Hứa Ninh, hắn cũng có hai loại không đồng đạo binh. Trần Tiêu giật lại lần nữa lộ ra vẻ kinh ngạc. Hắn căn bản không có nghĩ đến Hứa Ninh đạt được chính là toàn thuộc tính đạo binh. Trần Tiêu giật thấy thế, vung vậy Phi Liêm, cùng Hứa Ninh kiếm ấn đối kích. Hấp thu Trần Tiêu Dật thuộc thuộc lực lượng Phi Liêm. Mỗi vùng vậy một lần, đều sẽ sinh ra một vòng màu vàng đất vầng sáng. Màu vàng đất vầng sáng cùng hứa ninh kiếm ấn đồng thời làm hao mọn, nổ tung ra từng lớp từng lớp dư choáng. Hứa ninh cũng là không ngừng nghỉ chút nào, điên quầng thôi động thể nội thuộc tính khí lưu, lại là từng cái đại quyền ấn như là như mưa rơi rơi xuống. Cái này hứa ninh, ta vậy mà không có cách nào đem cầm xuống đến. Càng là giao thủ, trần tiêu giật thì càng kinh hãi. Mặc dù mình bởi vì cảnh giới ưu thế hơi chiếm thượng ph nhưng lại căn bản là không có cách đem điểm ấy ưu thế chuyển hóa thành thắng thế. Trong lúc nhất thời, Trần Tiêu Giật tâm tính trở nên có chút lo lắng. Chính là cái này một lo lắng, để Trần Tiêu Giật lộ ra một chút kẽ hở. Bởi vì bản thân liền cùng cái này phi liêm không có rèn luyện, Trần Tiêu Giật thuộc tính chi lực quản trú đến phi liêm bên trong thời điểm, xuất hiện một kìa bán hết hàng. Cơ hội tốt. Hứa ninh nắm lấy thời cơ. Thoáng chốc ở giữa, hứa ninh thôi động toàn lực, kiếm ấn cùng quyền ấn đều là điên cuồng Nguyên bản mượn nhờ đạo binh, Trần Tiêu Giật còn có thể trèo trống, nhưng là hiện tại, đạo binh trong lúc nhất thời mất đi vì năng, hung manh tiến công, Trần Tiêu Giật căn bản ngăn cản không nổi. Nguy rồi. Trần Tiêu Giật nháy mắt bị kiếm ấn cùng quyền ấn bao phủ. Kiếm ấn cùng quyền ấn bên trong thuộc tính chi lực, tại trong nháy mắt toàn bộ quán chú đến Trần Tiêu Giật thể nội. Hứa ninh, bỏ qua ta. Trần Tiêu Giật cảm giác được thân thể của mình, tại dần dần mất đi trường khống, ta nguyện ý đem ta ba kiện đạo binh, toàn bộ cho ngươi Hứa Ninh căn bản bất vi sở động. Phốc phốc. Hứa Ninh đầu ngón tay thuộc tính chân khí phồng lên, hóa thành lưới dao, trực tiếp xuyên thủng Trần Tiêu Giật tiết hầu Người. Trần Tiêu Giật hung hăng nhìn chầm chầm Hứa Ninh, trong mắt đều là hận ý. Nhưng là Trần Tiêu Giật đã không có cơ hội lại báo thủ. Bịt một tiếng, Trần Tiêu Giật trực tiếp phé ngã trên đất, không có sinh cơ. Hô. Tại Trần Tiêu Giật ngã xuống ngáy mắt, Hứa Ninh cũng là nhẹ nhàng thở ra. có đạo binh Trần tiêu Giật. Đang cùng mình trong lúc giao thủ thậm chí còn chiếm thượng phong. Nếu không phải là bởi vì phi liêm đạo binh hắn còn một chút cũng chưa đi đến đi rèn luyện, kết quả cuối cùng, thật đúng là khó mà nói. Lúc này hứa ninh, sắc mặt cũng là trắng bệnh, vừa rồi tiêu hao đối với hứa ninh đến nói cũng là to lớn. Hứa ninh trực tiếp ngồi liệt trên mặt đất, hắn thể lực, chân khí, thuộc tính chi lực, cũng là đã bị hoàn toàn hao tổn không. May mắn những này yêu thú đối mặt ta có chô ý sợ hãi, không phải một mực hư cảnh trung Đối với hiện tại ta đến nói, đều có to lớn uy hiếp. Vừa rồi, Hứa Ninh cùng Trần Tiêu Giật giao thủ thời điểm, chung quanh quay chung quanh đám yêu thú, liền ở tại chỗ không nhúc nhích nhìn xem hai người, tựa như là của chúng. Lúc này, Trần Tiêu Giật đã chết, những này yêu thú vẫn là đang ngó chừng chính mình. Hứa Ninh cũng không biết, tiếp xuống, nên làm những gì. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Hứa Ninh thể lực đã chậm dại khôi phục. Đã những này yêu thú cũng không làm thương hại mình, mình cũng tạm thời không cần thiết để ý tới. Hứa Ninh đi đến Trần Tiêu Giật bên người, ý nguyên tìm tòi một phen. Ba kiện Đạo binh. Trần Tiêu Giật trên thần, trừ ba kiện Đạo binh, không có cái khác vật có giá trị. Nếu như ta không có đoán sai, cái này ba kiện Đạo binh, hẳn là tại bên trong tòa đại điện này, Trần Tiêu Giật vừa vặn đạt được. Hứa Ninh suy đoán nói, vừa rồi hắn sử dụng cái này Đạo binh như thế lại nhàn, rõ ràng không có trải qua rèn luyện. Hứa Ninh đem ba kiện Đạo binh, trực tiếp thu nhập đến xương sườn không gian bên trong. Mặc dù trong đó có một kiện là Hỏa chúc Đạo binh, Nhưng là bởi vì có kia kim loại bao cổ tay, mình cũng đã dùng không lên. Có một kiện toàn thuộc tính bạo binh liền đã đầy đủ. Sau đó, hứa ninh xử lý xong trần tiêu giật thi thể. Đến tận đây, trước đó đem hứa ninh đẩy vào tuyệt cảnh đối thủ, đã toàn bộ bị giải quyết hết. Những này yêu thú. Lúc này, hứa ninh đột nhiên phát hiện, trước đó yên tĩnh đứng tại chỗ mấy chục cái yêu thú, thân thể bắt đầu ở run dậy. Dầm rầm Mấy chục con yêu thú, mặc kệ là hư cảnh cao dai cường đại yêu thú. Vẫn là thực lực yếu một chút yêu thú, toàn bộ nằm dạp trên mặt đất. Đây là có chuyện gì? Hứa ninh cũng là sinh lòng đề phòng. Sau một khắc, không gian vặn mèo Chỉ thấy một con mang theo hai cánh cự hổ yêu thú, xuất hiện tại đại điện bên trong. Tại nó đầu lâu to lớn bên trên, một con màu bạc trắng ấu mèo đứng tại đỉnh đầu của nó. Là kia cự hổ yêu thú. Hứa ninh nháy mắt nhận ra. Nó trên đỉnh đầu. Là xăm trắng. Hứa ninh mặt mũi tràn đầy ngoài ý muốn. Sám trắng cái gì thời điểm tiến vào chỗ này bí cảnh rồi. Chuyện tôn kẹo, cũng không hay, đừng đọc, ta sẽ ca nói do quảng cáo chuyện nhiều quá nên ca biết nên viết cái gì. chương 149, Đại thú triều bí mật, yêu thú đổ. Sám trắng. Hứa ninh nếm thử tính kêu gọi một tiếng. Sau đó, cự hổ yêu thú trên đỉnh đầu sám trắng ngảy xuống, rơi vào đến hứa ninh trong ngực. Sám trắng, quả thật là ngươi. Hứa ninh khẽ vướt lấy sám trắng lông tóc, ánh mắt lộ ra ý cười. Hắn phát hiện, sám trắng trên trán nhiều một cái ngân sắc xoắn ốc cấn ký. Sám trăng tại hứa ninh trong ngực cọ sát, sau đó nghiêng đầu đi, ánh mắt từ chung quanh yêu thú trên thân liếc nhìn một vòng. Sau đó, những cái kia yêu thú tự hồ là cảm giác được cái gì đồng dạng, chậm rãi lui ra phía sau, đang đến gần vách đá thời điểm, một lần nữa vặt mèo tiến vào vách tường, lại lần nữa biến thành bích họa bộ ráng. Nay quỷ dị tràng diện để hứa ninh trong lòng run lên. Vừa rồi hắn không có nhìn thấy những này yêu thú từ bích họa bên trong đi ra tình hình. Cự hồ yêu thú giữa cổ họng, phát ra thanh âm chầm thấp. Hai tròng mắt của nó nhìn chầm chằm hứa ninh, trên trán màu trắng bạc đường vân tràn đầy vạn mẹo. Hứa ninh đón hai mắt của nó, đầu nào đột nhiên một trận tròn váng, cả người ý thức bắt đầu trầm luân giống như là muốn bị dẫn dắt đến nơi nào đó. Sau một khắc, hứa ninh phát hiện, bên cạnh mình cảnh tượng biến hóa. Trung quanh đại điện biến mất, thay vào đó là một mảnh màu trắng bạc không gian Sau đó, màu trắng bạc không gian bên trong lại là một trận vật mèo xuất hiện một lớn một nhỏ hai cái thân ảnh. Trong đó một cái là năm sáu tuổi Nam Đồng, mặc một thân ngân sắc áo ngắn, trên đầu ghim hai cái tóc đoàn, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy là thịt, tốt tốt lấy miệng. Mà đổi thành bên ngoài một người, chính là một trung niên nam tử khôi ngô, hắn người mặc một thân hỏa hồng sắc trường bào. Huynh trưởng! Nam Đồng nhìn về phía Hứa Ninh, ngại thanh mại khi nói. Người là... Hứa Ninh tự hồ ý thức được cái gì? Ta là Sám Trắng. Nam Đồng tói bộ chạy chậm đến Hứa Ninh trước người, muốn bổ nhào vào Hứa Ninh trong ngực. Nhưng mà, ngay tại hai người tiếp xúc ngáy mắt, Nam Đồng nhưng từ Hứa Ninh thân thể trước đi xuyên qua. Nguyên lai like hai người bọn họ, đều không phải thực thể. Người thật là Sám Trắng. Hứa Ninh mặc dù cảm thấy cái này rất ly kỳ, nhưng là thấy đến hóa thành hình người, mà lại có thể cùng mình ngôn ngữ giao lưu Sám Trắng, đáy lòng của hắn rất là thân thiết vui vẻ. Không tệ. Cái này thời điểm. Khiêu người mặc hỏa hồng trường bảo nam tử trung niên mở miệng nói, nơi đây là ta mượn nhờ đạo binh, tạo dựng tinh thần không gian ý thức. Ngươi nhìn thấy, chính là ta cùng thiếu chủ tinh thần hình thái, tinh thần không gian ý thức. Hứa ninh còn là lần đầu tiên nghe nói cái này. Ngươi có thể gọi ta hư hổ quân, ta chính là thiếu chủ dưới trướng tôi tớ. Hư hổ quân đối hứa ninh nói, xám trắng là người thiếu chủ. Hứa ninh đầu tiên là nhìn một chút bên người ngựa đầu, nhìn mình cầm trăm năm đồng, lại nhìn về phía hư quân Vâng, thiếu chủ chính là hư không huyết mạch duy nhất hậu Duệ Hư hổ quân hồi đáp. Quả nhiên, sám trắng là hư không thú hậu đại. Trước đó tại bí cảnh bên trong kinh lịch, đã để hứa ninh có suy đoán như vậy, dưới mắt hư hổ quân nói ra lời nói này, cũng là ấn chứng hứa ninh phỏng đoán. Bất quá đồng thời, hứa ninh trong lòng cũng là vặn lên một cái mụn nhỏ. Hư không thú, kia thế nhưng là 300 năm trước, khiến cho tệ phong châu sinh linh đổ tháng kẻ cầm đầu. Sám trắng làm hậu duệ của nó có thể hay không đang lớn lên về sau, kích phát nội tâm hung tính, cũng sẽ biến thành một đầu hung tàn tuyệt thế yêu thú. Mà lại, đối với hư hổ quân, hứa ninh cũng là nhiều một tiêu kiên kỵ. Đã nó xưng hô xám trắng vì thiếu chủ, như vậy đã nói lên, hư không thú từng là chủ nhân của nó. Mà hư hổ quân, lúc ấy có phải là cũng đối ngay lúc đó tế phong châu nhân tộc, sử dụng hung ác. Hứa ninh, ta biết giờ phút này người trong lòng có vô số nghi vấn, người bây giờ nếu là muốn giải hoặc cứ hỏi ta chính là Ta đưa ngươi kéo vào cái này tinh thần không gian, mục đích đúng là như thế. Hư hổ quân đối hứa ninh nói. Sắc thực chính như hư hổ quân nói, đối với sáng trắng, đối với bí cảnh, đối với 300 năm trước đại thú triều, hứa ninh đều có rất nhiều nghi vấn. Hư hổ quân tiền bối, ta nghĩ biết, chỗ này bí cảnh có phải là 300 năm trước tế phong châu đại thú triều một chỗ chiến trường. Hứa ninh hỏi ra vấn đề thứ nhất. Phải. Hư hổ quân nói ra, chỗ này bí cảnh chính là đại thú triều cuối cùng chi chiến chiến trường. Lúc ấy tham dự cuối cùng chi chiến người, có không ít người đều ở chỗ này lưu lại truyền thừa. kia đại thú triều nguyên nhân gây ra cùng trải qua lại là như thế nào? Thật là hư không thú phát động đại thú triều, tạo thành tệ phong châu nhân gian thẳng kịch. Hứa ninh hỏi cái này lời nói thời điểm, nhìn chầm chầm hư hổ quân con mắt. Cho cười. Bị hỏi cái này vấn đề, hư hổ quân đột nhiên cười lạnh một tiếng, nói bậy nói bạn, nếu không phải ta chủ nhân. Tại thời khắc cuối cùng lấy tự thân làm không gian chi nhãn, cùng thôi động thú chiều phía sau màn hát thủ đồng quy vô thợ, ngay lúc đó thai nạn, căn bản cũng không khả năng kết thúc. Cái gì? Hứa ninh giật mình. hư hổ quân ý tứ, hứa không thú chẳng những không phải thôi động đại thú chiều kẻ cầm đầu, ngược lại là tệ phong châu cứu thế công thần. Hơn 300 năm trước, tệ phong châu hết thể điên ổn, ta khi đó đi theo chủ nhân, sinh hoạt tại rời xa nhân tộc cổ lão rừng rậm, chúng ta hư không tộc đàn sinh hoạt chung một chỗ tại nhân tộc bên ngoài có mình trật tự. Chủ nhân từ khi ra đời về sau, cũng bởi vì hư không huyết mạch vô cùng thuần khiết, bị cả một tộc bầy cưng chiều. Chủ nhân trời sinh tính thích yêu tự do, từng mấy lần ẩn nút đến nhân loại thế giới. Trong đó có một lần, nó làm quen lúc ấy nhân tộc thiên tài, thì phong nhứ. Hứa ninh khỏe mắt khẽ động. Hư hổ quân nói, hắn cũng cẩn thận nghe. Một người một yêu thú, mặc dù là khác biệt chủng tộc, nhưng lại cùng chung chí hướng, kết xuống h Hai người chẳng những cùng nhau du lịch Tế Phong Châu, hơn nữa còn du lịch rất nhiều Đại Châu. Ngay tại hai người dự định kết bạn, tiến về càng xa xôi du lịch thời điểm, Tế Phong Châu phát sinh nguy cơ. Có một tự xưng là ngự thú hành giả người, từ xa xôi thế gian đệ nhất Châu Vạn Thắng Châu đi vào Tế Phong Châu. Hắn thực lực mạnh mẽ, thâm tư đọc ác. Khi đó, hắn trong tay có một trí bảo, gọi là yêu thú đổ. Cầm trong tay yêu thú đổ, đại bộ phận yêu thú đều có thể bị thống ngự. Nhưng là hư hổ quân trong mắt, vẫn là lộ ra thật sâu kiên kỵ, vì mở rộng yêu thú đồ, hắn điên cùng bắt giữ nô dịch tế phong châu yêu thú, lúc ấy tế phong châu bên trong, rất nhiều cường đại yêu thú tộc đàn, đều được thu vào yêu thú đồ bên trong. Hư không tộc đàn, cũng là bị hắn để mắt tới. Lúc ấy chủ nhân mang theo ta cùng thì phong nhứ cùng một chỗ, may mắn thoát khỏi tại khó, mà cái khác hư không tộc đàn thành viên, thì là bị thu sạch nhập yêu thú đồ bên trong, bị nô dịch bắt đầu. Chỉ cần tiến yêu thú đồ. Tại ngự thú hành giả thao túng hạ, yêu thú đổ bên trong yêu thú, liền sẽ mất đi bản thân ý thức, biến thành ngự thú hành giả yêu thú khối lỗi. Hư không tộc đàn gặp to lớn nguy cơ về sau, chủ nhân lòng nóng như lửa đốt, muốn đi đối phó ngự thú hành giả, cứu ra tộc đàn. Bất quá thì phong nhứ ngăn cản chủ nhân, hắn biết, chủ nhân ngay lúc đó thực lực, căn bản không phải ngự thú hành giả đối thủ, đối mặt ngự thú hành giả, chủ nhân chỉ có một con đường chết. Nhưng là, làm chủ nhân chí hữu thì Phong Nhứ cũng không nguyện ý nhìn thấy chủ nhân chịu được loại thống khổ này, thế là đem trong gia tộc viễn cổ yêu thú tinh huyết lấy ra, tặng cho chủ nhân, mượn nhờ kia viễn cổ yêu thú tinh huyết, chủ nhân sinh mệnh cấp độ đạt được ngại vọt. Ngay tại chủ nhân cảm thấy thời cơ chín mùi chuẩn bị đi nghị cách cứu viện tộc quần thời điểm, đại thú triều bạo phát. Ngự thú hành giả tại tế Phong Châu nô dịch vô số yêu thú, khiến cho yêu thú đồ bên trong yêu thú nhiều vô cùng. Vì để cho được yêu thú đồ kinh khủng hơn đồ vật Ngự thú hành giả quyết định đem yêu thú đồ bên trong yêu thú toàn bộ tế luyện, đem đề thăng làm tuyệt thế hung binh. Một khi ngự thú hành giả thành công, dù cho trở về Vạn Thăng Châu, hắn cũng sẽ trở thành chúa tể một phương. Thế nhưng là, ngự thú hành giả thất bại, hắn thực lực căn bản không đủ. Yêu thú đồ tại ngự thú hành giả trong tay không kiểm soát, bên trong vô số yêu thú bị xóa đi ý thức, từ yêu thú đồ bên trong chạy ra, từ đó bạo phát đại thú triều. Hư Hổ Quân đột nhiên thở thật dài một tiếng, trong mắt cũng là lộ ra thần sắc thống khổ. Đại thú triều vậy mà là như thế này bộc phát. Hứa ninh biểu lộ kinh nghi. hư hổ quân thuyết pháp, cùng ngoại giới lưu truyền hoàn toàn khác biệt. Đối với cái này, hứa ninh ý nguyên ôm lấy nhất định lo nghĩ. hư hổ quân cũng là nhìn ra hứa ninh cũng không phải là hoàn toàn tin tưởng lời của mình, nhưng là cũng không để ý, mà là tiếp tục nói tiếp. Vì ứng đối đại thú triều, lúc ấy tế phong châu tâm môn, thế gia liên hợp cùng một chỗ, vứt bỏ thành kiến, cùng một chỗ ứng đối tràng thai nạn này. Thì phong nhứ cũng là ở thời điểm này đứng ra, dần dần thanh danh vang dội trở thành nhân tộc người dẫn đầu. Chủ nhân làm thì phong nhứ trí hữu, lúc đầu cũng nghĩ đi theo thì phong nhứ, cùng một chỗ tiêu diệt thú triều. Nhưng là chủ nhân yêu thú thân phận, tại lúc này thực sự là quá nhạy cảm, nó cũng không bị nhân tộc tiếp nhận. Vì không bởi vì chính mình thân phận mà khiến cho thì phong nhứ tại nhân tộc gặp nghi kỵ, chủ nhân liền chủ động rời đi thì phong nhứ. Nhân tộc, tiếp tục lấy đối kháng thú triều hành động. nhưng là Thú chiều bên trong bị xóa đi ý thức, chỉ có giã thú bản năng đám yêu thú, lực sát thương quá lớn. Mà lại, bọn chúng số lượng nhiều lắm. Yêu thú đồ bên trong yêu thú, không chỉ là tế phong châu bị nô dịch yêu thú, còn có ngự thú hành giả từ những châu khác nô dịch yêu thú. Đưa chúng nó diệt trừ một đợt, sẽ còn trở ra một đợt, căn bản tiêu diệt không sạch sẽ. Tình huống lúc đó chính là, chỉ có tìm tới yêu thú đồ, đem yêu thú đồ triệt để phá hủy nội hoạch, đem phong bế, thai nạn mới có thể đình chỉ. thế là Thì Phong như cùng với khác nhân tộc cao thủ, đều đang liệu mạng tìm kiếm yêu thú đồ cùng ngự thú hành giả hạ lạc. Cuối cùng, yêu thú đồ tìm được, nhưng là ngự thú hành giả lại tung tích không rõ, có thể là nhìn thấy yêu thú đồ mất khống chế, liền quay trở về vạn Thăng châu. Đối mặt vô chủ lại nguy hiểm yêu thú đồ, sở hữu người cũng chỉ có thể được ăn cả ngã về không. Thì Phong như mang theo các vị nhân tộc cao thủ, tiến vào yêu thú đồ bên trong, muốn tìm được yêu thú đồ nội hoạch, đem phá hủy. Nhưng cái này quá khó ngay cả vạn tháng châu tới ngự thú hành giả đều đã không cách nào trưởng không yêu thú đổ, hướng chi tệ phong châu người đâu. Đối mặt yêu thú đổ cái này yêu thú hát ổ, thì phong nhứ cùng các vị nhân tộc cường giả liên tục bại lui, toàn bộ đều phải táng thân tại yêu thú đổ bên trong. Nhưng mà, ngay tại thì phong nhứ phải bỏ mạng thời khắc mấu chốt, chủ nhân xuất hiện ở yêu thú đổ bên trong. vị trí hữu thì phong nhứ, chủ nhân thiêu đốt tự thân toàn bộ tinh khiết hư không huyết mạch, đem mình hóa thành hư không chi nhãn. Đem yêu thú đồ vận chuyển nội hạch thay đổi đến không gian loạn lưu bên trong. hư hổ quân biểu lộ rất thống khổ, yêu thú đồ nội hạch bị phá hủy, trong đó lượng lớn khủng bố yêu thú, cũng chết tại thời không loạn lưu bên trong. Đại thú triều, cứ như vậy kết thúc. Nương theo lấy chủ nhân chết đi, thân thể của nó cũng bị phân giải tại yêu thú đồ bên trong, trước người đạt được kia một nửa xương sườn, chính là chủ nhân hài cốt. Nói như vậy, hứa ninh ý thức nói, bây giờ chúng ta thân ở cái gọi là bí cảnh kỳ thật chính là không chọn vẹn yêu thú đồ. Không tệ. Hư hổ quân nói, chỗ này bí cảnh, chính là yêu thú đồ biến thành. Bởi vì lúc ấy có không ít nhân tộc cường giả chết tại yêu thú đồ bên trong, đồng thời lưu lại chuyển thừa, thế là sau đó, thì phong nhứ liền tự mình đem cái này yêu thú đồ cải biến thành bí cảnh, chờ đợi ngày sau người hữu duyên, tiến vào trong đó, thu hoạch được chuyển thừa. Tại yêu thú đồ chuyển hóa thành bí cảnh về sau, thì phong nhứ cũng là lưu lại ba kiện đạo binh, cùng mấy trăm bộ bí ký cùng bí cùng Giấu tại chúng ta bây giờ chỗ sâu thạch điện bên trong. Đợi lát nữa ngươi nếu là tại cái này thạch điện bên trong, tiếp tục thăm dò, liền có thể cầm tới mấy trăm bộ bí ký cùng bí điện. Tại yêu thú đồ chuyển hóa thành bí cảnh về sau, ta vì thủ hộ chủ nhân, tự nguyện tiến vào trong đó. Về phần thì phong nhứ, tại lúc ấy đại thú chiều kết thúc về sau, hắn được hưởng to lớn uy vọng, trực tiếp đem phía sau mình thế ra, biến thành tệ phong châu bá chủ, thành lập hoàng quyền thế lực. Trở thành một châu vương chiều chi chủ về sau Thì Phong Nhứ làm chuyện thứ nhất, chính là chuẩn bị tướng chủ người cứu vãn Tê Phong Châu sự thật cáo chi thế nhân, chỉ là lại gặp đến lúc ấy thế gia đại tộc nhất trí phản đối. Bởi vì mặc dù đại thú tan đã quyết, nhưng là tạo thành đại thú triều ngự thú hành giả nhưng không có nhận bất luận cái gì trừng phạt. Kết quả này nếu là đem ra công khai, như vậy sẽ khiến Tê Phong Châu tất cả may mắn còn sống suốt nhân tộc cảm thấy bất mãn. Vì che lấp sự thật này, chủ nhân vì nhân tộc hy sinh sự tình, cuối cùng vẫn bị giấu giếm bắt đầu. đồng thời Cũng là bởi vì chuyện này, thì Phong Như đối thế gia đại tộc rất có bất mãn, thế là mượn nhờ trong tay quyền lực cùng tự thân uy vọng, đối nó điên cuồng chèn ép. Cứ như vậy, thì Phong Như dần dần đứng ở thế gia đại tộc mặt đối lập. Tại dài đến 20 năm giao Phong về sau, thì Phong Như cuối cùng thấy rõ, trừ phi là có áp chế hết thể thực lực, không phải tại võ đạo thế giới, hoàng quyền căn bản là không có cách kiên cố, thế là, thì Phong Như buông tay. Hắn rời đi tễ Phong Châu, đi tìm ngự thú hành giả, muốn tìm hắn làm chấm ch Mà thì phong nhứ rời đi về sau, vương triều sụp đổ, lại lần nữa xa vào đến cục diện huấn loạn. Bởi vì thế gia đại tộc cùng thì phong nhứ đã kết thủ hắn, cho nên bạn trí thân của hắn, cứu vất tệ phong châu chủ nhân, ngược lại bị bọn hắn miêu tả thành đại thú triều thôi động người. Chuyện này, ta tại trăm năm trước tạm cách bí cảnh tìm kiếm hư không tộc đàn Hậu Duệ huyết mạch thời điểm mới biết, lúc ấy ta vô cùng phẫn nộ, nhưng là cũng không thể làm sao. Nói đến nơi này, hư hổ quân lại là thở dài một tiếng, nhưng này... Chẳng là ngươi nghĩ muốn hiểu rõ a Là. Hứa Ninh lúc này, đối với hư hổ quân lý do thoái thác, cũng là cơ bản tin tưởng. Còn có cái gì nghĩ biết đến a Hư hổ quân lại là hỏi. xám trắng, nó chính là ngươi muốn tìm hư không tộc đàn hậu duệ sao? Hứa Ninh hỏi. Phải. Hư hổ quân gật gật đầu. Đúng, nó chẳng những là hư không tộc quần hậu duệ, mà lại cùng chủ nhân đồng dạng, có được tinh khiết hư không huyết mạch. Bây giờ ta cũng định tự mình bồi dưỡng thiếu chủ. Để hắn trùng kiến mới hư không tập đán Chuyện tốn kẹo, cũng không hay Đừng đọc, ta sẽ ca nói do quảng cáo Chuyện nhiều quá nên ca biết nên viết cái gì chương 150 đan sư truyền thừa Cùng hư hổ quân ở giữa giao lưu Để hứa ninh chẳng những hiểu do bí văn Hơn nữa còn khai thác tầm mắt Vạn tháng châu, ngự thú hành giả Yêu thú đổ Những tồn tại này, đều tại hứa ninh ban đầu võ đạo thường thức bên ngoài Hư hổ quân tiền bối Ta còn có hỏi một chút Hứa ninh hỏi Sám trắng lúc ấy tại sao lại thân cận tại ta? Đến nay, hứa ninh đối lúc ấy Sám trắng ỉ lại vào mình một chuyện Vẫn là không rõ ràng cho lắm Thiếu chủ ngay tại nơi này Ngươi vì cái gì không hỏi thăm hắn đâu Hư hổ quân cười một tiếng Hứa ninh cũng là cười khẽ một chút Nhìn về phía hóa thành nam đồng bộ ráng Sám trắng Sám trắng, lúc ấy ngươi vì cái gì Nguyện ý dính bên trên ta đây Sám trắng ngay vậy, dung lực lắp đầu Không biết, chỉ là gặp đến huynh trưởng Ta đã cảm thấy rất thân cận cái này Câu trả lời này tại hứa ninh xem ra Thực sự là quá mức gợp ép Lúc ấy chủ nhân cùng thì phong như ở giữa Cũng là mới quen đã thân Có lẽ giữa các ngươi cũng là như vậy hư hổ quân cũng là nói nói Hứa ninh thấy nhất thời không cách nào đạt được đáp án Cuối cùng cũng là từ bỏ truy đến cùng Hán tổng cảm giác Ngay lúc đó mình Hẳn là có một loại nào đó hấp dẫn sám trắng đặc chất Chỉ là hiện tại sám trắng Khả năng còn không có kịp phản ứng hư hổ quân lại nói ra Từ yêu thú đồ chuyển hóa thành bí cảnh về sau, trong 300 năm, tiến vào bí cảnh người lắc đắc không có mấy, đại bộ phận đánh bậy đánh bạ tiến đến, cũng đều táng thân tại đây. Tựa hồ chỉ có mấy tháng trước, có một hư cảnh tiểu bối còn sống đi ra. Cũng là bởi vì kia hư cảnh tiểu bối còn sống ra ngoài, để thiếu chủ cảm ứng được bí cảnh bên trong tinh khiết hư không huyết mạch dẫn dắt, cho nên tìm tới nơi này, sau đó, lại có không ít nhân tộc tiến vào yêu thú đồ, trong đó cũng bao quát người, đây cũng là kia đi ra tiểu bối chuyển tin tức đem các ngươi mang vào. Có lẽ vậy. Hứa Ninh đối với Tiêu kỳ Vân tiến vào bí cảnh sự tình cũng không hiểu rõ. Chỗ này bí cảnh vốn là thì Phong Nhớ lưu cho nhân tộc hậu bối, để bọn hắn tiến vào trong đó tìm kiếm kỳ ngộ. Nhưng là, về sau những cái kia thế gia đại tộc cách làm, thực sự nếu như tâm ta lạnh, hư hổ quân trong mắt lộ ra một tia lãnh ý, cho nên ta quyết định đem cái này bí cảnh một lần nữa nghịch chuyển thành yêu thú đồ, sau đó để thiếu chủ luyện hóa. Đem bí cảnh nghịch chuyển thành yêu thú đồ sau đó bị sám tráng luyện hóa. Hứa Ninh trong lúc nhất thời không có lý giải hư hổ quân ý tứ, thì Phong Như đem yêu thú đồ chuyển hóa thành bí cảnh, tự nhiên cũng có phương pháp đem bí cảnh một lần nữa biến thành yêu thú đồ. Mặc dù yêu thú đồ bây giờ nội hạch thiếu thốn, nhưng là vẫn có một chút uy năng, chính là trong này còn còn sót lại yêu thú, cũng là một cỗ cực mạnh lực lượng. Ngày đó ta gặp được trước ngươi, liền đã hiệp trợ thiếu chủ bắt đầu nghịch chuyển bí cảnh. Như vậy tìm ngươi đến, là bởi vì nghịch chuyển bí cảnh đã bắt đầu. Chỉ cần thiếu chủ bắt đầu luyện hóa, như vậy bí cảnh nhân tộc, sẽ bị bắn ra bí cảnh bên ngoài. Lần này mang thiếu chủ tới gặp ngươi, một là muốn cho ngươi nói minh tình huống, thứ hai, cũng là để thiếu chủ cùng ngươi gặp một lần, bởi vì luyện hóa không chọn vẹn yêu thú đồ, khả năng được có chút thời gian, thiếu chủ sợ ngươi tìm không thấy hắn mà lo lắng. Hư hổ quân nói tiếp, huynh trưởng, chờ ta luyện hóa xong yêu thú đồ lại đi tìm ngươi, ngươi phải thật tốt tu hành võ đạo, ngày sau chúng ta cũng cùng một chỗ, ra ngoài sông xáo du lịch Sám trắng thanh nhã non nớt, nhưng lại ưỡn ngực ngẩng đầu, mang theo một cấu người thiếu niên hướng tới. "Được." Hứa Ninh đôi sám trắng cười một tiếng. "Đã dạng này, Hứa Ninh, tại ngươi rời đi bí cảnh trước đó, ta lại giúp ngươi được một kỳ ngộ." Hư Hổ Quân nói ra, thì Phong Nhứ mặc dù cứng hãn, nhưng là nơi đây còn sót lại bảo vật, trừ ba kiện đao binh, cũng không có gì có thể chân quý, kia mấy trăm bộ bí điển cùng bí kỹ, ngươi nắm bắt tới tay tác dụng cũng không lớn. Tại cái này bí cảnh bên trong, có một đại đan sư truyền thừa, Lúc ấy hắn ngã xuống trước đó, lưu lại chính mình toàn bộ sở học, đợi lát nữa ý thức trở về bản thể, ta liền đưa ngươi tiến vào hắn truyền thừa chi địa Tại ngươi tiếp nhận xong truyền thừa về sau, thiếu chủ liền sẽ bắt đầu luyện hóa yêu thú đồ, ngươi liền sẽ theo những người khác cùng một chỗ bị bắn ra đến ngoại giới. Hư hổ cô nói, ngươi là thủy hỏa song thuộc đồng tu, là trở thành đan sư tốt nhất điều kiện. Hy vọng chỗ này truyền thừa, có thể đối ngươi vô cùng hữu ích. Nói xong, tinh thần không gian bắt đầu v Hứa ninh ý thức trở về bản thể. Lúc này, sám trắng vẫn là ấu mèo tư thái, mà hư hổ quân vẫn là hai cánh cự hổ. Sau một khắc, hư hổ quân đem hứa ninh trọn tới đầu lâu, biến mất tại thạch điện bên trong. Khi ra thạch điện về sau, hư hổ quân lần nữa triển khai hai cánh phi nhanh, đem hứa ninh đưa vào đến một núi cao trước đó. Sám trắng, bảo trọng. Hứa ninh cuối cùng ruốt ruốt sám trắng lông tóc, đem sám trắng giao cho hư hổ quân. Hư hổ quân hét lớn một tiếng. Sau đó đem hứa ninh ném vào vừa ẩn bí hang đá, thân ảnh biến mất tại nguyên chỗ. Đan sư truyền thừa. Hứa ninh đi hướng hang chỗ sâu, ánh mắt lộ ra vẻ chờ mong. Đối với hiện tại hứa ninh đến nói, hắn tăng lên, nhất ý lại năng lượng nơi phát ra chính là đan dược và linh dược. Nếu là mình có thể trở thành cường đại đan sư, như vậy đối với ngày sau tấn thăng, khẳng định có lấy chỗ tốt to lớn. Lúc này, bí cảnh bên ngoài, vụ dạ vực sâu phía dưới. Lúc này... Khoảng cách Việt Lan Tông đệ tử tiến vào bí cảnh, đã có tiếp cận một tháng thời gian. Ban sơ bên ngoài đóng giữ các trưởng lão, đại đa số đều đã rời đi, chỉ còn lại nguyên thành trưởng lão cùng điều nhân thủ tới, ở chỗ này chờ đợi tiếp dẫn. Lúc ấy tiến vào bí cảnh đệ tử hết thẻ có 19 người. Lúc này, nguyên thành trưởng lão tại bí cảnh bên ngoài, trong lòng tính toán, nửa đường tìm tới lối ra thiết điểm, từ bỏ tìm kiếm bí cảnh có 3 người, trong đó 2 người nhận vết thương nhẹ, 1 người trọng thương. Nguyên Thành suy nghĩ trọng thương đệ tử, chính là Giải Văn Duyệt. Tại Nguyên Thành xem ra, Giải Văn Duyệt mười phần đáng tiếc. Lúc đầu nàng chính là hư cảnh ngũ trọng hóa chất cảnh võ sư, thiên phú chắc tuyệt, ngày sau có bước vào đến thông ấn cảnh tiềm chất. Nhưng là tuyệt đối không ngờ rằng, nàng vậy mà tao ngộ to lớn nguy cơ, phục dụng tuyệt cảnh đan, chẳng những cảnh giới rơi xuống, mà lại tư chất bị hao tổn, bởi như vậy, nàng muốn trở lại đỉnh phong đã không khả năng. Bất quá cũng may nàng từ đó đạt được một đạo binh, cống hiến cho tông môn. Tông môn đã cho nàng phát xuống chữa trị đăng dược, dù cho không cách nào trở lại đỉnh phong, nhưng là cũng có thể khôi phục một nửa thực lực. Bây giờ còn tại bí cảnh bên trong đệ tử, còn có 16 người, không biết có thể hay không có một nửa sống sót. Đối với bí cảnh bên trong sinh tồn độ khó, Nguyên Thành cũng có thể đoán được một chút. Cái này bí cảnh đã có thể sản xuất đạo binh, như vậy đã nói lên, đây là một chỗ đại bí cảnh. Càng là đại bí cảnh, nguy hiểm thì càng nhiều. Dầm dầm rầm đang nghĩ ngợi. Nguyên Thành đột nhiên cảm giác được một trận manh liệt khí tức ba động. Sau đó, bí cảnh cửa vào trong đầm nước, không ngừng có đệ tử thân ảnh leo ra. Bỏ ra tới mỗi người, trên mặt đều mang một tia thần sắc mở mịt Chuyện gì xảy ra? Nguyên Thành thấy thế, vội vàng chạy tới. Hán đầu tiên là kiểm lại một chút nhân số, từ trong đầm nước bỏ ra tới đệ tử, hết thẻ chỉ có 8 người. Sau đó Nguyên Thành xác định một chút thân phận của những người này, hơi nhẹ nhàng thở ra. Ra người bên trong. Trong đó có Nguyên Thành mình thân truyền đệ tử Chắc Tông Dịch, cùng hắn rất xem trọng tông chủ ký danh đệ tử Hứa Ninh. Các ngươi tại sao lại đồng thời ra rồi? Nguyên Thành trưởng lão hỏi. Sư phụ, Chắc Tông Dịch chủ động nói ra, ta lúc đầu bị vây ở thì phong như truyền thừa mê cung bên trong, chỉ là đột nhiên cảm giác được bí cảnh bên trong rung mạnh, sau đó liền bị từ bí cảnh bên trong bắn ra ngoài. Ta cũng là Chúng ta cũng thế. Trừ Chắc Tông Dịch bên ngoài, những người khác cũng là lần lượt cho ra lần giải thích này. Hứa Ninh cũng không ngoại lệ, cũng là nói theo. Dưới mắt, Hứa Ninh là một cái duy nhất biết bí cảnh chân tướng người. Ngay tại vừa rồi, Hứa Ninh tiếp thu chỗ kia đàn sư toàn bộ truyền thừa, tiếp thu về sau cũng không lâu lắm, liền bị bắn ra. Hứa Ninh biết, kia là xám trắng đã bắt đầu tại luyện hóa yêu thú đồ. Sư phụ, cái này bí cảnh đem chúng ta bắn ra tại cửa vào bên ngoài về sau, cửa vào cũng biến mất theo. Chắc tông dịch lại là nói. Cửa vào biến mất. Nguyên thành kinh hãi. Đúng vậy. Sư phụ. Chắc tông dịch vội vàng đáp. Tại sao có thể như vậy? Nguyên thành lập tức có chút nóng nảy. Chỗ này bí cảnh, đã bị Việt Lan tông coi như là tài sản riêng, đã sớm làm xong không ngừng đem ưu tú đệ tử đưa vào trong đó ma luyện chuẩn bị. Nhưng là dưới mắt, cửa vào vậy mà biến mất. Ta đi xuống xem một chút. Nguyên thành trực tiếp thả người nhảy xuống đầm nước. Quả nhiên, lặn xuống đáy nước về sau, Nguyên thành phát hiện chẳng những cửa vào không có, đối với bí cảnh cảm giác, cũng hoàn toàn biến mất. Cái kia bí cảnh, thật giống như không có xuất hiện qua. Làm sao lại phát sinh loại chuyện này? Nguyên Thành trong lúc nhất thời cũng không biết nên như thế nào cho phải. Hắn lại lần nữa nổi lên mặt nước. Nhìn trước mắt tám người, Nguyên Thành rất rõ ràng, trừ bọn hắn, còn lại tiến vào bí cảnh bên trong đệ tử, khả năng rốt cuộc không về được. Tại cái này bí cảnh bên trong, xem ra đều có chỗ thu hoạch. Mặc dù tổn thất tám tên chân truyền đệ tử, đối với việc Lan Tông đến nói là một cái tổn thất thật lớn, Nhưng nhìn trước người tám tên chân truyền đệ tử, so với trước đó, thực lực đều rất co tăng thêm, cái này khiến Nguyên Thành cảm nhận được một tia an ủi. Những này ra đệ tử, chẳng những có kỳ ngộ thu hoạch, mà lại tiềm năng càng tốt, nhất định có thể trở thành Việt Lan Tông chủ cột vướng vàng. Tông dịch cùng Hứa Ninh, đều đã tấn thăng đến hư cảnh lục trọng trúc hình cảnh, hai người bọn họ rất có thể tại ngày sau tấn thăng thông ấn. Bất quá lần này tổn thất Trần Tiêu giật cùng bảo như viên hai tên ưu tú đệ tử, ngược lại là có chút ti Nguyên Thành làm Việt Lan Tông trưởng lão, đối đại những này đệ tử, cũng không chỉ nhìn tư nhân tình nghị, cũng là suy nghĩ tại Việt Lan Tông tương lai. Bí cảnh biến mất, đây là đại sự, trực tiếp nhiếu loạn tông chủ bố trí, ta vẫn là mau mau trở về tông môn cho thỏa đáng. Nguyên Thành ánh mắt từ những này đệ tử trên thân thu hồi, sau đó thẩm nghị trong lòng. Trở về tông môn. Nguyên Thành đối sở hữu người ra lệnh. Việt Lan Tông, nội môn. Lúc này, tiến vào bí cảnh bên trong đệ tử, đã quay trở về Việt Lan Tông. Hứa Ninh cũng là trước quay về mình nội môn trụ sở. Lần này trở về, Hứa Ninh cũng không có đi tìm nhạc Thải Vi, cố thanh Hà bọn người, mà là trực tiếp trốn vào trong phòng. Sở dĩ dạng này, là bởi vì Hứa Ninh muốn tiêu hóa hết, tại đan sư trong chuyển thừa lấy được thu hoạch. Hứa Ninh hơi chuyển động ý nghĩ một chút, từ xương sườn không gian bên trong, lấy ra một hộp đá. Hộp đá mở ra, lộ ra sau cái thuần trắng đan dược. Đan dược này có to bằng nắm đấm trẻ con, mặt ngoài mang theo ánh sáng choáng. Tản mát ra trận trận mùi thơm ngát. Hứa Ninh dùng ngón tay độ vào. Phát hiện năng lượng 3000 đơn vị, phải chăng hấp thu? Là không. Cùng tác giả với bộ cổ hiệp Xà Đế Quốc, nhưng bộ này nhẹ và sảng văn hơn đôi chút và không có yếu tố đại hán, mời mọi người đọc. Chương 151, sinh sinh đăng kinh. Cái này tinh nguyên đại đan luyện chế ra đến 300 năm, nhưng lại y nguyên phẩm tướng thượng giai, dược lực dồi dào, thật sự là khó được. Hứa Ninh tán thán nói, điều này nói rõ Viên thuốc này luyện chế thủ pháp cực kỳ tinh diệu, có thể tại thời gian dài hơn bên trong phong tỏa dự tính. Đương nhiên, có thể có hiệu quả như vậy, cũng cùng tồn trữ đan dược đồ vật có quan hệ, hộp đá này, chất liệu đặc thủ, phong bế tính cực mạnh, có thể cam đoan dược lực có thể tại thời gian dài bên trong bảo tồn ở, sẽ không tán luận. Thưởng thức xong cái này tinh nguyên đại đan về sau, Hứa Ninh trực tiếp đem hộp đá bên trong 6 cái từng cái hấp thu. 18000 đơn vị năng lượng tới tay. Tinh nguyên đại đan tới một mức độ nào đó mà nói, chính là thăng cấp bản thuần nguyên đan. Bình thường võ sư phục dụng nó, có thể cam đoan linh khí dồi dào, ra tốc tu hành, tại cuối cùng hiệu quả còn được quyết định bởi tại tự thân tu hành trình độ. Nhưng nếu là đặt ở Hứa Ninh trong tay, đem hấp thu, năng lượng thì hoàn toàn không có hao tổn. Năng lượng hấp thu về sau, Hứa Ninh tiếp tục từ xương sườn không gian bên trong, lấy ra hai khối tinh thạch phương phiến. Hứa Ninh tuần tự đem dán tại trán của mình, tại tinh thạch phương phiến phát ra một vòng ánh sáng nhạt về sau, lại đem bọn chúng dịch chuyển khỏi chỉ là 10 cái hô hấp thời gian, nhờ nhờ cái này hai viên tinh thạch phương phiến, Hứa Ninh trong đầu liền thêm ra rất nhiều mới đồ vật. Trong đó có một môn là đan dược đồ điển, phía trên ghi chép vô số linh dược tin tức, vô số đan dược tin tức cùng luyện chế phương thức. Đây đều là lưu lại truyền thừa vị kia đạo cảnh đại đan sư cả đời tích lũy, lúc này đã bị Hứa Ninh toàn bộ kế thừa. Trừ đan dược đồ điển, một cái khác tinh thạch phương trong phim, khắc lục chính là một môn luyện chế đan dược bí kíp, tên là Sinh Sinh Đan Kinh. Sinh Sinh Đan Kinh môn này bí kíp Bản thân cũng không có lực sát thương gì, sau khi tu luyện thành, có thể để thằng đan sư đối thủy trúc cùng hỏa trúc bí kĩ cảm giác cùng điều hòa trình độ. Môn này bí cảnh luyện càng tốt, càng là có thể luyện ra cao hơn phẩm chất đan dược. Vậy lưu hạ truyền thừa đại đan sư tiền bối, lưu lại một bộ hoàn chỉnh đàn sư tu tập hệ thống, trong đó sinh sinh đan kinh là hư cảnh đan sư luyện đan bí kỹ, mà đạo cảnh về sau, còn có một bộ khắc càng cao cấp hơn thủ pháp, chỉ là cái kia ký ức tinh thạch, không tới đạo cảnh, không cách nào sử dụng. Hứa Ninh điều ra võ học của mình bảng, xem xét một phen. Lúc này, sinh sinh đan kinh đã bị khắc lục đến võ học bảng phía trên. Vẫn là ký ức tinh thạch tốt. Hứa Ninh thầm nghĩ, thông qua ký ức tinh thạch, ta có thể nháy mắt đem sinh sinh đan kinh lý giải thấu triệt, sau đó bắt đầu tăng lên, không cần giống trước đó, chẳng những phải mình lý giải, còn được kinh lịch thống khổ mê muội càng nộ. Bất qua ký ức tinh thạch, đều là đạo cảnh tông sư thủ pháp, người bình thường cũng tiếp xúc không đến. Tiếp xuống. Chỉ cần đem sinh sinh đàn kinh tăng lên, ta cũng liền trở thành một đan sư. Hứa Ninh lộ ra mỉm cười. Bây giờ ta có 28.870 đơn vị năng lượng, mà tấn thăng đến thông ấn cảnh cần 23.000 đơn vị năng lượng, còn thừa năng lượng đã đầy đủ. Chỉ là... Hứa Ninh trong lòng rất là cẩn thận, ta nhập môn thời gian ngắn như vậy, trước đó phi tốc tấn thăng còn miễn cưỡng có thể nói trôi qua. Nhưng nếu là tấn thăng thông ấn, thư cảnh đường danh giới, như vậy liền xem như có tiến vào bí cảnh có thu hoạch làm nguy trang. Cũng thực sự là quá nhanh, cái này rất dễ dàng bị hoài nghi. Bất quá mặc dù có điều cố kỵ, nhưng là muốn tấn thăng thông ấn cảnh khát vọng, vẫn là xoay quanh tại hứa ninh nội tâm. Tấn thăng bước chân không thể rơi xuống, chờ thêm hơn mấy ngày, ta tìm cái cơ ra ngoài một đoạn thời gian, đến lúc đó lại mượn cơ hội tấn thăng, dù sao hiện tại thân ở tông môn bên trong, cũng không có cái gì nguy hiểm. Hứa ninh trong tim cân nhắc, đã dạng này, vậy liền trước tăng lên xinh sinh đăng kinh. Sau đó... Hứa Ninh bắt đầu điểm kích sinh sinh đàn kinh phía sau. Phải trăng tiêu hao 100 đơn vị năng lượng, tăng lên sinh sinh đàn kinh. Là không. Quá trình này, Hứa Ninh lặp lại 6 lần, tổng cộng tiêu hao 5.500 đơn vị năng lượng, đem sinh sinh đàn kinh tăng lên tới tầng thứ 6. Lúc này, Hứa Ninh còn thừa đơn vị năng lượng, còn có 23.370, cái này vẫn đầy đủ Hứa Ninh tăng lên tới thông ấn cảnh cần thiết. Đan dược bí kỹ vốn là hiếm thấy, mà lại tu tập bắt đầu rất khó, giá cao ngang. Nó cùng võ học bí ký khác biệt, võ học bí ký tu tập, chỉ cần bản thân ngộ tính cùng cố gắng đầy đủ là được, nhưng là đan dược bí ký tu tập, trừ hai cái này yếu tố, còn cần mượn nhờ dược liệu lập đi lập lại luyện tập, chi phí cực cao. Nổi tiếng bên ngoài đàn sư, đồng dạng đều là trải qua thời gian lắng đọng, tuổi tác đều tương đối lớn. Mata, chỉ là tại trong thời gian rất ngắn liền đem sinh sinh đan kinh tu tới 6 tầng. Cái này cảm giác, thật sự là không tệ. Lấy hứa Ninh bây giờ tu thành 6 tầng sinh sinh đan kinh trình độ đến nói, đặt ở toàn bộ Tế Phong Châu, hắn cũng coi là trình độ cực cao đan sư. Làm hư cảnh đan sư, luyện chế thuần nguyên đan chờ phổ thông đan dược, Hứa Ninh có thể cam đoan 10 thành xác suất thành công, luyện chế phẩm chất cao đan dược, Hứa Ninh có 6 thành sát suất thành công, mà cho dù là luyện chế tinh nguyên đại đan loại này hy hữu đan dược, Hứa Ninh cũng có 3 phần xác suất thành công. Nói cách khác, trừ phi là dính đến đạo cảnh thủ pháp mới có thể luyện chế đan dược Nếu không cái khác phẩm chất đan dược, Hứa ninh đều có tỷ lệ luyện chế thành công. Trừ xác suất thành công cao hơn bên ngoài, ưu tú đan sư tại luyện chế đan dược thời điểm, chẳng những sẽ không tiêu hao nguyên vật liệu dược tính, hơn nữa còn sẽ khiến cho dược tính điệp ra thậm chí là tăng thêm dược tính. Dạng này luyện chế ra tới đan dược, so nguyên vật liệu năng lượng chi cùng còn nhiều hơn, đây chính là ta cần có năng lực. Ngay sau, thuần nguyên đan loại hình đan dược, ta có thể trực tiếp mua nguyên vật liệu, mình luyện chế, dạng này năng lượng thu hoạch hiệu suất Ít nhất phải gia tăng năm thành hứa Ninh tăng lên song sinh sinh đàn kinh về sau lại là từ xương sườn không gian bên trong lấy ra một đàn lô Lò luyện đan này độ rộng cùng độ cao tương tự đều là chừng 1m cũng không phải là rất lớn đa lô mặt ngoài một mảnh chân bóng cũng không có kỳ dị trang trí nhìn như phổ phổ thông thông nhưng hứa Ninh rõ ràng đây là đạo cảnh cấp bậc đại đan sư lúc chế thuốc sử dụng đồ vật trên thực chất cũng là một kiện toàn thuộc tính đạo binh Mặc dù không có được lực sát thương Nhưng là tại luyện chế đan dược thời điểm, có thể tăng lên tỷ lệ, phẩm chất đan dược càng phổ thông, luyện đan sát xuất thành công cùng phẩm tướng tăng thêm thì càng nhiều. Luyện chế ra đến tốt đan dược, nguyên vật liệu, luyện chế thủ pháp cùng đan lô thiếu một thứ cũng không được. Hứa ninh đem đan lô trong trong ngoài ngoài xem xét một phen, còn dùng chân khí cùng thuộc tính chi lực thôi động, đem đan lô sử dụng phương pháp thăm dò. Lúc này, hứa ninh cũng rất là ngừa tay, muốn nếm thử một phen luyện đan tư vị. Chỉ là đáng tiếc là Hứa ninh trong tay cũng không có cái gì nguyên vật liệu linh dược. Đợi lát nữa phải đi làm chút linh dược trở về, nếm thử một chút luyện đan cảm giác. Về sau, hứa ninh đem đàn lô thu hồi. Đã hiện tại hồi tông môn, vẫn là phải đi trước gặp một chút tông chủ, hắn dù sao cũng là ta sư phụ, trở lại tông môn, ta lẽ ra đi gặp hắn một chút. Hứa ninh thu thập một phen, trực tiếp đi hướng tông chủ phòng Sư minh. Hứa ninh vừa vặn leo lên tông chủ phòng liền gặp được hạ minh dạ ngay tại ngoài phòng chờ Hứa ninh lần trước thấy hạ minh dạ, đã qua 3 tháng. kia thời điểm, hứa ninh còn không có ra ngoài chấp hành mình cái thứ nhất tông môn nhiệm vụ. Sư đệ, nhìn thấy hứa ninh, hạ minh dạ cũng là lộ ra mỉm cười. Sư phụ hiện tại đang cùng nguyên thành trưởng lao trò chuyện, tựa hồ là đang trò chuyện bí cảnh sự tình. Kêu bí cảnh, giống như tại các ngươi sau khi đi ra, liền tự mình co vào biến mất. Là như thế này. Hứa ninh gật gật đầu. Thật sự là đáng tiếc, trước đó ta chấp hành nhiệm vụ sau trở về tông môn. Nghe nói tông môn phát hiện mới bí cảnh, ta còn có chút tâm động, muốn đi vào kiến thức một phen, nhìn xem phải chăng có thu hoạch, bây giờ xem ra, ngược lại là không có cơ hội. Hạ Minh dạ mặc dù nói như vậy, nhưng là biểu lộ nhìn rất lạnh nhạt. Sư đệ, ngươi lần này tiến vào bí cảnh, hẳn là rất có thu hoạch, ta nhìn ngươi bây giờ, hẳn là tấn thăng trúc hình cảnh đi. Hạ Minh dạ lại hỏi, tại bí cảnh bên trong, xác thực có chô gặp gỡ. Hứa Ninh đáp lại nói, Hạ Minh dạ gật gật đầu. Hào Hào tu hành, tranh thủ sớm ngày tăng lên tiến hành thông lẫn cảnh. Đối với Hứa Ninh Phi tốc tiến bộ, Hạ Minh Giả cũng không có bất luận cái gì đấu kỵ. hiện tại Tế Phong Châu các phương hỗn loạn chính chiến, ta Việt Lan Tông bên trong mặc dù tương đối ổn định, nhưng cũng là gặp phải ngoại địch áp lực. Chỉ có tông môn đệ tử càng ngày càng mạnh, chúng ta Việt Lan Tông mới có thể càng thêm ổn định cùng hưng thịnh. Hai người nói chuyện, Nguyên Thành trưởng lao đi ra. Tại cùng hai người chào hỏi về sau, Nguyên Thành liền vội vàng rời đi. Thế là Hứa Ninh cùng Hạ Minh Dạ, cùng nhau đi vào trong nhà. Lúc này, Mẹ Tinh Dã ngồi tại trước bàn, trên nét mặt ý nguyên mang theo chút tiết hận. Rõ ràng bí cảnh biến mất tin tức, để Mẹ Tinh Dã có chút thất vọng. Đây là lần thứ nhất, hai người các ngươi cùng đi thấy ta. Mẹ Tinh Dã nhìn thấy Hứa Ninh cùng Hạ Minh Dạ cùng đi tiến đến, thần sắc đẹp mắt rất nhiều. Mặc dù bí cảnh biến mất, nhưng là mình dưới chướng hai vị này đệ tử, đều là tư chất chắc tuyệt. Nhất là Hứa Ninh tiến bộ, thật to vượt qua Mẹ Tinh Dã trước Bởi vì biết Hứa Ninh cùng Hạ Minh Dạ quan hệ cực dai, cho nên Mễ Tinh Dạ dưới đáy lòng kỳ vọng, đợi đến Hạ Minh Dạ ngày sau trở thành tông chủ về sau, có thể có Hứa Ninh phụ tá. Cứ như vậy, Việt Lan Tông bên trong tất nhiên sẽ mười phần ổn định. Hứa Ninh, lần này tại bí cảnh bên trong thu hoạch, nhất định phải hào hảo lợi dụng, tranh thủ sớm ngày đột phá thông ấn cảnh. Mễ Tinh Dạ cùng Hạ Minh Dạ đồng dạng không có hỏi thăm Hứa Ninh cụ thể thu hoạch, chỉ là thuần túy động viên. Hứa Ninh tại bí cảnh bên trong thu hoạch đều là người gặp gỡ. Cho dù là sư phụ sư minh, tốt nhất cũng bất quá hỏi. Biết, sư phụ. Hứa ninh đáp lại nói. Tại cùng hứa ninh ngắn ngủi sau khi trao đổi, mẹ tinh giá nhìn về phía hạ mình, dạ. minh giã. Minh giã, ngươi tìm đến ta, cần làm chuyện gì? Hứa ninh tới gặp Mễ tinh giã, là trở về tông môn sau lễ tiết, mà hạ minh giã, chuyến này xác thực mang theo mục đích. Sư phụ, ta lần này tới, là đến từ giã. Hạ minh giả nói, ta cảm giác bây giờ mình đã đạt tới một cái bình cảnh, khó có đột phá. Ta nghĩ bốn phía dạo chơi một phen, tìm kiếm chút tấn thăng thời cơ. Được. Mệ tinh giã nghe nói, không có suy tư, trực tiếp đáp ứng xuống tới. Cảnh giới càng cao, tăng lên độ khó càng lớn, rất nhiều thời điểm, đã không thể cố gắng thông qua đến thực hiện tiến bộ. Mệ tinh giã tuổi trẻ thời điểm, đã từng có dạng này kinh lịch. Bốn phía dạo chơi A. Nghe nói Hạ Minh giả nói như vậy, hứa ninh trong lòng, cũng là nổi lên gọn sóng. Hắn hiện tại, vừa vẫn muốn tìm cái lý do tạm cách tông môn. Bên ngoài tăng lên tới thông ấn cảnh. Cùng tác giả với bộ cổ hiệp Đế Quốc, nhưng bộ này nhẹ và sảng văn hơn đôi chút và không có yếu tố đại hán, mời mọi người đọc. Chương 152, phẩm chất cao đang dược. Bất quá, bốn phía dạo chơi lý do này không thích hợp Hứa Ninh. Hắn bây giờ rõ ràng không giống Hạ Minh dạ dạng này, gặp được tu tập bình cảnh. Hứa Ninh muốn ra ngoài, tốt nhất vẫn là mượn nhờ chấp hành nhiệm vụ loại này lấy cớ, nhìn tương đối tự nhiên một chút. Sư đồ ba người Sau đó lại giao lưu một phen. Cũng không qua bao lâu, Hạ Minh dạ cùng Hứa Ninh liền cáo biệt mệ tinh dã, riêng phần mình chia ra. Sau đó, Hứa Ninh liền đi thất quyền chúng bên trong. Trở về thất quyền chúng về sau, Hứa Ninh thật bất ngờ biết được, Tiêu Kỳ Vân trở về. Đến tận đây, liên tưởng đến Tiêu Kỳ Vân trước đó biến mất tại vụ dạ vực sâu. Hứa Ninh cũng là sáng tỏ, hư hổ quân trong miệng nói, cái thứ nhất sống mà đi ra bí cảnh người, hẳn là Tiêu Kỳ Vân. Hứa Ninh cùng Tiêu Kỳ Vân chạm mặt về sau Tiêu Kỳ Vân đối hứa Ninh rất là cảm tạ. Hứa Ninh trước đó tại thất quyền chúng trong nguy cấp đứng ra sự tình, Ninh Tuần cùng nhạc Thải Vi đã xong hoàn chỉnh cả nói cho Tiêu Kỳ Vân. Về sau, Ninh Tuần giao cho hứa Ninh 50 khỏa thuần nguyên Đan đây là Ninh Tuần đối hứa Ninh trước đó hứa hẹn. Mặc dù 50 mai thuần nguyên đàn, đối với trước mắt thất quyền chúng đến nói, cũng không phải số lượng nhỏ, nhưng là nhẫn tâm góp một gót, vẫn là có thể lấy ra. Ngược lại là số lượng này thuần nguyên đàn, đối với hứa Ninh đến nói đã không phải là số lượng lớn Bất quá cũng là đầy đủ trợ giúp hứa Ninh đem sinhh sinh đan kinh nhắc lại bên trên một tầng tại từ thất quyền chúng sau khi trở về hứa Ninh đi vật tư đường đổi một chút luyện chế đan dược dữ liệu sau đó chuyên môn tìm một gian luyện đan thất tại Việt Lan tông bên trong cũng có một chút học tập luyện chế đan dược đệ tử cái này luyện đan thất chính là vì bọn hắn chuẩn bị lúc này luyện đan thất để đó không dùng hứa Ninh cũng là chọn lựa một gian đi vào tự mình thử một chút luyện đan cảm giác hứa Ninh đã bắt đầuích động đi vào luyện đan thất Hứa Ninh khép cửa phòng lại. Luyện đan thất vách tường cùng cửa phòng đều là đặc chất, ngăn cách hiệu quả cực dai. Vì chính là phòng ngừa trong phòng người tại luyện đan thời điểm, nhận ngoại giới ảnh hưởng. Luyện đan thất bên trong, bố trí đơn giản, chỉ có một cái đệm, một chiếc bàn nhỏ, một cái đan lô. Nơi này đan lô chỉ là phổ thông phẩm chất, đối với luyện đan cũng không có cái gì thực chất tăng thêm. Hứa Ninh ngồi đang đệm bên trên, lấy ra mấy phần đan dược nguyên vật liệu. Trong đó, thuần nguyên đan nguyên vật liệu 10 phần, Xuân Phong Đan nguyên vật liệu 10 phần. Thuần Nguyên Đan hiệp trợ tu hành, Xuân Phong Đan là dùng đến trị liệu thương thế. Hai loại đan dược, đều là phổ thông đan dược. Sở dĩ luyện chế hai loại phổ thông đan dược, cũng không phải là bởi vì Hứa Ninh trình độ không đủ, mà là bởi vì, Hứa Ninh điểm cống hiến tông môn, thực sự là có hạn. Lần trước Hứa Ninh chấp hành nhiệm vụ lấy được điểm cống hiến, lúc ấy liền bị Hứa Ninh toàn bộ đổi đổi thành Thuần Nguyên Đan. Bây giờ điểm cống hiến cũng đều là hứa ninh từ 50 khỏa thuần nguyên đan bên trong lấy ra mười mấy khỏa, từ thất quyển chúng bên trong nịch hướng hối đoái tới. Hai loại đan dược các 10 phần, số lượng cũng không phải là rất nhiều, nhưng là hứa ninh cũng không thế nào để ý. Lần này luyện đan, chủ yếu là thể nghiệm, chân chính có nhu cầu, về sau sẽ đại lượng mua vật liệu. Nguyên vật liệu đặt ở bàn nhỏ phía trên về sau, hứa ninh đem đạo bình đan lô lấy ra ngoài. Hứa ninh đan lô, thế nhưng là so luyện đan thất đan lô cao hơn mấy cái đẳng cấp Trước luyện chế thuần nguyên đan, hứa ninh đem một phần thuần nguyên đan vật liệu, ném vào đan lô bên trong. Sau đó, hứa ninh dùng chân khí thôi động đan lô. Đan lô mặt ngoài không có biến hóa, nhưng là vách trong bên trong, đã xuất hiện kỳ dị đường vân, đem đan lô nhiệt độ tăng lên đi lên. Bình thường đan lô, làm nóng luyện đan, đều phải mượn nhờ ngoại lực, phân giải vật liệu, ngưng tụ đan dược, toàn bộ chịu đan quá trình, được lặp đi lặp lại mở ra đan lô thao tác, 10 phần dùng giả. Đây cũng là bình thường đan sư luyện đan sát xuất thành công tương đối thấp nguyên nhân. Nhưng là hứa ninh đan lô, cũng không cần dạng này, hắn chỉ cần quán trú chân khí hoặc là thuộc tính chi lực, trong lò đan hoàn cảnh, liền sẽ tự động tăng lên tới thích nghi nhất trạng thái, chịu đan quá trình, cũng sẽ từ đan lô phụ trợ hoàn thành. Đạo binh đan lô vi năng, bình thường đan lô căn bản sò không lên. Thuần nguyên đan nguyên vật liệu, đã tại hòa tan. Hứa ninh có thể rõ ràng cảm giác được, vách trong bên trong, thuần nguyên đan vật liệu đã bị đan lô chi lực hòa tan thành một bãi chất lỏng. Đó lấy, Hứa Ninh thôi phát nước của mình thuộc chi lực cùng hỏa trúc chi lực, vận chuyển sinh sinh đăng kinh, đem cả hai cân bằng về sau, rót vào đến đan lô bên trong. Dựa theo đan dược đồ điển bên trong luyện chế phương pháp, Hứa Ninh chậm rãi từ dược dịch bên trong rút ra tinh hoa, đem thuần nguyên đan chế biến ra hình trạng. Trách không được thủy trúc cùng hỏa trúc đồng tu, là thích hợp nhất luyện đan cơ sở điều kiện. Hứa Ninh có thể rõ ràng cảm giác được, cân bằng thủy chúc chi lực cùng hỏa chúc chi lực có thể tại trình độ lớn nhất bên trên cam đoan đan dược thành hình tính ổn định. Mà lại, sinh sinh đang kinh, sát thực lợi hại. Sinh sinh đan kinh chẳng những có thể tốt hơn không chế thuộc tính chí lực, chất lọc đan dược, hơn nữa còn có thể thu lũng linh khí tiến vào đan lô bên trong, mượn nhờ linh khí gột rửa đan dược. Dạng này luyện ra được đan dược, chẳng những phẩm chất cao hơn, mà lại dược hiệu càng thêm bền bỉ. Lúc này Hứa Ninh đối với cái này cảm giác vô cùng rõ ràng. Soạt. Từ nguyên vật liệu tiến vào đan lô. Đến đan dược thành hình, chỉ là không đến mấy tức thời gian, Hứa Ninh liền đem một viên thuần nguyên đan luyện chế thành công. Lấy đan dược. Hứa Ninh vận chuyển chân khí, một viên thuần nguyên đan, trực tiếp từ đan lô bên trong trực tiếp bật đi ra, rơi vào Hứa Ninh trong tay. Đan dược chạm tới làn da võ học bảng chuyển đến nhắc nhở. Phát hiện năng lượng 150 đơn vị, phải chăng hấp thu. Là không. Ta thông qua đạo binh đan lô luyện chế ra tới thuần nguyên đan, lại có 150 đơn vị năng lượng. Hứa Ninh lộ ra ý cười. Đối với kết quả này hết sức hài lòng. Trước đó Hứa Ninh phục dụng thuần nguyên đan, mỗi quả đều chỉ có 100 đơn vị năng lượng, cái này so trước đó tăng nhiều năm thành năng lượng. Đây đều là sinh sinh đan kinh cùng đan lâu cộng đồng đối đan dược tăng thêm. Hứa Ninh trực tiếp đem 150 đơn vị năng lượng hấp thu. Tại Việt Lan Tông bên trong, một viên thuần nguyên đan có thể nghịch hướng đổi đổi thành một phần nửa nguyên vật liệu, đây là bởi vì Việt Lan Tông bên trong có không ít đan sư, đan dược cung cấp súng túc nguyên nhân. Nếu là tại ngoại giới Một viên thuần nguyên đan, thậm chí có thể đổi được hai phần vật liệu. Bởi như vậy, cho dù là tại Việt Lan Tông bên trong, ta đem thuần nguyên đan đổi thành nguyên vật liệu về sau, mình luyện chế, cũng có thể tăng lên rất nhiều hấp thu năng lượng hiệu quả và lợi ích. Nguyên bản hai viên thuần nguyên đan chỉ có thể đạt được 200 đơn vị năng lượng, còn nếu là hối đoái sau tự hành luyện chế, liền có thể đạt được 450 đơn vị năng lượng, cái này tăng lên hiệu quả và lợi ích, không chỉ một lần. Lúc này, Hứa Ninh đã hạ quyết tâm. Đem còn lại hơn 30 mai thuần nguyên đan, đổi thành 50 phần nguyên vật liệu, sau đó lại đem bọn nó luyện thành cao hơn phẩm chất đan dược thành phẩm. Hấp thu xong một viên phẩm chất cao thuần nguyên đan về sau, hứa ninh lại lần nữa đem còn lại 9 phần thuần nguyên đan vật liệu, một mạch ném vào đan lô bên trong. Hứa ninh dựa theo trước đó trình tự, không đến 20 hơi thở thời gian, lại là 9 quả phẩm chất cao thuần nguyên đan được luyện chế ra. Nếu là hứa ninh quá trình luyện đan bị cái khắc đan sư nhìn thấy, tất nhiên sẽ bị chấn kinh đến Bởi vì Hứa Ninh chẳng những luyện chế được nhanh, mà lại thành phẩm phẩm chất cực cao, cho dù là nhiều đan đồng luyện, cũng không có ảnh hưởng hắn tiêu chuẩn luyện đan, ngược lại hiệu suất cao hơn. Hứa Ninh lại là đem 9 quả thuần nguyên đan hấp thu, thu được 1350 đơn vị năng lượng. Loại này tự lực cánh sinh cảm giác, để Hứa Ninh cảm thấy rất không tệ. Thuần nguyên đan luyện chế xong, thử lại lần nữa cái này Xuân Phong đan. Trước đó Hứa Ninh tại bí cảnh bên trong thụ thương thời điểm, liền đại lượng phục dụng Xuân Phong đan. Tính cả viêm tức sinh cốt kinh cùng một chỗ, chưa trị hứa Ninh tương thế. Lần này, Hứa Ninh trực tiếp đem 10 phần Xuân Phong Đan nguyên vật liệu ném bảo, dựa theo Xuân Phong Đan luyện chế phương pháp chịu đan. Lại là ước chừng 20 hơi thở thời gian, 10 khỏa Xuân Phong Đan được luyện chế ra, thành phẩm suất vẫn là 10 thành. Một lò đan dược, không có phê phẩm. Cái này Xuân Phong Đan, dược hiệu manh liệt hơn. Lấy Hứa Ninh bây giờ đan sư trình độ, chỉ là dùng cái mũi vừa nghe, liền có thể phân biệt ra được đan dược khác biệt. Cái này Xuân Phong Đan hiệu quả, cũng so trước đó tăng lên năm thành. Bất quá lần này, Hứa Ninh không có hấp thu Xuân Phong Đan năng lượng. Xuân Phong Đan bên trong năng lượng cũng không nhiều, hấp thu bắt đầu cũng không có lời, nó là công năng tính đan dược, chủ yếu là nhìn chữa trị thường thế công hiệu. 20 phần nguyên vật liệu đã đều luyện chế hoàn tất. Hứa Ninh cũng không còn kéo dài, đem trong lò đan cặn bã xử lý xong về sau, thu vào. Đó lấy, Hứa Ninh liền ra luyện đan thất, đi vật tư đường. Lần này Hứa Ninh đem trên người thuần nguyên đan toàn bộ hối đoái, tổng cộng là thu được 50 phần nguyên vật liệu. Cái này 50 phần nguyên vật liệu luyện chế, Hứa Ninh không có lại đi hướng luyện đan thất, mà là về tới trụ sở của mình. Hứa Ninh đã rõ ràng, lấy trình độ của mình, phối hợp nói binh đan lô, luyện đan thời điểm, sẽ không nhận ngoại giới ảnh hưởng, cũng sẽ không phát sinh ngoài ý mớn, bị những người khác phát hiện. Thế là, 50 mai phẩm chất cao thuần nguyên đan được luyện chế ra, Hứa Ninh lại là thu hoạch 7.500 đơn vị năng lượng Gian phòng bên trong, 7.500 đơn vị năng lượng vừa vặn hấp thu song tất. Cái này đàn sư truyền thừa, mang đến cho ta có ích, vừa xa lấy được tài nguyên bản thân. Có bản lĩnh kia, ta hoàn toàn không cần lại lo lắng năng lượng nơi phát ra không đủ. Hứa Ninh trong lòng thư sướng. Bây giờ ta đã góp nhặt 30.000 nhiều đơn vị năng lượng, là thời điểm lĩnh cái nhiệm vụ, ra ngoài tìm địa phương, tăng lên tới thông vấn cảnh. Hứa Ninh thầm nghĩ đến. Cùng lúc đó, Việt Lan Tông, Cốc Quyển trưởng Láo trưởng Láo Phong. Phương giới, ngươi sư đệ bảo như tuyên xem ra sắc thực táng thân bí cảnh. Cốc quyển trưởng lão ngồi ở trên tòa, đối đệ tử Phương giới nói. Phương giới người mặc một xanh thảm trương bảo, trên chán mang một phát mang, hắn thần sắc kiệt nạo, khí chất khinh người. Thực sự là đáng tiếc. Phương giới nói, mặc dù sư đệ tư chất bình thường, nhưng cũng là sư phụ ngươi phí tâm tư bồi dưỡng, như vậy táng thân bí cảnh, sắc thực tiến đối. Bất quá, mặc dù trong miệng nói như vậy, nhưng là Phương giới ngữ khí ngược lại là không có cái gì thương tâm cảm giác. Lúc ấy thu ngươi sư đệ làm đồ đệ, ta hoàn toàn là xem ở Bảo Gia trên mặt, ta cùng Bảo Gia một vị tộc lao chính là bạn cũ, lúc ấy nhận lấy hắn làm đệ tử, cũng là lo ngại mặt mũi. Cốc quyền đối với Bảo Như Duyên, cũng không có cái gì thâm hậu tình cảm, bất quá, ngươi sư đệ chết rồi, theo lý thuyết hẳn là cho Bảo Gia đưa tin trôi qua. Chuyện này, liền từ ngươi đến xử lý đi. Ta chuẩn bị vài thứ, ngươi mang đến Bảo Gia, xem như biểu đạt một chút Ta không thể bảo vệ ngươi sư đệ ấy nấy. Biết, sư phụ. Phương giới lên tiếng nói. Ngày mai ngươi liền lên đường. Cốc quyển nói bổ sung. Phải. Phương giới lĩnh mệnh. Vô địch văn, nhanh gọn thoải mái. chương 153, thông vấn cảnh, bảo thiếu ra. Hôm sau, hứa ninh đi nội môn bên trong nhiệm vụ đường. Nhiệm vụ đường bên trong người người nôn nháo, nhưng nhìn thấy hứa ninh đi tới, đều là kéo ra khoảng cách. Hiện tại hứa ninh, đã là hoàn toàn xứng đáng nội môn đệ nhất cường giả ại nội môn được hưởng to lớn danh vọng. Lấy Hứa Ninh hiện tại thực lực, đã có thể chuyển thành tông môn chấp sự, chỉ là Hứa Ninh cảm thấy chấp sự cần xử lý phức tạp sự vụ quá nhiều, cho nên vẫn giữ lại đệ tử thân phận. Mà lại, trước đó mê Tinh Giả cũng cho qua Hứa Ninh ám chỉ. Nói mặc dù ký danh chân chuyển trở thành tông môn trưởng lão còn chưa có tiền lệ, nhưng là cũng y nguyên sẽ nghĩ biện pháp để Hứa Ninh tại ngày sau thu hoạch được tông môn trưởng lao thân phận. Hứa sư huynh, ngài muốn tiếp cái gì nhiệm vụ? Trước quẩy đệ tử khách khí hỏi. Trên thực tế hứa Ninh nhập môn thời gian cũng không giải nhưng là bởi vì thực lực cẩn hãn nổi tiếng bên ngoài cùng hứa Ninh không quen thuộc nội môn đệ tử đều gọi hô hứa Ninh là sư Minh hứa Ninh đem tất cả nhiệm vụ xem một lần chỉ chỉ một cái nhiệm vụ bài Liên cái kia đi hứa Ninh tuyển lựa nội dung nhiệm vụ là tìm kiếm một loại gọi là hàng tinh bùi gai quả Linh thực cái này hàng tinh bùi gai quả phi thường hiếm thấy tại luyện chế chân quý cao dài đan giúp lúc mượn nhờ nó có thể tăng lên chịu đ quá trình tính ổn định tăng lên luyện chế đan dược thành công tỷ lệ. Không phải tất cả mọi người giống như là Hứa Ninh đồng dạng, có đạo binh đan lô tăng thêm. Không ít đan sư, vì tăng lên cho dù là một thành xác xuất thành công, đều sẽ nhọc lòng. Cái này tìm kiếm bùi gai quả nhiệm vụ, không phải người ủy thác nhiệm vụ, mà là tông môn nhiệm vụ. Bởi vì chỉ có tông môn nhiệm vụ mới có không hạn lúc nhiệm vụ thời hạn yêu cầu. Hứa Ninh hoàn toàn có thể mượn nhờ cái này nhiệm vụ, bên ngoài ở lâu một chút thời gian. Tại tiến vào Việt Lan tông về sau, Hứa Ninh mượn nhờ Việt Lan Tông Bình Đại, thu được hải lượng tài nguyên, thực lực không ngừng bay vọt Nhưng là hiện tại, Việt Lan Tông bên trong, có thể cho Hứa Ninh mang đến thực chất tăng thêm tài nguyên, đã càng ngày càng ít. Lần này nhận lấy nhiệm vụ ra ngoài Tông Môn, một là vì tấn thăng thông ấn cảnh, hai cũng là nhìn xem, có thể hay không tìm kiếm được mới năng lượng nơi phát ra. Chứ ngoài ra, còn có một cái trọng yếu nguyên nhân. Hứa Ninh nghĩ về Phi Vân Châu. Về sau Hứa Ninh nếu là tấn thăng thông ấn cảnh, xuyên qua Tệ trở lại Phi Vân Châu, chính là một chuyện rất đơn giản. Bất quá, trước lúc này, Hứa Ninh còn dự định đi tinh lập phủ bảo ra một chuyến, nhìn xem phải chăng có thể đánh tìm được ngụy ra ba người tung tích. Bây giờ khoảng cách bị bắt đến Tế Phong Châu đã tiếp cận thời gian một năm, Hứa Ninh cũng không thể xác định bọn hắn phải chăng còn an toàn. Nếu là có thể tìm tới bọn hắn, Hứa Ninh liền sẽ đem bọn hắn cứu ra, sau đó tìm một cơ hội, cho bảo ra một lần thông kích, vừa báo trước đây mối thủ. Sau đó lại mang theo ba người bọn họ cùng một chỗ trở về Phi Vân Châu. Hứa Sư Minh, ngày nhiệm vụ. Tại kia đệ tử hiệp trợ hạ, Hứa Ninh đem tìm kiếm hàn tinh bùi gai quả nhiệm vụ đó lấy. Cái này nhiệm vụ ban thưởng là 500 điểm cống hiến, cũng không tính ít. Nhưng là bởi vì nhiệm vụ không xác định tính cực lớn, cơ bản sẽ không có người lựa chọn. Từ nhiệm vụ đường sau khi ra ngoài, Hứa Ninh lại đi vật tư đường đổi một chút cơ bản vật tư, những vật này tại gia tông môn về sau, có thể sẽ cần phải cứ như vậy Hứa Ninh mang theo tìm kiếm hàn tinh bùi gai quả nhiệm vụ, ra Tông Môn, Việt Lan Tông địa giới. Hứa Ninh tìm kiếm được một nơi hiếm vết người núi hoang, trốn vào một châu hàng, chuẩn bị đối thông ấn cảnh tấn thăng. Bây giờ rời đi Tông Môn, tăng lên thực lực, cũng không còn cần phải có điều kiên kỵ gì. Hứa Ninh đã làm tốt tăng lên chuẩn bị. Thông ấn cảnh được vinh dự hư cảnh đường danh giới. Chỉ cần tấn thăng thông ấn cảnh, tệ phong châu bên trong, mặc kệ là đi hướng cái nào Tông Môn, đều có thể trở thành trưởng lão cấp bậc nhân vật Hứa Ninh trực tiếp điều ra võ học bảng. Bây giờ còn thừa năng lượng là 32.370 đơn vị, dù cho tiêu hao hết 23.000 đơn vị tấn thăng thông vấn cảnh, cũng sẽ còn còn lại hơn 9.000 đơn vị. Những này năng lượng, có thể đem ta 4 môn bí kỹ từ 5 tầng tăng lên tới 6 tầng. Hứa Ninh 4 môn bí kỹ, bây giờ đã dần dần cùng không lên cảnh giới tăng lên. Như vậy, đối mặt cùng cảnh giới võ sư, nếu là không sử dụng đạo binh, Hứa Ninh cho dù là tu hành song thuộc bí điện, Cung y nguyên sẽ trong thực chiến rơi vào đến Hạ Phong. Trong lòng tính toán tốt năng lượng phân phối về sau, Hứa Ninh không do dự nữa, bắt đầu tăng lên cảnh giới. Hứa Ninh điểm một chút võ học bảng bên trên, Hàn Viêm Song Nguyên Điện phía sau. Phải trang tiêu hao 23000 đơn vị năng lượng, tăng lên Hàn Viêm Song Nguyên Điện. Là không? Phải. Tại xác định trong nháy mắt, Hứa Ninh thể nội tứ đoàn khí lưu nháy mắt hòa làm một thể, hình thành một cái chỉnh thể hình tròn khí lưu đoàn. Khí lưu đoàn trung tâm là chất lỏng ngoại bộ là xương mù hình dáng khí lưu, bên trong ngưng tụ thủy trúc, hỏa chúc, thẩm thấu, cắt chém, chôn mùi, an mòn chờ thuộc tính tính chất, bọn chúng giờ phút này đã trở thành một thể. Tại khí lưu đoàn mặt ngoài, xuất hiện phát ra ánh sáng nhạt kỳ dị đường vân. Những này kỳ dị đường vân là hứa Ninh nắm giữ thuộc tính tính chất của hóa. Trước đó Hứa Ninh cùng Trần Tiêu giật giao thủ thời điểm, Trần Tiêu giật đại quyền ấn mặt ngoài, chính là những này đường vân. Hiện tại Hứa Ninh chẳng những có thể lấy tương hỗ chuyển hóa thuộc tính tính chất thậm chí còn có thể đem toàn bộ trình hợp, phát huy ra khủng bố huy năng. Về sau, hứa ninh bí ký tăng lên càng nhiều, khí lưu đoàn mặt ngoài đường vân liền sẽ càng phức tạp, lực sát thương liền sẽ càng lớn. Thông ngấn cảnh, liền như thế thành A. So với trước đó, hứa ninh khí chất, trong lúc vô hình thu liệm rất nhiều. Thông ngấn cảnh, trên bản chất là đối hư cảnh trước 6 nặng một lần trình hợp. Võ sư nắm giữ tất cả phức tạp lực lượng, tại thông ngấn cảnh, sẽ bị ngưng hợp vì một về sau Hứa Ninh lại tiêu hao 8000 đơn vị năng lượng, đem Việt thủy kiếm, Dính hỏa kiếm, Triều tịch quyền cùng Viêm tức sinh cốt kinh tăng lên tới 6 tầng. Tại 4 môn bí kỹ tăng lên tới 6 tầng thời điểm, Hứa Ninh thể nội thuộc tính tính chất khí lưu đoạn đã có 1/3 trở thành hóa lỏng trạng thái. Hiện tại ta tại Tế Phong Châu bên trong cũng coi là có mở một tông tư cách. Hứa Ninh đáy lòng sinh ra vô hạn tự tin. Lấy thông ấn cảnh thực lực làm căn cơ, lại kèm theo một tay cao siêu luyện đan bản lĩnh, hiện tại Hứa Ninh Sắc thực có thể thực hiện đối một cái tông môn cung cấp nuôi dưỡng. Hết thảy đều chuẩn bị thỏa đáng, tiếp xuống, đi tinh lập phủ. Hứa Ninh đi ra núi Hoang Hàng, hướng về tinh lập phủ phương hướng tiến đến. Lần này đi tinh lập phủ, Hứa Ninh đã muốn cứu người, cũng phải đem ngay lúc đó chẳng tử tìm trở về. Về phần tìm kiếm hàn tinh bùi gai quả nhiệm vụ, Hứa Ninh liền tương đối tùy tâm. Hai ngày về sau. Tinh lập phủ. Nơi này là Việt Lan Tông Hạ, phù ninh nhất thành thị một trong. tại nơi này nhân khẩu kinh tế, võ đạo đều phát triển được 10 phần mạnh mẽ. Tinh lập phủ Lúc này, Hứa Ninh đi tới tinh lập phủ. Đây là Hứa Ninh lần thứ nhất đi vào nơi này, trước đó Hứa Ninh thân ở quận mỏ, là tại tinh lập phủ bên ngoài. Đi vào tinh lập phủ về sau, Hứa Ninh không có lập tức đi tìm Bảo Gia phiên phức. Mặc dù Hứa Ninh cảm thấy, hiện tại Bảo Gia không ai có thể uy hiếp được mình, nhưng nếu là trực tiếp tới cửa đại náo một phen, đem lúc ấy ra tay với mình bà lão kia cùng kia tráng hán chém giết, Dạng này chuyển tới ảnh hưởng cũng quá hỏng. Dù sao Bảo Gia là Việt Lan Tông cường đại nhất thuộc hạ gia tộc, cho dù là tại Việt Lan Tông bên trong, đều có nhất định lực ảnh hưởng. Không chút nào che lấp cho Bảo Gia khó xử, cũng chính là cho Việt Lan Tông khó xử. Hứa Ninh quyết định trước thăm dò tinh lập phủ cùng Bảo Gia tình huống, sau đó lại làm ăn bài. Hứa Ninh đầu tiên là đi vào một quán rượu nhỏ. Cái này quán rượu nhỏ là tại một hẻm nhỏ bên trong, bên trong khách nhân không nhiều. Hứa Ninh tìm một chỗ ngồi. Điểm chút phổ thông thì rượu, sau đó hưởng dụng bắt đầu. Từ khi tấn thăng hư cảnh về sau, hứa ninh đã hồi lâu không có hưởng thụ qua mỹ thực. Bảo thiếu ra, ngài đã tới. Ngay tại hứa ninh vừa vặn uống vào một chén rượu đục về sau, đột nhiên nghe được chủ quán kêu lên. Hứa ninh ngầng đầu nhìn lại, chỉ thấy một cái màu da tái nhận, thân hình khô gầy tuổi trẻ nam tử đi đến. Bảo thiếu ra, hứa ninh lông mày níu lại. Tinh lập phủ đại gia tộc, nhưng chỉ có một cái bảo ra. Hắn toàn bộ ánh mắt vùi đầu vào kia trên thân người. Ngươi đừng đánh thu ta, ta tính là cái gì thiếu ra. Kêu bảo thiếu ra lắc đầu nói ra, chuẩn bị cho ta 5 cân bánh nướng, nửa cân ướp dưa muối, ta mang trên đường ăn. Đúng vậy. Rất nhanh, chủ quán liền chuẩn bị tốt kia bảo thiếu ra muốn đồ vật. Cảm ơn. Bảo thiếu ra tiếp nhận đồ vật về sau, đem đồng tiền đưa tới. Ngay tại hắn muốn ra cửa thời điểm, nhìn một chút đóng gói tốt ăn uống, hắn lại xoay người lại. Trong này, làm sao còn có thịt muối Bảo thiếu ra dò hỏi. Đương ải. Chủ quán kia vừa cười vừa nói. Bảo thiếu ra thấy thế, vội vàng đi đến chủ quán trước mặt, từ trong ngực lại móc ra hai khối nát ngân, kín đáo đưa cho chủ quán kia. Không muốn không muốn, nói, cái này thịt muối là đương ải. Chủ quán vội vàng từ chối. Bảo thiếu ra thấy chủ quán không ít, thì là trực tiếp đem nát ngân đặt ở trên bàn, sau đó bước nhanh rời đi. Nhìn xem bảo thiếu ra đi xa thân ảnh, chủ quán kia lắc đầu bất đắc dĩ. Chủ quán. Lúc này, Hứa Ninh đem chủ quán kia kêu tới. "Khách quan, ngươi có dặn dò gì?" Chủ quán vội vàng sung tới. Mặc dù quán rượu nhỏ địa phương không lớn, nhưng là tích lũy tháng ngày, cũng là tiếp đãi không ít khách nhân. Tiệm này nhà thân kiêm tiểu nhị, gặp qua quá nhiều người, hắn xem xét Hứa Ninh, liền biết Hứa Ninh thân phận không đồng nhất, cho nên thái độ mười phần khách khí. "Kêu bảo thiếu ra, là thống trị tinh lập phủ bảo ra bên trong người." Hứa Ninh hỏi, "Đúng vậy a, khách quan." Chủ quán vội vàng đáp lại nói, Vị này bảo thiếu ra, tên là Bảo Duy Kinh, ra ra của hắn, chính là đường kim bảo ra chi chủ, chúng ta tinh lập phủ kẻ thống trị. Ồ! Hứa ninh ánh mắt lộ ra vẻ khác lạ, nhưng ta xem kia bảo Duy Kinh, tự hồ một điểm không giống như là đại gia tộc bên trong người, ngược lại là có điểm giống là nghèo túng thư sinh. Nói đến đây cái, chủ quán thở dài một tiếng, bảo thiếu ra mặc dù là bảo ra bên trong người không giả, nhưng là kinh lịch lại hết sức bi thảm, ngài nói hắn là nghèo túng thư sinh, cũng là không sai. Có thể kỹ càng nói một chút ra, ta đối cái này bảo thiếu ra, thật cảm thấy hứng thú. Hứa ninh cười nói. Cái này. Chủ quán nghe vậy, tựa hồ có chút khó khăn. Dù sao giống như vậy người xa lạ thổ lộ bảo thiếu ra việc tư, hắn cảm thấy có chút không ổn. Hứa ninh tự nhiên là nhìn ra chủ quán ý nghĩ, hắn không nói hai lời, trực tiếp móc ra một tỏi vàng, ném vào mặt bàn. Vàng rơi xuống mặt bàn, phát ra thanh thúy tiếng vang. Giảng một chút đi. Hứa ninh nói lần nữa. Giảng. Giảng. Chủ quan tại nhìn thấy trên bàn vàng về sau, hai mắt trứng lớn, hô hấp nháy mắt tăng thêm. Vô địch văn, nhanh gọn thoải mái. chương 154, xuất thủ cứu người. Chủ quan trực tiếp đem kia thỏi vàng thu vào. Bảo duy kinh bảo thiếu ra, mặc dù trên danh nghĩa là bảo gia người, nhưng là thân phận lại tương đối xấu hổ. Chủ quan thu chỗ tốt, cũng là biết gì nói nấy, Hắn phụ thân, là bây giờ bảo gia tộc trưởng tam tử bảo tân hiển, mười mấy năm trước tuổi trẻ thời điểm. Tại tinh lập phủ cũng là nổi tiếng bên ngoài phong lưu thiếu gia, chẳng những thân phận tôn quý, võ đạo thực lực cường hãn, mà lại sinh một thân tốt tối gia, để tinh lập phủ vô số thiếu nữ cảm mến. Mà bảo duy kinh thiếu gia mẫu thần lúc ấy chính là vành ca lâu đầu bài, cũng là bị bảo tân hiền mê hoặc, cuối cùng gả làm bảo tân hiền, trở thành tiếp thất. Bất quá, mặc dù gia nhập bảo gia, nhưng là sinh hoạt cũng rất là không dễ. Bởi vì thân phận nguyên nhân, nàng tại bảo gia bị người thờ ơ nhìn nhau, khắp nơi nhằm vào. Mà bảo Tân Hiền có mới nuối cũ, vẫn không thay đổi tình trường lãng tử diễn xuất, tại các phương diện áp lực dưới, bảo Duy Kinh Thiếu Gia mẫu thân, cuối cùng sầu nao hất ức, tích tụ qua đời. Mà khi đó, bảo Duy Kinh Thiếu Gia vẫn chưa tới 10 tuổi. Nhưng là bởi vì mẫu thân qua đời, phụ thân cũng mặc kệ hắn, cái khác người nhà họ bảo, càng là đem hắn coi như là bảo gia chỗ bẩn Cho nên từ tiểu, bảo Thiếu Gia tại bảo gia sinh hoạt liền 10 phần mệt nhọc. Tại khác Thiếu Gia tiểu thư hưởng thụ cẩm y Ngọc thực thời điểm Bảo Duy Kinh Thiếu Gia, chỉ có thể ăn chút cơm rau dừa, một người sinh hoạt tại Bảo Gia Phủ Đệ Thiên Viện, cũng không có hạ nhân chăm sóc. Thẳng đến lớn lên một chút, Bảo Thiếu Gia bắt đầu tu tập võ đạo, hắn phụ thân Bảo Tân Hiền mới cho hắn một bút tiền tháng, nhưng là kia tiền tháng căn bản không đủ tập võ tài nguyên tiêu hao không có biện pháp, Bảo Thiếu Gia chỉ có thể tự lực cánh sinh, đi ra ngoài kiếm lấy tiền bạc, giúp đỡ chính mình võ đạo tu hành. Mỗi đến Bảo Thiếu Gia trong tay tiền bạc không đủ thời điểm hắn liền sẽ ra tinh lập phủ Đi bên ngoài tìm chút áp tiêu đưa hàng loại hình việc cần làm, kiếm lấy tiền bạc. Vừa rồi hắn đến tiểu quán mua bánh nướng, chính là vì chuẩn bị ra khỏi thành lương khô. Chủ quán đối với Bảo Duy Kinh kinh lịch, tựa hồ hiểu rất rõ, nói đến 10 phần kỹ càng. Chủ quán, người đây không phải theo dệt vô cơ A. Nghe chủ quán như thế một trận lời nói, hứa ninh cười nghi ngờ nói, tinh lập phủ bảo ra, tại tế Phong Châu Nam Bộ cũng là nổi danh đại gia tộc, lương tựa Việt Lan Tông, bối cảnh cực kỳ thâm hậu. loại này đại gia tộc lại còn sẽ để cho hậu bối đệ tử ra bán thể lực kiếm tiền bạc, ngươi sợ là tại lửa gạt ta đi. Chủ quán bị hứa ninh tiểu nói này, sợ hứa ninh đem kia thỏi vàng muốn trở về, thế là vội vàng giải thích, ta ban sơ biết đến thời điểm, cũng không tin à, nhưng đây chính là sự thật. Lần trước bảo thiếu ra cùng hắn bạn bè đồng loạt tới nhà của ta tiểu quán uống rượu thời điểm, bọn hắn nói chuyện ta nghe được rõ ràng. Bất quá, thốt ra lời này xong, chủ quán sắc mặt chính là đỏ lên. Hắn dạng này nghe lén người ta nói chuyện Còn để người ta việc tư tiết lộ ra ngoài, xác thực không quá địa đạo. Tựa hồ là thẹn trong lòng, chủ quán lại vội vàng nói vài câu lời hữu ích, bất quá, mặc dù bảo thiếu gia sinh hoạt mệnh nhọc, nhưng là đối xử mọi người chân thành. Hắn những bằng hữu kia đều là người bình thường. Nếu là bạn bè sinh hoạt khốn khổ thời điểm, bảo thiếu gia uy nguyên sẽ khẳng khái giúp tiền, tiếp tế bằng hữu. Mà lại, mỗi lần đi vào tử quán, bảo thiếu gia đều phi thường kiêm tốn, trước đó chúng ta tiểu quán tao ngộ uống say võ giả phá tiệm. Vẫn là bảo thiếu ra ra đầu. Bất quá, nói xong lời này về sau, chủ quán kia đột nhiên trầm mặc một phen. Sau đó hắn đem vừa vặn nhận lấy kia thỏi vàng lại móc ra. Khách quan, hôm nay là ta nhiều lời. Chủ quán mang trên mặt một cố vẻ hay nấy, bảo thiếu ra sự tỉnh ta chỉ có thể nói những thứ này, tiền này, ngài thu hồi đi thôi. Thấy chủ quán bộ dáng này, hứa ninh nhẹ nhàng lay động đầu. Tiệm này nhà ngay từ đầu quả thật bị vàng choáng váng đầu góc, nhưng kịp phản ứng về sau ngược lại là triển lộ ra chút chính trực thu đi hứa Ninh trực tiếp đứng dậy chủ quán nói những này đối với hắn mà nói đã đầy đủ lần tiếp theo cũng đừng có hướng những người khác giảg hứa Ninh cũng không dừng lại trực tiếp rời đi chỉ để lại chủ quán nhìn xem tia thỏi vàng sương sở thật lâu chủ quán mới dậm chân một cái chờ lần sau bảo thiếu ra tới nhất định chuẩn bị cho hắn rượu ngon món ngon hứa Ninh ra tử quán không có tiếp tục tại tinh lập phủ bên trong đi dạo mà là thuận ra khỏi thành phương hướng Khóa chặt lại Bảo Duy Kinh, xa xa đi theo hắn. Mà Bảo Duy Kinh căn bản không có phát hiện, phía sau mình, nhiều một cái hướng in. Bảo Duy Kinh ra khỏi thành về sau, đi bộ xuyên qua dã ngoại, đi một canh hình tiến vào một chỗ Điền Trang. Tế Phong Châu cùng Phi Vân Châu không sai biệt lắm, tại phủ quận chung quanh, đều có Điền Trang cùng làng tồn tại. Những này ngoài thành thôn trang, đều là ý lại lấy phủ quận phát triển. Phủ quận nội tình càng mạnh, Điền Trang cùng làng cũng đều tướng đối ứng càng thêm phân vinh. Bảo Duy Kinh tiến điển trang không đầy một lát, liền lái một chiếc xe ngựa ra. Trên xe ngựa là một đống hàng hóa, bị vải che khuất, căng phồng. Bảo Duy Kinh lái đổ đầy hàng hóa xe ngựa, tiến đường núi, lần này, hắn lẻ loi một mình, phụ trách cho kia đại điển trang đưa chút hàng hóa đi mặt khác địa phương. Bảo Duy Kinh tâm tình rất không sai, bởi vì lần này hàng hóa tương đối quý giá, cố chủ cho tiền bạc tương đối phong phú, lần này hàng đưa xong, mình có thể mua đầy đủ linh dược phụ trợ tu hành, 2 tháng không cần chờ ra giày vò. Bất quá, mặc dù tâm tình tương đối không sai, nhưng là đưa hàng quá trình bên trong, Bảo Duy Kinh vẫn tương đối cẩn thận, lựa chọn tiến lên con đường thời điểm, tận lực đều lựa chọn những cái kia tầm mắt khoáng đạt không dễ dàng giấu người địa phương. Bảo Duy Kinh là phàm cảnh ngũ trọng khí động cảnh thực lực, mặc dù đặt ở bảo gia bên trong, cái này thực lực phi thường yếu, nhưng là ở bên ngoài, nhưng cũng xem như cái thực lực không tệ võ giả. Phía trước đoạn đường, Sơn Tạc xuất hiện tỷ lệ rất lớn, phải cẩn thận một chút. Bảo Duy kinh hết sức chăm chú Đột nhiên, tựa hồ là nghe được cái gì động tĩnh, bảo Duy Kinh biến sắc. Hắn vội vàng gìm chặt dây cương, liền muốn quay đầu, nhưng lại đã chậm. Cốc cốc cốc. Đúng lúc này, ngọn núi hai bên, đột nhiên lao xuống hai đội đội ngũ, một trước một sau, đem bảo Duy Kinh ra công. Những người kia đều là che mặt, trong tay nắm giữ vũ khí, từng bước ép sát. Phiền thoái. Bảo Duy Kinh trong lòng giật mình, sau đó rút đào xuống ngựa. Hắn cũng không dám ném đi nhóm này hàng hóa. Nếu là con hàng này vật mất đi Bảo Duy Kinh chẳng những lấy không được tiền bạc, không có tài nguyên tu luyện, hơn nữa còn được bồi thường người ta tổn thất. Đây là Bảo Duy Kinh chỗ chịu không được. Các vị bằng hữu còn xin cho đường sống, ta nguyện ý ra 100 lượng bạc. Bảo Duy Kinh đối người đầu linh nói. 100 lượng bạc, đây là Bảo Duy Kinh lần này đưa hàng toàn bộ phí tổn. Hiện tại, Bảo Duy Kinh đã không đi nghĩ lần này đưa hàng có thể kiếm được bao nhiêu tiền bạc, hắn chỉ hi vọng đừng ra vấn đề. giết hắn. Bất quá, cướp đường đội ngũ người dẫn đầu Cũng không để ý tới Bảo Duy Kinh, mà là trực tiếp hạ đạn chém giết mệnh lệnh Bảo Duy Kinh trong lòng giật mình. Mã phỉ cấp đường, đồng dạng đều là trước thương thảo tiền mãi lộ, giống như vậy không nói hai lời, trực tiếp thống hạ sát thủ, rất là hiếm thấy. Dẫn đầu người kia vừa mới nói xong, sau đó, mấy đạo thân ảnh trực tiếp xông lên đến đây, phóng tới Bảo Duy Kinh. Bảo Duy Kinh thấy thế, vội vàng thôi động nội khí, vội vàng nên chiến. Hắn cùng nhóm người kia, nháy mắt triển đấu cùng một chỗ. Nhóm người này sử dụng đều là cùng một môn đạo pháp, xuất thủ nghiêm chỉnh huấn luyện, nhìn tụi hồ không giống như là mã phỉ. Giao thủ ở giữa, Bảo Duy Kinh dần dần thăm dò những người kia xáo lộ, liên tưởng đến vừa rồi người dẫn đầu kia, không nói hai lời liền hạ lệnh chém giết mệnh lệnh của mình, cái này khiến Bảo Duy Kinh có một loại không ổn cảm giác. Hà là, Bảo Duy Kinh không dám suy nghĩ sâu xa, chuyên tâm lên địch. Trong lúc nhất thời, đối Bảo Duy Kinh xuất thủ mấy người, vậy mà không thể cận kề thân tổn thương đến hắn. Bảo Duy Kinh mặc dù tu võ mượn mà lại không có người dạy bảo, không có tài nguyên đồng hộ. Nhưng là hắn võ đạo thiên phú rất cao, chỉ là tự mình tìm tòi, liền tu tập đến phàm cảnh ngũ trọng khí động cảnh, mà lại còn có một môn đại thành đào pháp. Thật sự là phế vật. Đầu lĩnh kia người, thấy mọi người chậm chạp không thể đáp thủ, thế là tự mình cầm đào tiến lên, đều tránh ra. Dẫn đầu người bịt mặt xua tan mọi người, trực tiếp một đào chặt xuống. Bảo Duy Kinh vội vàng sách đào ngăn cản. Bảnh! Đầu linh kia người bịt mặt một đao xuống dưới, Bảo Duy Kinh trực tiếp bị đẩy lùi, miệng phun máu tươi. Là phàm cảnh thất trọng, tâm niệm cảnh võ giả. Bảo Duy Kinh trong lòng tràn đầy tuyệt vọng. Hắn hiện tại căn bản không có có thể vượt hai cấp ngăn cản địch nhân thực lực. Bảo thiếu ra, an tâm lên đường đi. Dẫn đầu người bịt mặt đến Bảo Duy Kinh trước người, vung dậy lại đao. Một đao kia xuống dưới, Bảo Duy Kinh tất nhiên đầu thân tách rời. Phốc phốc. Huyết nhục bị vạch phá thành âm. Bất quá, huyết nhục sẽ dẻ Không phải Bảo Duy Kinh, mà là đầu lĩnh kia người bịt mặt. Chỉ thấy một đạo tơ máu chảy ra mà ra, người bịt mặt kia trực tiếp ngã xuống đất. Sau đó, chỉ thấy một thân mặc bạch gì đi, mang theo thuần trắng mặt nạ nam tử xuất hiện, một bộ nhẹ như mây gió bộ dáng Đây chính là một đường đi theo Bảo Duy Kinh Hứa Ninh. Vừa rồi nhìn thấy Bảo Duy Kinh tao ngộ hiểm cảnh, Hứa Ninh lựa chọn xuất thủ, đối nó giải cứu. Mặc dù cái này Bảo Duy Kinh là bảo gia người, nhưng là bảo gia cho hắn nhân sinh tăng áp lực rất nhiều cơ khổ càng giống là địch nhân của hắn. Mà lại, Bảo Duy Kinh thân phận tương đối đặc thủ, là làm thay mặt Bảo ra ra chủ cháu, nếu là hảo hảo lợi dụng, nói không chừng có thể có chút thu hoạch ngoài ý mớn. Ta bị người này cứu được. Bảo Duy Kinh nháy mắt kịp phản ứng. Còn lại trận giết Bảo Duy Kinh sát thủ, tại nhìn thấy này tấm cảnh tượng về sau, vội vàng thoát đi. Bất quá Hứa Ninh cũng không có cho những người này cơ hội, lại là một trận kiếm quang hiện lên, vòng vây Bảo Duy Kinh sát thủ, toàn bộ bị chém xuống dưới ngựa. Đây là Bảo Duy Kinh nhìn thấy Hứa Ninh Nguyên địa đứng thẳng, sau đó liền kiếm quang bay múa, lập tức trong lòng kinh hãi. Là Hư Cảnh võ sư. Mặc dù tại Bảo gia có thụ xa lánh, nhưng là tầm mắt lại tương đối hoang đạt. Hứa Ninh vừa ra tay, hắn liền biết cái này thực lực không phải phàm cảnh võ sư có khả năng có. Đa tạ tiền bối trưởng nghĩa cứu rút. Bảo Duy Kinh vội vàng nhịn đau đứng dậy, đối Hứa Ninh cung kính thi lễ. Hứa Ninh mang theo mặt nạ, Bảo Duy Kinh nhìn không ra hình dạng của hắn tuổi tác, bất quá có thể có dạng này thực lực. Bảo Duy Kinh vẫn là rất khiêm tốn xưng hô hứa ninh tiền bối. Ám sát ngươi những người này, tựa hồ không phải phổ thông mã phỉ. Hứa ninh nhắc nhở một câu. Vừa rồi những người kia động thủ thời điểm, hứa ninh liền phát hiện điểm này. Bị hứa ninh một nhắc nhở như vậy, bảo Duy Kinh cũng là nghĩ lên cái gì. Hắn đi hướng đầu lĩnh kia người bịt mặt thi thể trước, tìm tòi một phen. Là bảo ra người. Đang lấy ra một cái lệnh bài về sau, bảo Duy Kinh đổi sắc mặt. Vô địch văn, nhanh gọn thoải mái. chương 155 Hứa Ninh dự định. Nhìn xem cái kia đại biểu bảo ra hộ vệ thân phận lệnh bài, bảo Duy Kinh như bị xét đánh. Trong gia tộc, lại có người muốn giết mình. Ta đã đến như vậy tình cảnh, vì cái gì trong gia tộc còn có người nghĩ nhằm vào ta? Bảo Duy Kinh căn bản nghĩ không ra đến, dạng ngày mình, còn có thể cho ai tạo thành uy hiếp. Nhìn bảo Duy Kinh bộ dáng này, hứa Ninh cũng là trong tim khẽ động. Người tại bảo ra, giống như trôi qua tương đối mệt nhọc. Hứa Ninh nhìn như tùy ý hỏi. Là... Bảo Duy Kinh thần sắc có chút cô đơn. Cô đơn đồng thời, Bảo Duy Kinh trong mắt, cũng là hiện ra một tiêu hận ý. Lúc ấy mâu thân tích tụ qua đời về sau, Bảo Duy Kinh liền đối Bảo Gia sinh lòng hiểm khích. Về sau lại tại trong gia tộc kinh lịch bất công cùng bị coi thường, Bảo Duy Kinh đã không chỉ một lần, động muốn rời đi Bảo Gia suy nghĩ. Chỉ là mỗi lần hướng cha Bảo Tân Hiền nhắc lên, Bảo Tân Hiền đều không cho phép. Mặc dù Bảo Tân Hiền không quan tâm cái này như tử, nhưng là cũng cảm thấy hắn nếu là chủ động thoát ly bảo gia, Sẽ để cho ngoại nhân cảm thấy bảo ra vô tình. Cho nên, bảo duy kinh vẫn tại loại hoàn cảnh này bên trong gian nan trưởng thành. Hắn khắc khổ tu tập võ đạo, vì chính là tăng lên trong gia tộc địa vị, để cho mình tốt qua một chút. Trước đó, hắn một mực ôm lấy loại này hảo tưởng. Cho tới bây giờ, xác định bảo gia có người muốn giết mình, duy nhất ảo tưởng cũng vỡ vụt. Tiền bối ngại giải tình cảnh của ta. Bảo duy kinh đối hứa ninh hỏi. Hắn không biết hứa ninh là ai, nhưng là người này cứ mình. Để Bảo Duy Kinh đối nó sinh ra cảm kích cùng sủng tính. Hiểu rõ một chút, hắn linh đáp. Bảo Duy Kinh ngay vậy, ánh mắt lộ ra một tia xoắn xuýt chi sắc, cuối cùng khẽ cắn môi, hắn chủ động mời cầu đạo. "Đã dạng này, tiền bối, ngài cũng biết ta trong gia tộc vô cùng rãy rựa, có thể hay không cho ta một cơ hội để ta thoát ly gia tộc, đi theo tại ngài. Ta không làm ngài đệ tử, chỉ làm ngài tôi tớ, vì ngài đi theo làm tùy tùng, xông pha khói lửa." Bảo Duy Kinh ngữ khí 10 phần cần thiết. "Không được." Hứa Ninh cũng không nhiều suy nghĩ, trực tiếp cự tuyệt Bảo Duy Kinh đề nghị. Bảo Duy Kinh ngay vậy, trong mắt chờ mong biến thành nồng đậm vẻ thất vọng. Bất quá, cái này cũng cũng không có ngoài dự liệu. Đối phương chính là hư cảnh võ sư, cái này thực lực, đặt ở sau lưng trong gia tộc, cũng là đại nhân vật, chí ít cũng là gia chủ tộc lão một cấp. Loại này cấp bậc tồn tại, làm sao lại thiếu mình dạng này tiểu nhân vật làm tùy tùng. Người đối bảo ra liền không có oán nghiệm. Nhưng mà, ngay tại Bảo Duy Kinh thất lạc thời kh Hứa Ninh nhưng lại là mở miệng hỏi. Có. Bảo Duy Kinh đáp lại, cơ hồ không do dự. Hắn trong gia tộc, đã ăn quá nhiều khổ. Đã dặn này, vì cái gì không đem ngươi mất đi một lần nữa cầm về, đem ngươi gặp, gấp bội trả lại. Hứa Ninh, trực tiếp để Bảo Duy Kinh đầu tiên là sức sở, sau đó chán sung huyết. Hắn nói chuyện đều có chút khái bán. Ta, ta nghĩ làm như vậy, chỉ là, chỉ là ta làm không được. Nhưng ta nếu là có thể giúp ngươi đâu. lời này Lại là để Bảo Duy Kinh trong lòng chỉ trệ. Cái này. Bảo Duy Kinh không có lập tức trả lời, hắn chỉ cảm giác đầu mình nao tròn váng. Thế nhưng là đại nhân, ngài tại sao phải giúp ta? Bảo Duy Kinh cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Hứa Ninh cũng không che lấp, trực tiếp nói ra, ta cùng nhà ngươi trong tộc một ít trường bối, có ân oán Đây là lời nói thật. Từ vừa mới bắt đầu, Hứa Ninh liền muốn đối phó Bảo Gia, nhưng là trở ngại Bảo Gia tại Việt Lan Tông thuộc hạ bên trong địa vị đặc thủ. Hứa Ninh không thể bên ngoài đ Cho dù là âm thầm tìm lúc ấy bắt đi mình hai người kia báo thủ, cũng không biết bảo ra đến cùng có cái gì chuẩn bị ở sau. Dù sao chỉ là gia tộc trong hậu bối, đều có bảo như viên như thế chân truyền. Nếu là mình động thủ sau đó bại lộ, mẹ tinh giá đến thời điểm thậm chí đều sẽ đứng trước gốc quyền gây áp lực, cục diện như vậy, liền thực sự là quá mức bị động. Cùng nó mãng một đợt, ngược lại không bằng mượn nhờ bảo duy kinh thân phận, trước thẩm thấu bảo ra. Sau đó phân rõ thế cục về sau, lại trong vòng bộ mâu thuẫn danh hiệu giải quyết hết hai người kia, cứu ra Ngụy thị ba người. Loại này phương pháp ổn thỏa nhất, sau khi thành công, hiệu suất cũng sẽ cao hơn. Nếu là Bảo Duy Kinh trở thành bảo gia nhân vật thực quyền, như vậy Hứa ninh, cũng coi là tại Tế Phong Châu Nam Bộ, nắm giữ một bộ phận phẩm tục thế lực. Ngài là nghĩ nhằm vào Bảo gia. Bảo Duy Kinh lộ ra thần sắc kinh ngạc. Bất quá, mặc dù là nhắm vào mình gia tộc, nhưng là Bảo Duy Kinh cũng không ngại, tại vừa vặn kia một đợt tám sát bên trong, gia tộc đã triệt để tổn thương thấu Bảo Duy Kinh trái tim. Không tệ. Hứa ninh nói ra, ngươi nếu là nguyện ý, ta có thể trợ giúp ngươi tại bảo gia đứng vương chân. Hứa ninh có tự tin, bằng vào mình bây giờ dự trữ, hoàn toàn có thể trong khoảng thời gian ngắn đem bảo duy kinh đẩy lên phạm cảnh đỉnh phong. Nếu là hắn ngộ tính đầy đủ, thậm chí có thể mượn nhờ đan dược, cơm ép khiến cho tấn thăng hư cảnh. Bảo gia mặc dù là đại gia tộc, hư cảnh võ giả không ít, nhưng là những người kia, phần lớn đều mặc kệ thế sự, chuyên tâm tu hành. Đem bảo duy kinh nổ đi lên về sau Hứa ninh tại bảo gia bên trong, liền sẽ có thanh âm của mình. Ta nguyện ý. Bảo Duy Kinh không do dự nữa. Tận dụng thời cơ, thời không đến lại, nếu là từ bỏ dưới mắt cơ hội, mình hoặc là về đến nhà tộc chờ đợi đến tiếp sau phiền phước, hoặc là cũng chỉ có thể lưu vong thiên ngai. Bảo Duy Kinh rất rõ ràng, trước mắt vị này hư cảnh võ sư muốn lợi dụng mình, nhưng cái này lại như thế nào, chỉ cần có thể từ đó thu hoạch, hết thể đều là đáng giá. Bất quá, đại nhân. Bảo Duy Kinh nhắc nhở. Bảo gia phía sau, thế nhưng là Tế Phong Châu bá chủ một trong Việt Lan Tông, kia Việt Lan Tông cực kỳ khủng bố, bên trong cao thủ nhiều như mây, cường giả đông đảo. Bảo gia bây giờ ưu tú nhất đệ tử Bảo Như Yên, chính là Việt Lan Tông chân truyền đệ tử. Hứa Ninh nghe được Bảo Như Yên danh tự, dưới mặt nạ trên mặt lộ ra một tia nụ cười cổ quái. Bảo Như Yên chết, còn không có tại Bảo gia truyền ra a. Hứa Ninh trong lòng thầm nghĩ một tiếng. Bất quá mặt ngoài, Hứa Ninh ý nguyên khinh đạm nói ra, không sao. Loại này tự tin, để bảo như huyên trong lòng lửa nóng. Đối với Việt Lan Tông, vị này đại nhân đều như vậy không sợ, hẳn là hắn là trong truyền thuyết, hư cảnh tứ trọng trở lên cường đại võ sư. Đi, mang ngươi tìm địa phương, thăng lên hạ tu vi. Hứa Ninh cũng không đợi bảo Duy Kinh phản ứng, trực tiếp nắm chặt bảo Duy Kinh cổ áo, phi tốc lên núi. Bảo Duy Kinh vốn đang vô ý thức hôn một tiếng hàng hóa, bất quá sau đó cũng im lặng. Kỳ ngộ trước mắt, những hàng hóa này coi như cái gì. Hứa Ninh mang Bảo Duy Kinh tiến vào trong núi một chỗ hang. Ăn. Hứa Ninh trực tiếp móc ra một viên thuần nguyên đan. Cái này thuần nguyên đan là Hứa Ninh mình luyện chế phẩm chất cao thuần nguyên đan. Hứa Ninh luyện chế thuần nguyên đan, trong đó đại bộ phận đều bị mình hấp thu, vẫn còn còn lại một phần nhỏ dùng làm dự bị đan dược. Bảo Duy Kinh nhìn thấy Hứa Ninh vứt cho mình đan dược, hai mắt tỏa sáng. Hắn chưa hề dùng qua đan dược, dù cho vì bổ sung võ đạo tiêu hao, Bảo Duy Kinh cũng đều là mua càng thêm tiện nghi linh dược mình chế biến. Bởi vì đan dược quá đắt, gia tộc phàm cảnh gia tộc từ đệ bên trong, chỉ có những cái kia được sủng ái hậu bối, mới có đầy đủ đan dược cung ứng. Đan dược này, còn không phải phan phẩm. Bảo Duy Kinh mặc dù không có dùng qua đan dược, nhưng là cũng đã gặp. Hứa ninh cho cái này thuần nguyên đan, mặt ngoài hóng ánh sáng long lanh, phát ra nồng đậm mùi thuốc, nhìn tựa như là tinh xảo tác phẩm nghệ thuật đồng dạng, để Bảo Duy Kinh đều có chút không đành lòng hạ miệng. Quan sát một hồi lâu, Bảo Duy Kinh mới đưa viên kia Thuần Nguyên Đan nuốt trong cửa vào. Thuần Nguyên Đan thuận bảo Duy Kinh nghiêng hầu, nhấp nhô đến ổ bụng. Tại Thuần Nguyên Đan tiến vào ổ bụng về sau, Bảo Duy Kinh cảm giác được một cô ấm áp thoải mái dễ chịu năng lượng từ ổ bụng tán giật đến toàn thân, một loại chưa bao giờ có lực lượng cảm giác, nháy mắt trải rộng toàn thân, mũi miệng của mình ở giữa cũng có mùi thơm ngát hương vị tán dật ra. Sau đó, bảo như Duyên phát hiện mình đột nhiên xông phá cảnh giới gốc giường, nguyên bản phàm cảnh ngũ trọng khí động cảnh thực lực Vọt thẳng đến phàm cảnh lục trọng nội khí cảnh, một điểm ngăn trở đều không có. Mà lại, loại này thực lực kéo lên cũng không có đình chỉ, bảo như nguyên nội khí trở nên càng ngày càng hùng hậu, rất nhanh liền đến nội khí cảnh đỉnh phong. Cái này bảo duy kinh, nội tình coi như không tệ. Đối với Bảo Duy Kinh võ đạo thiên phú, Hứa Ninh vẫn tương đối hài lòng. Thuần nguyên đan cũng không phải là đột phá cảnh giới đang dược, bảo như nguyên sở dĩ có thể tại nuốt về sau, nhanh chóng tăng lên thực lực, đây là bởi vì lúc trước hắn cảnh giới dự trữ đã đầy đủ chỉ là võ đạo tiêu hao bổ sung không lên, thân thể một mực ở vào khiếm khuyết trạng thái. Bây giờ một viên phẩm chất cao thuần nguyên đan ăn vào, Bảo Duy Kinh thân thể nháy mắt tràn đầy, cảnh giới một cách tự nhiên liền bị đột phá. Kém một chút liền có thể đột phá tâm nhập cảnh. Bảo Duy Kinh cảm giác được có chút đáng tiếc. Hắn có thể phát ra được, trong cơ thể mình kia đan dược dược hiệu tại không ngừng tán dật, chỉ là mình bây giờ không có biện pháp đem triệt để hấp thu, chỉ có thể mắt thấy muốn lãng phí hết. Nhưng mà, đúng lúc này Hứa Ninh đầu ngón tay chân khí nhôn nháo, tại Bảo Duy Kinh trước ngược một điểm. Đón lấy, Bảo Duy Kinh liền cảm giác được những cái kia sắp tản mất dược hiệu, một lần nữa tụ hợp tại thể nội, chậm rãi lại lần nữa tán giật ra, không ngừng mà tẩm bổ mình nụ thân. Bảo Duy Kinh cảm giác, cái này chậm rãi tán giật dược tính, đối với mình trợ giúp cực lớn, hiệu quả so với mình trước đó phục dụng linh dược nước canh, không biết mạnh gấp bao nhiêu lần. Người nội tình không sai, tiếp tục tu luyện, rất nhanh liền có thể đột phá đến tâm cảnh hứa Ninh nói Đa tạ tiền bối. Bảo Duy Kinh trực tiếp quỳ xuống đất, muốn đôi hứa ninh dập đầu cảm tạ. Đây là lần thứ nhất, để Bảo Duy Kinh cảm giác tương lai của mình tràn đầy hy vọng. Không cần. Bảo Duy Kinh mới vừa vặn quỳ xuống, liền bị hứa ninh dùng chân khí nâng lên một chút, cả người đứng lên. Sau đó, hứa ninh lại cho Bảo Duy Kinh một viên hộp gỗ cất đặt thuần nguyên đan, cùng một bao lớn hạt tròn bột phấn. Chờ ngươi tấn thăng đến tâm niệm cảnh về sau, ngươi liền có thể lại lần nữa phục dụng mặt khác một viên đan dược Về phần viên kia hạt phấn bao, bên trong chính là chút mang theo độc tính bột phấn. Những cái kia bột phấn, nếu là tiến vào phàm cảnh võ giả thể nội, có thể nói là tất sát, cho dù là hư cảnh võ giả, cũng sẽ thụ tổn thương, xem như cho ngươi bảo mệnh dùng. Những này độc tính bột phấn, là hứa ninh thông qua đan dược cặn bã tùy ý điều phối, lúc ấy chỉ là thí nghiệm một phen, lưu lại một chút, bây giờ cũng là phát huy tác dụng. Hiện tại bảo duy kinh, sau lưng gia tộc có người muốn giết hắn, chừa cho hắn chút bảo mệnh thủ đoạn Gặp được nguy hiểm, cũng có còn sống cơ hội. đa tạ tiền bối. Bảo Như Huyên lúc này đã không biết nên nói cái gì, trong lòng tràn đầy đối hứa ninh thực tình cảm kích. Vô địch văn, nhanh gọn thoải mái. chương 156, kẻ sau màn. Trở về đi, chuyên tâm tu tập, tranh thủ sớm ngày tấn thăng tâm nhiệm cảnh. Hứa ninh thấy bố trí đã làm tốt, cũng không còn nhiều nói năng dường dà. Tiền bối, còn không biết làm như thế nào sưng hâu ngại. Do dự một chút, Bảo Duy Kinh mở miệng hỏi. Hứa Ninh ngừng lại một chút, ta họ đào. Hứa Ninh đem mình dòng họ cũng che lại. Đào tiên bối, chờ ta trở về nhà tộc, nên như thế nào tìm ngài đâu. Bảo Duy Kinh lại là hỏi, hắn sợ vừa về tới gia tộc, liền cùng Hứa Ninh cắt đứt liên lạc. Tinh lập phủ tốt nhất tiểu lâu là nơi nào? Hứa Ninh hỏi ngược một câu. Là Thúy Xuân Cát. Bảo Duy Kinh đáp lại nói. Người đi nơi đó tìm ta liền có thể. Hứa Ninh nói. Biết, tiên bối. Bảo Duy Kinh cung kính cáo biệt. Sau đó, Hứa Ninh không còn lưu lại, trực tiếp rời đi. Có thể hay không xoay người, liền nhìn lần này. Bảo Duy Kinh trên mặt, biểu lộ kiên định. Bảo Duy Kinh trở về bảo phủ. Hắn không biết, đường về một đường, Hứa Ninh một mực tại đi theo hắn. Hy vọng cái này bảo Duy Kinh có thể tranh điểm khí. Hứa Ninh đứng tại bảo phủ cổng, từ xa nhìn lại. Sau đó, Hứa Ninh đếm thử tính đi cảm giác một chút bảo phủ bên trong hư cảnh võ sư thực lực và số lượng. Bất quá vừa vận thăm dò. Hứa Ninh đột nhiên phát giác được một cỗ khí tức cường đại. Hư cảnh bắt trọng. Hứa Ninh giữa lông mày nhíu một cái. Tại bảo phủ bên trong, Hứa Ninh vậy mà đã nhận ra một cỗ hư cảnh bắt trọng cường đại võ sư khí tức. Hứa Ninh sắc mặt biến hóa, nháy mắt thu lại khí tức, biến mất tại bảo phủ ngoài cửa. Bất quá 2 3 hơi thời gian, chỉ thấy một thân xuyên xanh thảm trường bảo tuổi trẻ nam tử đột nhiên xuất hiện tại bảo phủ lầu các phía trên, quan sát bảo phủ bên ngoài, vừa rồi Hứa Ninh ngừng chân địa phương. Vừa rồi có người đang nhìn trộm bảo phủ. Người này, chính là bảo như viên sư minh, thủ cốc quyển trưởng lao thủ ý, đến đây bảo phủ truyền lại tin tức phương giới. Phương giới mấy ngày trước đây liền đã đi tới bảo phủ, đem bảo như viên táng thân bí cảnh tin tức cáo chi bảo ra. Bảo ra đối với mất đi dạng này một cái Việt Lan Tông chân truyền hộ bối tử đệ, đều cảm giác được đau lòng không thôi, ý vị này, bảo ra tương lai chủ của tao ngộ trong tòa. Bất quá, mặc dù phương giới cho bảo ra mang đến tin tức xấu. Nhưng là bảo gia cũng y nguyên đối phương giới cung kính cực kỳ. Phương giới chính là hư cảnh bắt trọng cảnh giới võ sư, là Việt Lan Tông thứ hai chân truyền, loại này tồn tại, ngày sau thỏa thỏa sẽ trở thành Việt Lan Tông trưởng lão. Vì cùng phương giới đáp lên quan hệ, cái này mấy ngày bảo gia hao phí vô số tâm tư, mới khiến cho phương giới đáp ứng tại bảo gia ở tạm chút thời gian. Phương Sư Điệt, đã xảy ra chuyện gì? Rất nhanh, phương giới sau lưng, lại là một thân ảnh xuất hiện. Kia là một cái lao hậu, nàng dâu tóc bạc trắng khuôn mặt vẻ giàn mua, xem xét liền có đem nhân kỷ, nhưng đối mặt phương giới, lại như cũng là cẩn thận đối đãi Nếu là hứa ninh ở đây, tất nhiên có thể nhận ra, vị lao hậu này, chính là lúc ấy mang theo khỏa hắn đến tế phong châu người. Lao hậu này tên là Bảo Thu Hoa, là đương kim bảo gia bên trong người mạnh nhất, cũng là bảo gia nhất có quyền nói chuyện người, nàng mặc dù thân là tộc đáo, nhưng là tại bảo gia quyền thế so bảo gia chi chủ còn một lớn. Chỉ là nàng bình thường chỉ chú trọng tu hành cùng bồi dưỡng hư cảnh võ sư cũng không lẫn vào bảo ra việc vặt ánh. Cái này bảo thu hoa, chính là cốc quyển nói bảo ra bạn cũ. Bảo thu hoa tại Việt Lan Tông vẫn là nội môn đệ từ thời điểm, cùng cốc quyền từng có giao tình. Lúc ấy cũng là xem ở bảo thu hoa trên mặt, cốc quyển mới thu bảo như viên làm đồ đệ. Vừa rồi tại bảo phủ bên ngoài, có người đang nhìn trộm trong phủ. Phương giới nói, đồng thời cũng tại cảm giác, cái tiêu đạo khí tức phải chăng vẫn còn ở đó. Có người đang nhìn trộm bảo phủ. Bảo thu hoa lộ ra thần sắc kinh ngạc, Nàng là hư cảnh lục trọng trúc hình cảnh võ sư, thực lực đã phi thường cường đại. Nhưng là vừa rồi có người nhìn trộm bảo phủ, mình lại căn bản không có cảm giác được, cái này khiến bảo thu hoa cảm thấy kinh hãi. Không sai, người kia là hư cảnh thất trọng thông ấn cảnh võ sư, tại cảm giác được khí tức của ta về sau, hắn liền chủ động rời đi. Phương rồi nói ra, chỉ là không biết, hắn là đối bảo ra có cái gì ý nghĩ, vẫn là nói chỉ là thuần túy đi ngang qua, tùy ý thăm dò một phen. Cái này, Bảo Thu Hoa lông mày níu chặt, mặc dù trong gia tộc có chút bất tranh khí hậu bối bên ngoài gây chuyện thị phi, kết xuống một chút kiểu ra, nhưng là hẳn không có dám đến ta tinh lập phủ gây chuyện, có lẽ chỉ là vị nào cường giả đi ngang qua, tùy ý cha xét một phen. Có lẽ vậy. Phương Giới cũng là gật gật đầu, cảm thấy không cần ngạc nhiên. Tế Phong Châu tiềm ẩn cao thủ cũng là không ít, du lịch trải qua nơi đây cũng là hợp lý. Đi, Phương Sư Điệt, ta lại dẫn người gặp thấy ta gia tộc hậu bối. Bảo Thu Hoa trong giọng nói Mang theo chút lấy lòng ý vị, vất vả ngươi xem một chút, ta những này trong hậu bối, có ai còn đáng giá bồi dưỡng? Được. Phương giới cũng không chối tử. Đang nhìn một chút hứa ninh biến mất địa phương về sau, phương giới cùng bảo thu hoa, biến mất tại lầu các trên đỉnh. Lúc này, mấy cái đường đi bên ngoài, triệt để thu liễm khí tức hứa ninh, nhìn về phía bảo phủ chỗ phương hướng, ánh mắt lộ ra kiêng kỵ thần sát. Xem ra ta trước đó cẩn thận, là chính xác. Mặc dù đối bảo ra rất là đánh giá cao. Nhưng là Hứa Ninh cũng không nghĩ tới, bảo ra bên trong, vậy mà còn có hư cảnh bắt trọng võ sư tòa chấn, cái này thật to vượt quá dự liệu của hắn. Hứa Ninh căn bản không biết người này chính là phương giới. Nếu là ta chui vào bảo ra, trực tiếp động thủ, tất nhiên sẽ bị người này phát hiện, dù là vận dụng Đạo binh, không kém gì hắn, nhưng cũng tất nhiên sẽ lộ ra chân ngựa, bại lộ thân phận. Hứa Ninh hơi có chút may mắn. Xem ra cứu ra Ngụy thị ba người, còn được cần chút thời gian. Hứa Ninh trong lòng thầm nghĩ: Bất quả hắn cũng không nóng nảy, chuyện này từ từ sẽ đến là được. Về sau, hứa ninh từ góc đường biến mất. Hắn khởi hành đi trước đó Bảo Duy Kinh nói tới túy Xuân Cát, chuẩn bị đem nơi đó xem như mình tạm thời đặt chân địa phương. Dạng này, Bảo Duy Kinh ngày sau nếu có cái gì phiền phức, tìm đến mình cũng là thuận tiện. Bảo Duy Kinh trở lại Bảo Phủ về sau, ngay lập tức về tới mình vắng vẻ tiểu viện. Nếu không phải cảm thụ được trong thân thể mê ngông lực lượng, Bảo Duy Kinh thậm chí cảm thấy được hôm nay kinh lịch chính là đang nằm mơ Nhất định phải tại trong nửa tháng, tăng lên tới tâm nhậm cảnh, chỉ có dạng này, ta mới có thể trong gia tộc triển lộ tài hoa. Bảo Duy Kinh ánh mắt vô cùng kiên định. Nửa tháng sau, trong gia tộc sẽ cử hành giữa những người tuổi trẻ luật bàn. Loại này luật bàn, mỗi 3 tháng mới có thể tổ chức một lần, mỗi lần tộc trưởng đều sẽ tham gia. Trước đó Bảo Duy Kinh, mặc dù tư chất không sai, nhưng là tài nguyên không đủ, thực lực hiếm khuyết phía dưới, căn bản là không có cách cùng cái khác gia tộc hậu bối chống lại. Mỗi lần loại này luật bàn đều là Bảo Duy Kinh mất mặt thời điểm. Đừng nói bị tộc trưởng chờ ra tộc cao tầng chú ý đến, chính là không bị ghét bỏ đều không tệ. Bất quá, tại tăng lên thực lực đồng thời, ta cũng phải cẩn thận. Bảo Duy Kinh trong lòng cũng là căng thẳng một cây dây cung, vừa rồi ám sát, cho hắn một loại cảm giác nguy cơ mánh liệt. Nghĩ động thủ với ta người, sẽ là ai chứ? Bảo Duy Kinh trong đầu, hiện ra vài bóng người. Những người kia, đều tận lực chèn ép qua chính mình. Trước bất kể là ai. Bảo Duy Kinh quyết định chắc chắn, dù sao hiện tại thân ở gia tộc, hẳn là cũng không ai dám động thủ. Nếu là ở gia tộc bên trong phát hiện hậu bối tử đệ bỏ mình, kia tất nhiên sẽ bị trá rõ. Người xuất thủ, tất nhiên sẽ bại lộ. Động thủ với ta người, hẳn là cũng rõ ràng điểm này, cho nên đối ta động thủ, cũng là ở gia tộc bên ngoài. Bảo Duy Kinh trong đầu suy tư, dạng này xem ra, mặc dù tình huống trước mắt nguy hiểm, nhưng là cũng còn chưa tới xấu nhất tình cảnh. Mà lại ta có thuốc độc phòng thân cũng không cần quá mức lo lắng hái hùng. Bảo Duy kinh nghĩ rõ ràng về sau, không còn kéo dài, trực tiếp tại trong tiểu viện tu tập bắt đầu. Hắn phải nhanh lên một chút hấp thu thể nội thuần nguyên đan còn sót lại dự tính, mau chóng tăng lên cảnh giới. Lúc này, bảo phủ một chỗ biệt huyền bên trong. Phu nhân, xảy ra chuyện. Chỉ thấy một vị quản gia bộ dáng người đi vào trong nhà, đối một cao lanh phụ nhân nói. Chuyện gì? Kiều cao lanh phụ nhân mặt không đổi sắc, uống vào một ngũm nước trà. Trước đó phái người ám sát Bảo Duy Kinh thất thủ, phái đi ra hộ vệ, cũng đều đều bị giết. Quản gia ngữ khí lo lắng. Cái gì? Cao lãnh phụ nhân tay run một cái, chén trà bên trong nước, trực tiếp tung tué ướt ống tay háo của nàng. Bảo Duy Kinh có thể có dạng này thực lực. Cao lãnh phụ nhân đặt chén trà xuống, sắc mặt khó coi. Hắn hẳn không có dạng này thực lực, nhưng là khả năng có mạnh hơn võ giả, che lại hắn. Quản gia suy đoan nói. Người nói là, Bảo Duy Kinh bên người có giúp đỡ. Cao lãnh phụ nhân lộ ra một kia lo hâu biểu lộ, đồng thời nâng lên Bảo Duy Kinh danh tự về sau, trong mắt của nàng mang theo nồng đậm chán ghét. Cái này Cao lãnh phụ nhân chính là Bảo Duy Kinh cha, Bảo Tân Hiển chính thê toàn phu nhân. Toàn phu nhân sở dĩ chán ghét Bảo Duy Kinh, là cùng Bảo Duy Kinh mẫu thân có quan hệ. Kia thời điểm, toàn phu nhân mới vừa vặn gà cho Bảo Tân Hiển không lâu, Bảo Tân Hiển liền bị Bảo Duy Kinh mẫu thân mê hoặc, sau đó đem cưới về đến nhà làm tiểu thiếp. Khi đó, toàn phu nhân 10 phần đố kỵ nhưng lại không dám biểu lộ. Vất quá, tại mất đi Bảo Duy Kinh sùng ái về sau, toàn phu nhân đối nó bắt đầu âm thầm nhằm vào, liên hợp bảo ra bên trong không ít người, đối Bảo Duy Kinh mưu thân tiến hành chèn ép xa lánh, dẫn đến tích tụ gây nên bệnh. Tại điểm cuối của sinh mệnh giai đoạn, toàn phu nhân còn âm thầm xui khiến người làm trong phủ ngừng năng thuốc, cuối cùng ra tốc nàng tử vong. Đã nhiều năm như vậy, âm thầm ngừng thuốc sự tình, toàn phu nhân che giấu xuống tới, nhưng là đối với Bảo Duy Kinh, nàng lại là y nguyên thấy ngứa mắt. Chỉ là trở ngại bảo tân hiền tồn tại, toàn phu nhân một mực không dám đối bảo duy kinh hạ thủ, đem diệt trừ Nhưng là gần nhất, trong phủ tới một vị gọi là phương giới Việt Lan Tông chân truyền đệ tử. Nghe nói, gia tộc tộc lao bảo thu hoa, thông qua các loại thủ đoạn lôi kéo được phương giới. Phương giới đã đáp ứng, bảo gia vừa độ tuổi hậu bối tử đệ, ai như nguyện ý, đều có thể tiến vào Việt Lan Tông làm ngoại môn đệ tử. Bình thường mà nói, bảo gia bên trong, những cái kia tu tập thiên phú không kém. Đồng thời trong gia tộc không có phát triển tiền cảnh từ lệ khẳng định đều sẽ nguyện ý tiến vào Việt Lan Tông. Tại Toàn Phu Nhân xem ra, Bảo Duy Kinh khẳng định sẽ làm ra cái lựa chọn này. Đối với cái này, Toàn Phu Nhân rất lo lắng. Bởi vì nàng biết, Bảo Duy Kinh Thiên Phú kỳ thật không sai, chỉ là nhận tài nguyên hạn chế. Nếu là hắn tiến vào Việt Lan Tông, tài nguyên đuổi theo, triển lộ Thiên Phú, lại phát hiện mình lúc ấy đối nó mâu thân chuyện làm, hắn tất nhiên sẽ dốc toàn lực trả thù chính mình. Cho nên... Toàn phu nhân mới có thể âm thầm phái người, tại Bảo Duy Kinh ra ngoài thời điểm chặn giết hắn. Vì chính là tiêu trừ thai hoàng ẩm. Chỉ là, lần này thất thủ. Người ở rẻ, truy tế, thức tỉnh thế lực, say nằm gối mỹ nhân, vạn năm hương thịnh, thành bại xoay vần chương 157, Bảo Duy Kinh biểu hiện. xác suất lớn là có giúp đỡ, mà thực lực còn không yếu. Đối mặt Toàn phu nhân nghi vấn, quản gia đáp lại nói, chỉ là không biết, Bảo Duy Kinh là như thế nào kết bạn đến loại này cứng, giả. Quản gia này là toàn phu nhân Tâm Phúc, rất nhiều việc không thể lộ ra ngoài đều là hắn đến làm thay. Đúng vậy a. Toàn phu nhân cũng là giữa lông mày nhíu chặt, hắn trừ mỗi ngày trong phủ luyện võ, chỉ là ngẫu nhiên ra ngoài kiếm chút tiền bạc, hẳn là tiếp xúc không đến lợi hại gì võ giả mới lạ. Trong lúc nhất thời, hai người đều là chờ mặc, trong phòng hoàn toàn yên tĩnh. Thật lâu, toàn phu nhân mở miệng hỏi, "Bảo Duy Kinh giúp đỡ, đại khái là cái gì thực lực?" "Đại khái là ý động cảnh hoặc là linh cảnh cảnh." Dù sao chúng ta phải đi ra người, mạnh nhất cũng bất quá là tâm nhậm cảnh. Quản gia suy nghĩ một chút, sau đó làm ra đáp lại. Phạm cảnh bắt trọng hoặc là cựu trọng, đây là hắn tư duy cực hạn. Về phần hư cảnh phía trên, hắn không chút suy nghĩ. Tại hắn xem ra, nếu là bảo duy kinh có hư cảnh trở lên người nâng đỡ, cũng sẽ không là dưới mắt tình trạng. Ừm. Toàn phu nhân lại là trầm ngâm một phen, đã dạng này, cái kia cũng không sợ, chỉ cần không phải hư cảnh đều dễ nói. Bất quá. Đón lấy đến một đoạn thời gian, cái này tiểu tử hẳn là cũng có cảnh giác, đoán chừng sẽ không tùy tiện đi ra ngoài. Chúng ta tại tòa phủ đệ này bên trong cũng không tiện động thủ. Toàn phu nhân tiếp lấy nói ra, đã dạng này, ngươi liền phái người chẳng chăm tốt cái này tiểu tử, tùy thời bẩm báo hắn trong phủ động tĩnh. Nếu là hắn muốn xuất phủ, vậy liền lần nữa an bài tốt, phái ra thực lực mạnh hơn người, đem hắn giải quyết hết. Biết, phu nhân." Quản gia hưởng tiếng nói, cũng là mười phần thương tâm. Hắn cũng rất rõ ràng Nếu là Bảo Duy Kinh thật đi việt Lan Tông, bọn hắn sẽ có nhất định tỷ lệ đứng trước đến phiền toái rất lớn. Thời gian trôi qua nhanh chóng, chỉ trước mắt nửa tháng trôi qua. Hứa Ninh tại tinh lập phủ Tú Xuân các bên trong, chứ mua chút phổ thông dược liệu luyện một chút đan dược, thời gian còn lại cũng đều là tại bung lòng tâm thần. Hứa Ninh đã thật lâu không có loại này hài lòng cảm giác. Trước đó Hứa Ninh, bởi vì các loại sự kiện bức bách, nhất định phải không ngừng tiến lên, ứng đối tình trạng. Dưới mắt loại này tùy tính sinh hoạt, đã thật lâu không có hưởng thụ qua. Thúy xuân các bên trong, bành bành bành. Trong lò đan, không ngừng có đan dược bắn ra, bị Hứa Ninh thu vào. Hứa Ninh mới nhất luyện chế đan dược, đều là chút phổ thông đan dược, chủ yếu là cho phàm cảnh võ giả sử dụng. Loại này cho phàm cảnh võ giả sử dụng đan dược, Hứa Ninh đã tiện tay luyện chế ra không ít, đầy đủ bảo duy kinh nuốt về sau, trợ lực hắn nhanh chóng tấn thăng đến phàm cảnh đỉnh phong. Nửa tháng, Bảo Duy Kinh cũng không tìm đến ta, xem ra trên tu hành Hẳn là mười phần thuận lợi." Hứa Ninh nghĩ thầm, chờ Bảo Duy Kinh tại Bảo gia địa vị tăng lên, tiếp xúc đến càng nhiều cao tầng tin tức, thăm dò Bảo gia át chủ bài, vậy cũng là ta động thủ thời điểm." Hứa Ninh ở chỗ này nghĩ đến, Bảo gia vắng vẻ trong tiểu viện, Bảo Duy Kinh uốn tại trong phòng, chìm long yến tinh khí, tu tập nội công. Đột nhiên, Bảo Duy Kinh mở to mắt, khí chất nháy mắt biến hóa. Nguyên bản lộ ra không có sức sống hắn, lúc này trở nên tinh thần sung mãn. Nửa tháng cố gắng, tâm nhượng cảnh rốt cuộc xong rồi. Bảo Duy Kinh nụ cười đã ức chế không nổi. Hắn trực tiếp từ trên giường nhảy xuống, một quyền đánh ra xoắn ốp kinh lực. Loại này cảm giác, thật sự là mỹ diệu. Trong nửa tháng này, Bảo Duy Kinh ngày đêm khổ tu, không bao giờ cũng không buông lỏng, để cho mình nhanh chóng tăng lên. Vẹn vẹn qua mấy ngày, Bảo Duy Kinh liền đem trước đó thể nội thuần nguyên đan còn sót lại năng lượng triệt để hấp thu. Sau đó, Bảo Duy Kinh lại đem hứa Ninh cho mặt khác một viên thuần nguyên đan dược. Theo thực lực tăng lên, lần này Bảo Duy Kinh thu nạp thuần nguyên đan hiệu quả càng tốt hơn, thuần nguyên đan dược lực, tiến một bước tăng cường bảo duy kinh nhục thân cường độ, đồng thời trợ giúp hắn, tại ngắn ngủi hơn 10 ngày thời gian bên trong, liền đột phá đến tâm niệm cảnh. Tại bảo gia hậu bối bên trong, tâm niệm cảnh mặc dù không phải đỉnh tiêm, nhưng cũng đầy đủ siêu quần bản tụy. Thật sự là may mắn mà có đào tiền bối, nếu không phải hắn, hiện tại ta căn bản không có khả năng có loại này tiến bộ. Bảo Duy Kinh thầm nghĩ, chỉ là, tấn thăng tâm niệm cảnh về sau, Tiến bộ của ta tốc độ hẳn là cũng sẽ dần dần chậm dần xuống tới. Gần nhất nhanh trong tiến cảnh, nhưng thật ra là gần nhất bổ túc tại nguyên nguyên nhân. Hiện tại đem trước tích lũy triệt để tiêu hóa, đến tiếp sau muốn tấn thăng ý động cảnh, khả năng được nhiều hao phí chút thời gian. Bất quá. Bảo Duy Kinh đẩy cửa phòng ra, hô hấp lấy trong tiểu viện không khí mới mẻ, gia tộc hậu bối luận bàn đã đến đến giờ. Ngày mai tại gia chủ cùng cái khác gia tộc trưởng bối trước đó, ta nhất định phải biểu hiện tốt một chút, bị bọn hắn nhìn chúng. Chỉ có dạng này, ta gia tộc địa vị tăng lên, mới có thể vì đạo tiền bối làm việc, cũng mới có thể để cho trước đó khi nhục ta người, toàn bộ trả giá đắt. Nguyên bản Bảo Duy Kinh chỉ là dự định từng bước một tận nhẫn, đợi đến có một mình đảm đương một phía thực lực sau rời đi gia tộc. Nhưng là hiện tại, Hứa Ninh trợ giúp hắn tăng lên thực lực, cái này khiến Bảo Duy Kinh tâm tư cũng dần dần trở nên cấp tiến. Đối với mình một fan cổ vũ về sau, Bảo Duy Kinh lại cầm lấy khảm đao, tu luyện đao pháp. Những này mười trong vòng vài ngày, Hắn một mực tại tu tập nội công, ngoại công đều có chút là nhạt. Ngày mai nhất định phải sáng chói Bảo Duy Kinh vung đao động tác, vô cùng lăng lệ. Hôm sau, bảo ra diễn võ trường. Lúc này, trên diễn võ trường, tuổi trẻ hậu bối phân biệt giao thủ, một mảnh nhiệt hỏa chỉ lên trời cảnh tượng. Tại diễn võ trường bên cạnh, ngồi đầy bảo ra cao tầng. Trừ ra chủ bảo Thế Huy bên ngoài, bảo Thu Hoa cũng là bối tiếp phương giới, xuất hiện ở bên diễn võ trường bên trên. Lúc đầu... Bảo Thu Hoa sẽ rất ít xuất hiện tại loại trường hợp này, nhưng là vì để cho phương giới nhìn xem bảo gia hậu bối, cho nên chuyên môn cùng đi đến đây. Trong diễn võ trường, Bảo Duy Kinh đã kích động. Hôm nay chẳng những có tộc trưởng quan chiến, mà lại tất cả tộc lao toàn bộ đến đông đủ, trừ ngoài ra, nghe nói còn có một vị Việt Lan Tông đại nhân vật, chân truyền đệ tử phương giới, cũng đang quan chiến. Bảo Duy Kinh nhìn xem bên diễn võ trường bên trên, trong lòng thì thầm. Bảo Duy Kinh, Bảo Duy Diệp, đến các ngươi. lúc này Có gia tộc trưởng bối kêu lên. Rốt cục đến ta. Bảo Duy Kinh lưu loát trên mặt đất đại. Bảo Duy Kinh, ngươi chỉ là khí động cảnh, mà ta bây giờ đã là nội khí cảnh đỉnh phong, tùy thời đột phá đến tâm nhận cảnh. Hai ta thực lực quá lớn, căn bản không có luận bàn so tài tất yếu, chính ngươi xuống đại đi. Kêu Bảo Duy Diệp nhân cao mã đại, khí thế hùng hổ roa người. Bảo Duy Diệp đồng dạng cũng là gia chủ Bảo Thế Huy cháu trai, hán phụ thân là Bảo Tân Hiền huynh đệ, mẫu cũng là bình thê thân phận. Bình thường có thể hưởng dụng không ít tài nguyên. Nếu là lúc trước, Bảo Duy Kinh khả năng liền sẽ tránh né mũi nhọn, lựa chọn lượng bộ. Nhưng là hiện tại, Bảo Duy Kinh chỉ muốn đem đối diện thống kích. Bớt nói nhiều lời, động thủ đi. Bảo Duy Kinh đã chiến ý đầy đủ. Người còn rất có đảm lượng. Bảo Duy diệt cười một tiếng, đã dạng này, ta liền không sử dụng vũ khí, tay không cùng ngươi luận bàn một phen. Ta cũng là... Bảo Duy Kinh cũng là hai tay trống trơn, đang đối mặt địch Bảo Duy Kinh... Ngươi thật đúng là khinh thường." Bảo Duy Diệp thấy thế, cười lạnh một tiếng, sau đó nội khí phun trào, đối Bảo Duy Kinh một quyền đánh tới. Bảo Duy Kinh không sợ chút nào, cũng là đối diện thống kích. Bình một tiếng, khẩn thiết đụng nhau. Sau đó, Bảo Duy Diệp trực tiếp bị Bảo Duy Kinh cự lực cùng xoắn ốc kình lực bắn ra, cả người bay ra ngoài. Chỉ là một kích, Bảo Duy Kinh liền đem đối diện Bảo Duy Diệp đánh bại. Bảo Duy Kinh làm sao mạnh như vậy? Đây là tâm niệm cảnh thực lực đi. Trong lúc nhất thời, Dưới đài nghị luận âm ý. Đây là Bảo Duy Kinh, lần thứ nhất hưởng thụ người khác chấn kinh cùng tán thưởng. đa tạ. Bảo Duy Kinh trong lòng vô hạn mừng rỡ, trực tiếp xuống đài. Nơi xa, nhìn trên đài. Cái này tiểu tử là ai, ta làm sao không có gì ấn tượng. Nói chuyện chính là gia chủ Bảo Thế Huy. Mặc dù Bảo Duy Kinh là cháu của hắn, nhưng là Bảo Thế Huy lại không nhớ được. Bởi vì thê thiếp của hắn rất nhiều, các con thê thiếp cũng rất nhiều, những cái kia không xuất sắc hậu bối. Căn bản sẽ không tận lực đi đi nhớ Hán hắn là ta nhi tử Bảo Duy Kinh Lúc này, một cái khí chất hơn người Khuôn mặt tuấn lãng nam tử trung niên Có chút kinh ngạc nói Người này chính là Bảo Duy Kinh phụ thân Bảo Tân Hiển Hôm nay bởi vì muốn cùng đi phương giới Cho nên trong gia tộc có phần có chút địa vị Đều đến cùng đi quan chiến hổ bối luận bàn Lúc này Bảo Tân Hiển vô cùng kinh ngạc hắn đã thật lâu không có quản qua đứa con trai này Tại hắn ấn tượng bên trong Bảo Duy Kinh thực lực cũng không mạnh Nhưng bây giờ biểu hiện, rõ ràng chính là tâm niệm cảnh thực lực. Người nhi tử. Bảo Thế Huy nhìn Bảo Tân Hiền một chút. Đối với Bảo Tân Hiền, Bảo Thế Huy cảm thấy có phần có chút bất đắc dĩ. Hắn rất thích cái này nhi tử, bởi vì cái này nhi tử chẳng những tài mạo xuất chúng, mà lại võ đạo thiên phú cực mạnh. Chỉ là tuổi trẻ lúc quá mức phong lưu tâm tư không tại võ đạo, cho nên mới một mực kẹt tại phàm cảnh cửu trọng, chậm chạp không cách nào đột phá. Bảo Duy Kinh. Bảo Thế Huy cũng kịp phản ứng. Là ngươi cùng cái kia thanh lâu nữ tử hại tử. Thấy bảo Thế Huy mặt trầm xuống, bảo Tân Hiền cũng là có chút xấu hổ. Cái này tiểu tử không sai, xuất thủ quả quyết, mang theo một cấu ngoan kình. Lúc này, phương rơi vậy mà chủ động đánh giá bảo Duy Kinh một phen. Bảo Thu Hoa thấy thế, vội vàng hướng bên cạnh một người nói ra, Thế Huy, Tân Hiền, cái này bảo Duy Kinh về sau muốn trọng điểm bồi dưỡng, mấy ngày nữa không phải muốn dẫn một nhóm ưu tú đệ tử lên núi ma luyện A, tính đến hắn một cái. Thấy phương giới vậy mà chủ động tán thưởng Bảo Duy Kinh, Bảo Thế Huy mấy người cũng là vội vàng ngưng tiếng nói. Biết bà bà, về sau lên núi săn giết yêu thú, ta sẽ mang lên hắn. Cái kia gọi Bảo Tân Hiên Nam Tử Trung Niên đáp. Người này, chính là lúc ấy theo Bảo Thu Hoa, đem hứa ninh bắt tới Nam Tử Trung Niên. Xem ra sau này phải nhiều hơn chú ý một chút Duy Kinh. Nhìn thấy gia tộc cao tầng đều có bồi dưỡng Bảo Duy Kinh ý tứ, Bảo Tân Hiển cũng là trong lòng tính toàn nói. Lúc này, Bảo Duy Kinh còn không biết mình bị gia tộc chú ý. Hắn sau đó lại đối chiến mấy cái đối thủ, trừ đối mặt một ý động cảnh hậu bối rơi vào hạ phòng, còn lại thời điểm đều biểu hiện cực dai. Gia tộc hậu bối luận bàn so tài kết thúc. Duy Kinh tới. Đám người tán đi về sau, Bảo Duy Kinh phát hiện mình phụ thân Bảo Tân Hiển, vậy mà mang theo khuôn mặt tươi cười, chủ động chờ chính mình. Bảo Duy Kinh đầu tiên là trong lòng ngấm áp, sau đó kịp phản ứng, lại là một trận khó chịu. Hắn rất rõ ràng hẳn là biểu hiện của mình, bị gia tộc cao tầng chú ý tới, phụ thân Bảo Tân Hiền mới có loại biến hóa này. Mà thôi, chỉ cần có thể bị gia tộc cao tầng nhìn chúng, ta đối đào tiền bối cũng coi là có chút chỗ dùng. Bảo Duy Kinh trong lòng vô cùng thanh tĩnh. Người ở rể, chế tế, thức tỉnh thế lực, say nằm gối mỹ nhân, vạn năm hương thịnh, thành bại xoay vần. Chương 158, âm thầm tùy hành. Duy Kinh, hôm nay biểu hiện không tệ. Chính như Bảo Duy Kinh dự liệu như vậy, Bảo Tân Hiền đi lên liền đối với hắn biểu hiện đại thêm tán thưởng. Đa tạ phụ thân khích lệ. Nếu là lúc trước, đối mặt Bảo Tân Hiền tán thưởng, Bảo Duy Kinh tất nhiên hết sức kích động. Thế nhưng là dưới mắt, Bảo Duy Kinh lại có vẻ rất là là nhạt. Hắn rất rõ ràng, mình có thể có dạng này tiến bộ, tất cả đều là dựa vào hứa ninh. Thấy Bảo Duy Kinh đối với mình cũng không nóng bỏng, Bảo Tân Hiền cũng rõ ràng nguyên nhân. Hắn ngày bình thường, đối với Bảo Duy Kinh xác thực không có cái gì chú ý Duy Kinh Ngươi hôm nay biểu hiện ưu dị, ngay cả Việt Lan Tông Phương giới đại nhân đều tán thưởng ngươi, gia tộc trưởng bối phận, chuẩn bị đối ngươi tiến hành bồi dưỡng. Vượt qua mấy ngày, trong gia tộc sẽ tổ chức ưu tú hậu bối lên núi săn giết yêu thú, ngươi cũng bị tuyển nhập trong đó. Bảo Tân Hiền cười nói, hành động lần này sẽ từ Bảo Tân Hiên tộc lao dẫn đầu, ngươi phải thật tốt chuẩn bị. Bảo Tân Hiền cùng Bảo Tân Hiên là người cùng thế hệ, nhưng là Bảo Tân Hiên thiên phú tốt, đã sớm thành tiểu hư cảnh, cho nên bị Bảo thu hoa Th là bảo gia trẻ tuổi nhất tộc lão. Vâng, Phu thân. Bảo Duy Kinh đầu tiên là trong lòng khẽ động, sau đó không tiêu ngạo không tự ti đáp lại một câu. Thấy bảo Duy Kinh đối với mình có chút lãnh đạo, bảo Tân Hiền lại là cố nặn ra vẻ tươi cười. Về sau tu võ thời điểm, nếu là có gì cần, nhớ kỹ tìm ta nói ra. Biết. Bảo Duy Kinh biểu hiện ra xa lạ, để bảo Tân Hiền cảm giác rất là khó chịu. Xem ra chỉ có thể trầm rãi chữa trị quan hệ. Bảo Tân Hiền trong lòng thầ Lại là tùy ý hàn huyên vài câu, bảo Tân Hiền liền chủ động rời đi. Quả nhiên, gia tộc bắt đầu đối ta coi trọng. Bảo Duy Kinh lộ ra mỉm cười, ta phải đem tin tức này, nói cho đào tiền bối. Sau đó, bảo Duy Kinh liền rời đi diễn võ trưởng, ra bảo ra, chuẩn bị đi hướng túy xuân cắt. Ừm. Vừa vẫn đi ra ngoài, bảo Duy Kinh lại đột nhiên phát giác được, có người đang theo dõi chính mình. Hắn hôm nay đã tấn thăng tâm nhậm cảnh, cảm giác lực so trước đó không biết mạnh bao nhiêu. Hẳn là trước đó động thủ với ta người, đang giám thị hành tung của ta. Bảo Duy Kinh cân nhắc một chút, cuối cùng không có đem bắt tới, tạm thời hắn còn không muốn đánh cỏ động rắn. Bảo Duy Kinh chỉ là bằng vào mình linh hoạt thân pháp, đem người giám thị mình hắt ra, cuối cùng đi túy xuân các Tại túy xuân các trước quầy, Bảo Duy Kinh hỏi thăm hứa ninh trụ sở. Chỉ là báo ra đảo tiền bối ba chữ về sau, Bảo Duy Kinh liền bị dẫn đến hứa ninh gian phòng, rõ ràng hứa ninh đã sớm cáo chi chủ quán. Gặp qua đảo tiền bối Bảo Duy Kinh nhìn thấy Hứa Ninh về sau, cung kính hành lễ. Tiến bộ rất lớn, đã tấn thăng đến tâm nhiệm cảnh. Hứa Ninh nhìn xem Bảo Duy Kinh, lộ ra hài lòng biểu lộ. Bảo Duy Kinh thấy thế, gánh nặng trong lòng liền được giải khai. So với trước đó Bảo Tân Hiền tán thưởng, Hứa Ninh khen ngợi, càng làm cho Bảo Duy Kinh kích động. Đào tiến bối, ta tăng lên tới tâm nhiệm cảnh, may mắn mà có ngài đan dược. Bảo Duy Kinh nói, hôm nay, bên trong gia tộc hậu bối luận bản so tài, ta bằng vào sau khi tấn thăng thực lực Biểu hiện ra màu, đã bị gia tộc cao tầng chú ý tới. Bọn hắn chẳng những để ta tham gia tinh anh hậu bối yêu thú thực chiến ma luyện, mà lại Việt Lan Tông chân truyền đệ tử phương giới, cũng tán thưởng ta. Việt Lan Tông phương giới? Hứa ninh ngay vậy, lộ ra ngoài ý muốn. Vâng, đào tiền bối. Bảo Duy Kinh vội vàng giải thích nói, kia phương giới tới đã vài ngày rồi, gia tộc trưởng bối đối nó rất là coi trọng. Hôm nay quan sát hậu bối đệ tử luật bản, gia tộc cao tầng cũng là một mực tại buổi theo hắn Hứa ninh như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Cái này thời điểm, hứa ninh đã kịp phản ứng, ngày đó mình tại bảo phủ bên trong cảm ứng được hư cảnh bắt trọng võ sư, chính là phương giới. Ta liền nói, chỉ là một cái Việt Lan Tông thuộc hạ gia tộc, làm sao lại có dạng này cao thủ toa chấn, nguyên lai là phương giới tới. Hứa ninh hiểu qua phương giới. Phương giới cùng hạ minh dạ đều là hư cảnh bắt trọng võ sư, chỉ là hạ minh dạ bí kỹ cảnh giới càng thêm cao minh, cho nên mới ngăn chặn phương giới một đầu. Phương giới lần này đi vào nơi này, có phải là vì bảo như huyên sự tình? Hứa ninh rất nhanh, liền đoán được sự thật. Thấy hứa ninh một bộ dáng vẻ trầm tư, bảo Duy Kinh cũng là yên tĩnh không nói thêm nữa. Các người đi đi săn yêu thú, nên được từ trong tộc trưởng bố thống linh A. Hứa ninh trong tim suy tư một phen, sau đó mới mở miệng hỏi mặt khác vấn đề. Là từ trong tộc tộc lão bảo Tân Hiên dẫn đầu, hắn là hư cảnh võ sư. Bảo Duy Kinh đem mình biết đến sự tình toàn bộ nói ra. Dạng này A. Hứa Ninh gật gật đầu, các ngươi ngày nào xuất phát. Cái này tạm thời cũng không rõ ràng. Bảo Duy Kinh lông mày cao lại, đáp lại nói. Chờ ngươi thăm dò khởi hành ngày nói cho ta, ta đem âm thầm tùy hành. Hứa Ninh nói. Trước đó Hứa Ninh vẫn nghĩ chạm vào bảo ra nội bộ, nhưng là bởi vì phương giới tồn tại, cũng không thành công. Hiện tại đã có tộc lao ra ngoài, cái này đột phá khẩu, Hứa Ninh cảm thấy có thể bắt lấy. Biết, đào tiền bối. Bảo Duy Kinh vội vàng lên tiếng. Hắn không hỏi nhiều cái gì, nhưng là cũng rõ ràng, hứa ninh hẳn là có nhầm vào sau lưng gia tộc kế hoạch. Bất quả đối với cái này, Bảo Duy Kinh cũng không thèm để ý, hắn chỉ muốn mạnh lên, chỉ muốn đem mình tiếp nhận gấp đội trả lại. Đúng rồi, gần nhất trong phủ, nhưng gặp được cái gì nguy hiểm? Hứa ninh lại là hỏi. Không có. Bảo Duy Kinh nói, chỉ là hôm nay xuất phủ thời điểm, có người theo dõi ta, nhưng bị ta hất ra. Bảo vệ tốt mình, nếu là tình huống có cái gì không đúng có thể tùy thời tới tìm ta cầu viện. Hứa ninh dứt lời, lại móc ra mấy cái bình xứ. Cái này bình xứ bên trong, chính là hứa ninh mấy ngày nay, vì bảo duy kinh chuẩn bị đan dược. Những này là ta vì ngươi chuẩn bị đan dược, phục dụng về sau, có thể trợ giúp ngươi, gia tốc tu tập tốc độ, sớm ngày tấn thăng đến linh cẳng cảnh. Hứa ninh, để bảo duy kinh trong lòng phanh phanh trực ngại. Linh cẳng cảnh, kia thế nhưng là phàm cảnh cựu trọng. Nếu là mình tấn thăng đến phàm cảnh trọng Cho dù là tại bảo gia loại này đại gia tộc, cũng có cạnh tranh gia chủ người ứng cử tư cách. Đa tạ đào tiền bối. Bảo Duy Kinh run run rảy rảy đem bình xứ tiếp nhận. Cái này đào tiên bối, tuyệt đối không là bình thường hư cảnh võ sư. Lúc này, bảo Duy Kinh lúc này mới ý thức tới, mình vẫn là có chút đánh giá thấp cái này đào tiền bối. Trong gia tộc của mình, cũng có hư cảnh võ sư, mặc dù bảo Duy Kinh đối bọn hắn cũng không hiểu rõ, nhưng lại biết, bảo gia cũng không ai có thể lấy ra loại hiệu quả này đang dược. Nhất định không phụ tiền bối kỳ vọng. Bảo Duy Kinh siết chặt bình xứ. Lúc này, bảo ra. Toàn phu nhân sức đầu mẻ chán. Bởi vì, ngay tại vừa rồi, quản gia cho nàng mang đến một cái tin tức xấu. Mình muốn diệt trừ bảo Duy Kinh, vậy mà tấn thăng tâm nhậm cảnh, mà lại bởi vì biểu hiện ưu dị, còn bị gia tộc trưởng bối khen ngợi, để hắn đi theo tinh anh tử đệ cùng một chỗ lên núi ma luyện. Cái này khiến toàn phu nhân cảm thấy dị thường tâm lo. Nàng cơ hồ có thể khẳng định, về sau bảo Duy kinh Tất nhiên sẽ đi theo phương giới tiến vào Việt Lan Tông, sau đó có thành tựu về sau, quay đầu trả thủ chính mình. Phu nhân, chúng ta nên làm cái gì? Cái này thời điểm, quản gia cũng là có chút lo lắng. Toàn phu nhân không có trả lời, nét mặt của nàng, âm tình bất định. Thật lâu, toàn phu nhân mới cắn răng, người đem ta chân tảng mười cái thuần nguyên đan, lấy ra. a quản gia sướng sở, cái này mười cái thuần nguyên đan, là toàn phu nhân trước đó từ nhà mẹ để mang tới chân tàng có thể nói là nàng vật chân quý nhất. Yưu liền Phu quân của nàng Bảo Tân Hiền, đều không biết cái này 10 cái thuần nguyên đan tồn tại. Đây là toàn phu nhân dưới tay, chân quý nhất một chương bài. Mấy ngày nữa lên núi thí luyện, không phải từ Bảo Tân Hiên tộc lão dẫn đầu a. Toàn phu nhân trên mặt lộ ra một tia ngôn ý, người đem cái này 10 cái thuần nguyên đan giao cho hắn, để hắn giúp chúng ta xử lý Bảo Duy Kinh kia tiểu tử. Bảo Tân Hiên làm người phách lối tán nhẫn, còn không có thành tựu hư cảnh thời điểm, liền dẫn xuất qua không ít sự cố. Cái kia thời điểm, toàn phu nhân đã từng trợ giúp qua hắn, cùng hắn có chút giao tình Về sau nàng cũng ủy thác qua bảo tân hiền, để đã giúp chút vụn trộm một tay, song phương cũng đều riêng phần mình biết chút ít đối phương đen liệu. Phu nhân, cái này, quản gia có chút chân trờ, 10 cái thuần nguyên đan đại giới, chỉ là dùng để diện trừ một cái phảm cảnh hậu bối, có phải là cũng quá không đăng giá. Có lẽ có chút không đáng, nhưng là gần nhất cái này bảo duy kinh trưởng thành quá nhanh, ta sợ đến tiếp sau ngăn chặn không ngừng hắn. Cho dù hắn không có phát hiện lúc ấy chúng ta đối nó mâu thân sở tác sở vi, chúng ta cũng sẽ một mực sinh tồn ở hắn bóng ma phía dưới. Toàn phu nhân thái độ rất kiên quyết. Biết, phụ nhân. Thấy toàn phu nhân như vậy thái độ, quản gia cũng là rất nhanh hành động. Lại là mấy ngày trôi qua. Một ngày này, bảo gia bên trong, một đội đội ngũ ra khỏi thành. Trong đó người dẫn đầu là bảo Tân Hiên, còn có mấy phạm cảnh cửu trọng hộ vệ. Còn lại, chính là bảo gia tinh anh tử đệ, hết thể mười mấy người. Bảo Duy Kinh cũng tại trong đó. Hôm nay, bọn hắn đem lên núi săn giết yêu thú, ma luyện thí luyện. Tại cái khác đệ tử đều cảm thấy khẩn trương thời điểm, Bảo Duy Kinh cũng rất là lạnh ạ. Bởi vì hắn rất rõ ràng, hôm nay ra khỏi thành, sẽ từ đào tiền bối âm thầm tùy hành. Toàn phu nhân ngược lại là thật cam lòng. Lúc này, cưới tại có yêu thú huyết mạch ngựa cao to bên trên Bảo Tân Hiền, ánh mắt trong lúc vô tình từ Bảo Duy Kinh trên thân lướt qua. Vì giải quyết như thế một cái phàm cảnh tiểu bối Vậy mà nguyện ý nỗ lực 10 cái thuần nguyên đan đại giới, chậc chậc. Bảo Tân Hiên lộ ra một tia nụ cười cổ quái. Trước đó quản gia kia tìm được Bảo Tân Hiên, nói rõ toàn phu nhân ý đồ. Mặc dù Bảo Tân Hiên rất kinh ngạc, nhưng lại vui vẻ tiếp nhận đề nghị. Tiện tay giải quyết hết một cái phàm cảnh tiểu bối, liền có thể đạt được 10 cái thuần nguyên đan, cái này tại hắn xem ra quá đáng giá. Mặc dù Bảo Duy Kinh là đồng tộc hậu bối, nhưng là Bảo Tân Hiên nhưng không có một điểm chướng ngại tâm lý. Hắn làm việc ngôn độc, trong tim không có thiện ác. Trước kia sống sáo, bốn phía kết thủ, nếu không phải bảo ra bảo vệ, sớm đã bị người giết 100 lần. Chờ tiến núi về sau, tận lực an bài một phen, sau đó âm thầm ra tay giải quyết hắn, cuối cùng bố trí lại thành yêu thu tập kích giả tượng. Dạng này chẳng những thuần nguyên đàn tới tay, hơn nữa còn sẽ không hoài nghi đến ta trên thân. Xuất thủ bố trí, bảo tân hiên đã sơm trong lòng bên trong có so đo. Một đội đội ngũ còn tại lao vùn vụt. Chỉ là bảo tân hiên không biết, vùng trộm có người một đường tùy hành. Thật sự là đúng gì ba? Âm thầm hứa ninh, nhìn thấy dẫn đầu bảo tân hiên về sau, dưới mặt nạ lộ ra nụ cười. Hứa ninh đã nhận ra, người này chính là lúc ấy đem hắn đánh ngất xịu mang đến tế phong châu trắng hán. Người ở rẻ, truy tế, thức tỉnh thế lực, say nằm gối mỹ nhân, vạn năm hương thịnh, thành bại xoay vần chương 159, Ngụy thị ba người hạ lạc. Một chỗ liên miên dây núi. Bảo tân hiên mang theo tùy hành hộ vệ cùng một đám gia tộc hầu bối, tiến vào trong đó. Trong núi rừng cây dày đặc, thỉnh thoảng truyền đến kinh khủng thú giống. Cái này tuổi trẻ hậu bối, đại đa số đều là lần thứ nhất đứng trước loại hoàn cảnh này, cho nên đều lộ ra có chút khẩn trương. Thí luyện chuẩn bị bắt đầu. Đi vào trong núi, bảo tân hiên ghim chặt dây cương, từ giờ trở đi, đại gia tứ tán ra, có thể tự do tạo thành không cao hơn 3 người tiểu đội, cũng có thể độc lập hành động. Nhưng mặc kệ là tổ đội, vẫn là một thân một mình đều muốn đi săn giết được cùng đội ngũ số lượng giống nhau phàm cảnh trung dai trở lên yêu thú. a nghe được bảo Tân Hiên, đại bộ phận tuổi trẻ hậu bối đều là trong lòng hoàng hốt. Trong bọn họ đại đa số người, trước đó đều chỉ là trong gia tộc yên lặng tu hành, dạng này đi lên liền tự hành săn giết yêu thú, đối với bọn hắn đến nói là một kiện áp lực tâm lý chuyện rất lớn. Nhìn thấy chúng hậu bối đều là một bộ không tình nguyện dáng vẻ, bảo Tân Hiên hử lạnh một tiếng. Các ngươi những người này, một mực sống ở gia tộc che chở phía dưới căn bản không biết võ đạo thế giới hung hiểm. Chỉ có nhiều tham dự thực chiến, ma luyện tâm tính, mới có thể đem vận dụng tốt các ngươi võ đạo sở học, trở thành cường giả chân chính. Bảo Tân Hiên nói, đương nhiên, các ngươi cũng không cần quá mức lo lắng, dù sao các ngươi cũng là gia tộc ưu tú đệ tử, không có khả năng để các ngươi đi chịu chết. Chỗ này bên trong dây em núi yêu thú, thực lực cũng không phải là rất mạnh, chỉ cần các ngươi ứng phó thỏa đáng, hoàn toàn không có sinh mệnh nguy hiểm. Chứ ngoài ra, tại trước khi lên đường, Mỗi người các ngươi không đều là mang theo một cái khói lửa sổ gấp A. Đem cái kia khói lửa sổ gấp sau khi đốt, có thể rất nhanh phát ra tín hiệu cầu cứu, cho dù là gặp được tình huống nguy hiểm, ta cùng cái khác hộ vệ cũng sẽ lập tức tìm tới các ngươi. Bất quá! Bảo Tân Hiên ngừng lại một chút, nhất định phải ngàn vạn cẩn thận, bởi vì nếu là bị yêu thú đánh lén, kia thế nhưng là căn bản phản ứng không kịp đi điểm đốt khói cây châm lửa. Sau đó, Bảo Tân Hiên ánh mắt, lại lần nữa từ bảo duy kinh trên thân liếc nhìn mà qua Thách ra tổ đội, đi hành động đi. Bảo Tân Hiên ra lệnh một tiếng. đó lấy, một đám tuổi trẻ hậu bối, bắt đầu lập tức bao đoàn. Tìm người tổ đội A. Bảo Duy Kinh phát hiện, cũng không có người đến chủ động tìm chính mình. Bất quá đây cũng là tại Bảo Duy Kinh trong dự liệu. Trước đó Bảo Duy Kinh, bởi vì trong gia tộc thân phận thấp, căn bản cùng những này ưu tú đệ tử kết giao không lên. Mà thôi, một mình ta hành động cũng không sao. Bảo Duy Kinh trong lòng thầm nghĩ, dù sao đảo tiền bối trong bóng tối hẳn là cũng sẽ bảo hộ ta. Về sau, Bảo Duy Kinh liền một người tiến vào thâm sơn bên trong. Nhìn xem Bảo Duy Kinh thân ảnh biến mất phương hướng, Bảo Tân Hiên ánh mắt lộ ra mỉm cười. Lại còn là một người hành động, vậy ta động thủ coi như càng thêm thuận tiện. Bảo Duy Kinh trực tiếp xuống ngựa, thuận Bảo Duy Kinh phương hướng, lặng lẽ đi theo phía sau. Trong núi. Bởi vì phía trước địa thế thực sự là quá đồi nột, Bảo Duy Kinh đã xuống ngựa. Tay hắn cầm rộng con trường đao, cẩn thận hành tẩu tại trên sơn đạo. Chỉ là săn giết một con phàm cảnh trung giai yêu thú, đối với hiện tại ta đến nói, cũng không phải là việc khó. Bảo Duy Kinh trong lòng tương đối tự tin. Hắn đã là phàm cảnh thất trọng tâm nhiệm cảnh, cái này thực lực, thậm chí có thể đối phó một chút yếu nhược phàm cảnh cao giai yêu thú. Có động tính. Đột nhiên, Bảo Duy Kinh nghe được run lẩy bẫy thanh âm. Chỉ thấy một con cự hùng yêu thú, từ trong rừng rậm ngoi đầu lên, ngay tại nhìn chầm chọc hắn. Đây là từ cái này cự hùng yêu thú trên thân. Bảo Duy Kinh cảm nhận được đáng sợ khí tức. La Fam cảnh cao gia yêu thú. Bảo Duy Kinh lập tức đoán được. Cùng lúc đó, cự hùng yêu thú bắt đầu chạy, đối bảo Duy Kinh vọt tới. Bảo Duy Kinh có chút khẩn trường, nhưng cùng lúc cũng nhiệt huyết dâng trào. Ta có lẽ có thể cùng nó một trận chiến. Bảo Duy Kinh cũng không lùi bước, trực tiếp cầm đao tiến lên. Một bên tránh né, một bên dùng trường đao đi vung chặt kia cự hùng yêu thú. Trong lúc nhất thời, một người một thú, điên cuồng chiến đấu cùng một chỗ. Lúc này, Bảo Duy Kinh không biết Cách đó không xa, Bảo Tân Hiên đang âm thầm quan sát lấy hán. Thực lực không sai, cái này tiểu tử, nếu là ngày sau trưởng thành, nói không chừng cũng có thể đột phá đến hư cảnh. Trách không được toàn phu nhân sẽ như thế lo lắng. Không kéo dài, trực tiếp giải quyết hết. Bảo Duy Kinh rối ra đầu ngón tay, chân khí quân quanh. Siêu. Một đạo chân khí bắn ra. Lúc này, Bảo Duy Kinh cùng cự hùng yêu thú đánh đến khó phân thắng bại. Cự hùng yêu thú rối ra cự trảo, đối Bảo Duy Kinh đầu trục được. Bảo Duy Kinh vội vàng né tránh. Cái này nếu như bị vô chúng, Bảo Duy Kinh trực tiếp liền sẽ bệnh tang tại chỗ. Nhưng mà, ngay tại tránh né cự trảo thời khắc mấu chốt, Bảo Duy Kinh lại đột nhiên cảm giác được thân thể của mình tê liệt, không thể động đậy. Đây là có chuyện gì? Bảo Duy Kinh trong lòng kinh hãi, lập tức luống cuống. Mắt thấy cự trảo liền muốn chụp được, Bảo Duy Kinh lại bất lực né tránh. Mà Âm thầm kẻ đầu têu Bảo Tân Hiền, đã thấy Bảo Duy Kinh bị đập nát cảnh tượng. Giả tạo Bảo Duy Kinh bị yêu thú giết chết cảnh tượng. Đối với Bảo Tân Hiên đến nói, quả thực là dễ như trở bàn tay. Bất quá, thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, tiêu cự hùng yêu thú, động tác lại đột nhiên đình trệ. Sau đó ngay cả tiếng vang đều không có phát ra, trực tiếp ngã xuống đất. Tại phía sau lưng của nó bên trên, xuất hiện một đạo vết thương thật lớn. Chỉ thấy một người mặc áo trắng, mang theo mặt nạ thân ảnh, rơi vào bên cạnh trên mặt đá. Đào tiên Bối Lúc này, Bảo Duy Kinh thân thể cũng một lần nữa có thể động đậy. Là Đào Tiền Bối đã cứu ta. Bảo Duy Kinh gánh nặng trong lòng liền được giải khai, nghĩ mà sợ cảm giác để tâm hắn ở giữa phát run. Nếu không phải hứa ninh xuất hiện, vừa rồi hắn liền bàn giao tại nơi này. Đào tiên bối. Bảo Duy Kinh vội vàng đi ra phía trước, bất quá hứa ninh cũng không để ý gì tới hắn. Làm hư cảnh nhị trọng chân khí cảnh võ sư, ngươi lại tại nơi này ám toán một cái phảm cảnh hậu bối, quả thực có chút không coi là gì. Hứa ninh trong giọng nói, mang theo không che giấu chút nào trào phúng. Cái gì? Bảo Duy Kinh trong lòng máy đậu. Đầu tiên buổi ý là, là có người âm thầm nhằm vào ta. Bảo Duy Kinh thuận hứa Ninh ánh mắt nhìn, chỉ thấy Bảo Tân Hiên chậm rãi đi ra, rất là kinh ngạc nhìn về phía Hứa Ninh. Vừa rồi xuất thủ, chẳng những bị Hứa Ninh hóa giải, hơn nữa còn phát hiện tung tích của hắn. Bảo Tân Hiên tộc lão, vừa rồi thân thể ta đột nhiên tê liệt, chính là hắn âm thầm động tác ca. Bảo Duy Kinh làm sao cũng không nghĩ tới, nhà mình trong tộc tộc lão lại muốn giết chính mình. Các hạ là ai? Mặc dù bị Bảo Duy Kinh phát hiện mình Nhưng là bảo Tân Hiên không để ý chút nào. Ngược lại trước mắt cái này thần bí mặt nạ nam, để bảo Tân Hiên cảm thấy dị thường không thoải mái. Nếu như không phải nhìn bằng mắt thường thấy mặt nạ nam đứng tại nơi này, nếu không hắn căn bản đều cảm giác không đến cái này mặt nạ nam tồn tại. Cái này chỉ có thể nói rõ, mặt nạ nam thu liễm khí tức, mà là hắn thực lực, mạnh hơn chính mình rất nhiều. Duy Kinh, người trước rời đi. Hứa Ninh trực tiếp lên tiếng. Bảo Duy Kinh thấy thế. Nhìn về phía Bảo Tân Hiên ánh mắt mang theo kiêng kỵ cùng hận ý. Phải. Bảo Duy Kinh rất nhanh rời đi nguyên địa. Thấy Bảo Duy Kinh rời đi, Bảo Tân Hiên trong mắt hơi híp nhưng vẫn là không dám xuất thủ lưu người. Các hạ đến cùng là người phương nào. Bảo Tân Hiên cẩn thận nói ra, ta là Việt Lan Tông thuộc hạ gia tộc, Bảo gia tộc lao Bảo Tân Hiên. Bảo Tân Hiên chuyển ra phía sau mình gia tộc. Vừa nói, Bảo Tân Hiên trong đầu một bên phi tốc hối ức, người này có phải là cựu nhân của mình. hắn ra ngoài du lịch thời điểm Đắc tội qua rất nhiều người, có không ít người đều muốn giết hắn. Chỉ bất quá Tinh Lập Phủ khu vực phụ cận, ngược lại là không ai dám tiến đến trả thù. Dưới mắt chỗ sâu dãy núi, cũng là Tinh Lập Phủ khu vực, theo lý thuyết hẳn là không người dám tới mới lạ. Cái này mặt nạ nam không chỉ có nhận biết ta, hơn nữa còn cùng Bảo Duy Kinh kia tiểu tử nhận biết. Trong lúc nhất thời, Bảo Tân Hiên vậy mà không cách nào xác định Hứa Ninh thân phận. Thấy Bảo Tân Hiên bộ dáng này, Hứa Ninh trực tiếp lấy xuống mặt nạ, lộ ra chân dung. Thật trẻ tuổi. Bảo Tân Hiên chấn động trong lòng. Mặc dù hư cảnh võ sư sẽ trên diện rộng trì hoán giả yếu tốc độ, nhưng là quá trình này cũng là không thể tránh nẻ. Giống hứa ninh còn trẻ như vậy bề ngoài, tất nhiên tuổi tác cũng sẽ không quá lớn, chắc chắn sẽ không vượt qua 30 tuổi. Xem ra ngươi vẫn là không có nhớ lại ta a Hứa ninh cười lắc đầu, cũng thế, dù sao ngươi đem ta từ Phi Vân Châu bắt đến Tế Phong Châu, cũng có một năm lâu. Ngươi! Vừa mới nói xong, bảo Tân Hiên đột nhiên trừng to mắt, thân thể cứng đở. Hán tay run run chỉ vào hứa ninh, thanh em bên trong tràn đầy không dám tin, ngươi là... Không sai, ta chính là lúc ấy bị ngươi từ Phi Vân Châu đánh ngất xịu, bắt đến Tê Phong Châu phạm cảnh võ giả. Sau một khắc, hứa ninh thân hình khẽ động, nháy mắt xuất hiện tại Bảo Tân Hiên trước mắt. Bảo Tân Hiên còn đến không kịp phản ứng, liền bị hứa ninh rối ra đầu ngón tay ở trước ngực một điểm. Sau đó, Bảo Tân Hiên trực tiếp đeo thảm một tiếng, thân thể xùi lơ, ngã trên mặt đất. Cái này sao có thể... Bảo Tân Hiên mất đi lực khí toàn thân, co cấp tại trên vết đá, ngựa đầu hoảng sợ nhìn về phía Hứa Ninh. Hắn chỉ đi qua một lần Phi Vân Châu, cho nên đối với Phi Vân Châu chuyến đi, ấn tượng rất sâu. Hứa Ninh nói xong, hắn liền hồi tưởng lại cái kia bị ném vào tinh viêm mỏ làm lao động tay chân người trẻ tuổi. Lúc ấy hắn giống như chỉ là phàm cảnh lục trọng nội khí cảnh, mà bây giờ, ít nhất là hư cảnh tứ trọng chất biến cảnh. Bảo Tân Hiên khó có thể tưởng tượng, người này là như thế nào từ quạng mỏ bên trong chạy ra. Lại là như thế nào tại ngắn ngủi một năm bên trong, tấn thăng đến như vậy cảnh giới. Các hạ, các hạ ngươi đừng có giết ta." Bảo Tân Hiên đau ý từ đến, người này là đến báo thù mình. Lúc ấy đắc tội ngài, cũng không phải chủ ý của ta, mà là Bảo Thu Hoa lão già kia chủ ý, ta chỉ là tùy hành a." Nguy hiểm gần ngay trước mắt, Bảo Tân Hiên không chút do dự, đem trách nhiệm toàn bộ đẩy lên Bảo Thu Hoa trên thân. "Ngươi chỉ là tùy hành." Hứa Ninh cũng là bị Bảo Tân Hiên vô sỉ chọc cười. Lúc ấy xuất thủ bắt người, Đánh giết tùy hành hộ vệ, đều là cái này bảo tân hiên tự mình làm. Nếu không phải bảo tân hiên xưng hô nàng là bà bà người kia để dưới tay hắn lưu người, mang về làm lao động, hứa ninh thậm chí cũng bị hắn giết. Nói một chút đi, trừ ta, ba người khác, bây giờ thân ở nơi nào. Hứa ninh cũng lời nói nhảm, trực tiếp cắt vào chủ đề. Bọn hắn đều còn tại bảo phủ bên trong. Bởi vì hứa ninh cho áp lực thật lớn, bảo tân hiên rất nhanh làm ra đáp lại. Ồ, hứa ninh trong lòng hơi bương lòng Xem ra kia ngụy thị ba người, cũng còn còn sống, đây là một tin tức tốt. Các người lúc ấy đem bọn hắn bắt đến, tựa hồ là vì đã ấn. Dừng một chút, hứa ninh lại hỏi. Người ở rẻ, trễ tế, thức tỉnh thế lực, say nằm gối mỹ nhân, vạn năm hương thịnh, thành bại xoay vần chương 160, chính tay đâm, tự do kỳ vọng. Đúng, là vì giải phong đạo ấn. Bảo Tân Hiên dưới mắt sinh tử bị hứa ninh nắm, đàng hoàng trả lời, chúng ta trước đó từng chiếm được một khối ngụy thị gia tộc đạo ấn. Như muốn giải phóng, nhất định phải cần ngụy thị hậu nhân huyết mạch. Bảo gia thu hoạch được đạo ấn sự tình, vốn là bảo thu hoa mệnh lệnh cấm chỉ tiết ra ngoài. Nhưng là lúc này, Bảo Tân Hiên lại hào không cố kỵ để lộ ra tới. Đối với Bảo Tân Hiên đến nói, gia tộc lợi ích xa xa so không lên cái mạng nhỏ của mình trọng yếu. Các người rõ ràng là tệ phong châu người, vì sao lại tìm tới Phi Vân châu ngụy ra trên đầu? Đối với cái này, Hứa Ninh cũng là tương đối yêu kỳ. Hơn 300 năm trước đại thú triều thời điểm, Tệ Phong Châu đã từng đi ra một vị họ ngụy đạo Cảnh Tông Sư. Vị kia đạo Cảnh Tông Sư, lưu lại đạo ấn, cho gia tộc hậu bối quan sát. Bất quá qua mấy chục năm sau, kia đạo Cảnh Tông Sư rời đi Tệ Phong Châu, sau người gia tộc bởi vì có được quá nhiều tài nguyên, bị người để mắt tới, gia tộc trải qua dung chuyển. Đón hứa ninh kia mang theo hàn ý ánh mắt, bảo tân hiên ngữ tốc cực nhanh nói ra, thế là, ngay lúc đó ngụy ra gia chủ, liền mang theo nhất tộc đi xà phi Vân Châu. Bất quá! Bởi vì rút lui vội vàng, đồng thời có người thiết kế phục kích, cho nên bọn hắn gia tộc một chút tài nguyên, cũng đều lưu lạc bên ngoài, trong đó có một cái là đạo ấn bia đá. Về sau trải qua tràn trọc, kia đạo ấn bia đá đến ta bảo ra trong tay. Chỉ bất quá tới tay về sau, chúng ta phát hiện kia đạo ấn bia đá vậy mà mang theo huyết mạch phong ấn, thế là chỉ có thể đi Phi Vân Châu tìm người. Bảo Tân Hiên khẩn trương nhìn xem hứa ninh, sợ hắn đột nhiên xuất thủ đem tự mình kết liêu. Nguyên lai like là dạng này. Hứa ninh ngoài cười nhưng trong không cười gật đầu. Bây giờ đạo ấn huyết mạch hạn chế giải khai A. Hứa ninh lại là hỏi. Nhanh, sắp giải khai. Bảo Tân Hiên con ngươi đảo một vòng, lấy lòng nói ra. Đại nhân, nếu là ngài đối kia đạo ấn cố ý, ta có thể nghĩ biện pháp giúp ngài đem kia đạo ấn lấy ra, sau đó tặng cho ngài, cũng coi là lúc ấy đối với ngài bạo phạm nhận lỗi. Đem kia đạo ấn cho ta. Hứa ninh khỏe mắt khẽ động. Đối với khác hư cảnh võ sư đến nói. Đạo ấn chính là gia tốc tu hành lợi khí. Nhưng là đối với hứa ninh đến nói, cơ bản không có chổ ích lợi gì. Mà lại, hiện tại hứa ninh trong tay, đã có một khối đạo ấn. Đúng vậy à, đại nhân, ngài thả ta về nhà tộc, ta có thể nghĩ biện pháp cùng ngài nội ứng ngoại hợp, đem đạo ấn lấy ra. Bảo Tân Hiên tha thiết nói. Hắn trên miệng cung tính nói, chỉ bất quá đáy lòng lại là một phen âm ưu dự định. Bảo Tân Hiên hiện tại chỉ muốn hứa ninh tại nghe được đạo ấn về sau đầu nào nong lên, sau đó đem mình thả. Như vậy mình liền có thể trở về gia tộc, tìm kiếm bảo thu hoa cùng phương giới, trái lại đem hứa ninh diệt trừ. Đạo ấn, là đồ tốt. Thế nhưng là so sánh giới, ta càng muốn lấy hơn ngươi trên cổ đầu người. Hứa ninh, để bảo tân hiên đỉnh đầu đổ xuống một chậu nước lạnh. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới, hứa ninh vậy mà đối đạo ấn không có chút nào tâm động. Bảo tân hiên lập tức gấp ngươi đừng cắn rỡ, động thủ với ta, ngươi cần phải nghĩ rõ ràng. Ta chính là bảo gia người, bảo gia là Việt Lan Tông thuộc hạ gia tộc trong tộc cao thủ nhiều như mây. Mà lại ta bảo ra có tinh anh hậu bối, chính là Việt Lan Tông chân truyền. Ngươi nếu là giết ta, hậu quả nhưng phải nghĩ rõ ràng. Thấy bảo tân hiên này tấm ngoài mạnh trong yếu dáng vẻ, hứa ninh biểu lộ giống như cười mà không phải cười, tinh anh hậu bối, Việt Lan Tông chân truyền. Chẳng lẽ phương giới, còn không có đem bảo như viên chết tại bí cảnh bên trong sự tình, cáo chi các người ra tộc A. Bảo tân hiên ngay vậy, trong lòng cô co lại, con ngươi thích chặt. Người, người làm sao biết Bảo Tân Hiên thanh âm đều có chút phát run. Bởi vì bảo như huyền, chính là ta tự tay giết chết. Hứa ninh thanh âm như là đau nhọn, đem bảo Tân Hiên trong lòng đều khoét nát. Đại nhân, đại nhân, cầu ngươi thả qua ta, ta nguyện ý vì ngươi xông pha khói lửa, đi theo làm tùy tùng Bảo Tân Hiên sừng sốt, sau đó kịp phản ứng, cảm xúc trực tiếp hóng mất, thế là vội vàng cầu xin tha thứ. Lúc này bảo Tân Hiên rốt cục ý thức được, trước mặt mình người trẻ tuổi này đến cùng có bao nhiêu đáng sợ. Đối mặt bảo tân hiên này tấm tư thái, hứa ninh cũng không để ý tới. Hắn vừa muốn động thủ. Đúng rồi. Hứa ninh tựa hồ là nhớ tới cái gì, trước ngươi ám toán bảo duy kinh, đây là vì cái gì? Là toàn phu nhân, nàng cho ta 10 cái thuần nguyên đàn, để ta giết hắn. Bảo tân hiên lúc này là cũng bắt lấy hết thẻ cơ hội, đối hứa ninh triển lộ mình thuận theo. Dạng này a Hứa ninh cười một tiếng, đà tạ ngươi. Bất qua sau đó, hứa ninh trong mắt, sát cơ phun trào. Bảo Tân Hiên cũng là bén nhạy phát hiện điểm này. Đại nhân, thả ta. Bảo Tân Hiên đã triệt để luồng cuống. Thế nhưng là đã chậm. Hứa Ninh khoát tay, lòng bàn tay chân khí phồng lên, ngay cả thuộc tính chi lực cũng không có đụng tới. Bành. Hứa Ninh một trưởng vỗ tại Bảo Tân Hiên sỏ não. Sau một khắc, Bảo Tân Hiên không tái phát ra bất kỳ cái gì thanh âm. Đầu hắn nghiêng một cái, sinh cơ đoạn tuyệt. Giải quyết một cái. Chỉ cần sẽ giải quyết rơi kêu Bảo Thu Hoa, Hứa Ninh cùng Bảo ra ân đ Đầu to cũng liền chấm dứt. Nhìn xem bảo tân hiên chết tại tay mình bên trên, hứa ninh có phần có chút thổn thức. Một năm trước đó tại mình xem ra cao cao tại thượng, bất lực đối kháng đáng sợ hư cảnh võ sư, lúc này vậy mà sống không qua mình một chiêu. Bởi vì lúc trước một mực tại nhanh trong tiến cảnh, hứa ninh vô ý thức không để ý đến tiến bộ của mình biên độ. Bây giờ quay đầu xem ra, cũng là đối với mình đến bây giờ cảnh giới mà cảm thấy vui vẻ. Hứa ninh một lần nữa đeo lên mặt nạng, Hắn không có chỗ đi Lý Bảo Tân Hiên thi thể, mà là trực tiếp rời đi. Vừa rồi mình ngay cả thuộc tính chi lực cũng không có đụng tới, chỉ dựa vào mượn chân khí, căn bản không có khả năng có người sẽ hoài nghi đến mình trên thân. Mà lại trước đó Bảo Duy Kinh từng từng nói với mình, lần này dẫn đội Bảo Tân Hiên tộc lão, đã từng bốn phía kết thủ, kiểu gia đông đảo. Mình cái này một tay, xác suất lớn sẽ bị phỏng đoán là trả thù trả thù. Lúc này, Bảo Duy Kinh vừa vặn chính tay đâm một con phảm cảnh trung gia yêu thú. Bất quá mặc dù chuyến này thí luyện nhiệm vụ hoàn thành, nhưng là hắn lại như cũ tâm thần có chút không tập trung. Gia tộc tộc Lao ám toán ám sát, để hắn một mực nơm nớp lo sợ. Bất quá cũng may, vừa nghĩ tới đảo tiền bối về sau, hắn tâm bên trong lại sẽ an ổn một chút. Mang theo tâm sự, Bảo Duy Kinh đến nhà tộc tử đệ trước đó tụ tập địa phương. Lúc này, có mấy danh hộ vệ đóng giữ tại đây. Nhìn thấy Bảo Duy Kinh dẫn đầu mang theo yêu thú trên người khí quan bằng chứng đi tới, đều là tương đối kinh ngạc. Bảo Duy Kinh hiệu suất cao, Rất là vượt qua đoàn trước. Tại Bảo Duy Kinh sau khi quay về, trước đó đi đi săn yêu thú gia tộc tử đệ nhóm cũng là lục tục trở về. Trong đó, có ít người mang về chiến lợi phẩm, hoàn thành thí luyện, trên mặt cười nhẹ nhàng. Mà có ít người, thì là ủ rũ, trên thân bị thương. Tộc lão đại nhân đi nơi nào, vì cái gì còn chưa tới. Thời gian trôi qua nửa canh giờ, lần này thí luyện gia tộc tử đệ, mặc kệ thành công thất bại, bây giờ đều đã trở về. Bởi vì nơi đây trong núi lợi hại yêu thú không nhiều. Mà lại bọn hộ vệ chi viện kịp thời, cái này tuổi trẻ hậu bối, có chút thụ thương, nhưng cũng không có người tử vong. Chỉ là lúc này, bọn hắn tại tề tiểu về sau, lại phát hiện lần hành động này người dẫn đầu bảo tân hiên tộc lao, vậy mà không thấy. Đi, chúng ta đi tìm một chút tộc lao đại nhân. Hộ vệ đầu lĩnh thấy bảo tân hiên chậm chạp không xuất hiện, thế là kêu ba cái hộ vệ, cùng nhau đi tìm kiếm. Lúc này, bảo duy kinh trong lòng phanh phanh trực nhảy. Hắn hiện tại cũng không biết. Đào Tiền Bối cùng Bảo Tân Hiên ở giữa xảy ra chuyện gì? Bất quá, đúng lúc này, Bảo Duy Kinh trong thai, đột nhiên chuyển đến một tuyến thanh âm. Bảo Tân Hiên đã chết, phía sau ám toán người là toàn phu nhân. Sau đó, thanh âm biến mất. Cái gì? Bảo Duy Kinh nháy mắt ý thức được, đây là Đào Tiền Bối tại cho mình truyền lại tin tức. Bảo Tân Hiên tộc lao vậy mà chết rồi. Quả nhiên, Đào Tiền Bối cho dù ở hư cảnh võ sư bên trong, cũng là thuộc về cao thủ. Bảo Duy Kinh gánh nặng trong lòng liền được giải khai Bất quả sau đó, trong mắt lại là hiện hiện một mảnh che lấp, toàn phu nhân. Nguyên lai like muốn lấy tính mạng của ta, vậy mà là toàn phu nhân. Qua nhiều năm như vậy, nàng vẫn tận lực làm khó dễ nhằm vào ta, không muốn để cho ta trôi qua thư thái. Bây giờ xem ra, nàng chẳng những muốn để ta không thư thái, hơn nữa còn muốn giết ta. Lúc ấy mâu thân qua đời, nàng liền có rất lớn hiểm nghi, bây giờ xem ra, nàng thật là có khả năng âm thầm hát thủ. Bảo Duy Kinh trong tim hận ý tại không ngừng sinh sôi. Toàn phu nhân cái này độc phụ, chờ ta thực lực địa vị tăng lên, nhất định phải chính tay đâm nàng, vì mẫu thân báo thủ, một giải tâm đầu mối hận. Trong núi, mấy tên hộ vệ, phát hiện bảo tân hiên thi thể. Tộc lao bị giết. Hộ vệ đầu lĩnh cùng mấy tên hộ vệ hai mặt nhìn nhau. Mỗi người trên mặt, đều là khó có thể tin sợ hãi. Bảo tân hiên tộc lao, hắn thế nhưng là hư cảnh võ sư A. Nhanh, mau dẫn lấy tộc lao thi thể, trở về gia tộc, đem trong chuyện này báo lên. Hộ vệ đầu lĩnh quyết định thật nhanh. Vâng. Mấy tên hộ vệ vội vàng lên tiếng. Bảo phủ. Dưới mặt đất tủ ở giữa bên trong. Nơi đây vô cùng ú ám, chỉ có mấy ngọn yếu ớt đèn áp tường chập trờn. Ba cái liền nhau tủ trong phòng. Ngụy Thường Thanh, Nguy Bình Lâm cùng ngụy Tử Trường ba người phân biệt bị giam giữ. Bọn hắn trên thân mang theo đặc chất siềng xích, thể nội nội khí cũng bị phong tỏa. Lúc này, bọn hắn mặc dù mặc coi như sạch sẽ, nhưng lại sắp mặt tái nhận, hình như tiểu tụy Thoạt nhìn như là huyết khí không đủ. Ba người trên mặt, mang theo thật sâu tuyệt vọng, một điểm sinh cơ đều không có. Tam thúc, chúng ta còn có thể sống được ra ngoài A. Lúc này, Ngụy Bình Lâm mở miệng nói ra. Thanh âm của hắn rất là suy yếu. Từ khi được đưa tới nơi đây về sau, cách mỗi mấy ngày, bọn hắn liền sẽ bị tập trung thả một lần huyết. Mặc dù đồ ăn dược liệu tài nguyên bổ sung sung túc, nhưng đây là thật to tổn thương thân thể của bọn hắn. Không biết. Lúc này Nguy Thường Thành... Trong giọng nói cũng không có chút nào hy vọng, chỉ cầu gia tộc có thể tìm tới chúng ta đi. Trên thực tế, cho tới bây giờ, Ngụy thường thanh ba người, cũng không biết nhóm người mình đến tuột cùng được đưa tới nơi nào. Tam thúc. Ngụy tử trừng lúc này, đã sớm không có trước đó sức sống rào rạt trạng thái, gần nhất bọn hắn lấy huyết tần suất và số lượng đều tăng nhanh, ta hoài nghi. Ngụy tử trừng không có nói tiếp, nhưng là bọn hắn đều rất rõ ràng, mình ba người thời gian, có thể muốn chấm dứt, chịu một ngày tính một ngày đi. Nguy thường thanh cũng không có tâm tư cổ vũ hai người, so với lúc ấy tùy hành hộ vệ, cùng hứa ninh, chúng ta có lẽ coi như không tệ. Ba người lại lần nữa trầm mặc. Mình ba người bị bắt đến về sau, giống như còn hữu dụng chỗ, mà hứa ninh, tại bọn hắn xem ra, nói không chừng đã ngoài ý muốn nổi lên. Còn có thể hay không nhìn thấy ánh nắng đâu. Ngụy tử trừng nhìn chầm chầm đèn áp tường bên trên ánh nến, ánh mắt kinh ngạc. Người ở rể, trê tế, thức tỉnh thế lực, say nằm gối mỹ nhân, vạn năm Hưng thịnh. Thành bại xoay vần. Chương 161, địa vị tăng lên bảo duy kinh, hồi xuân sinh cơ đan. Bảo phủ. Là một kích mất mạng, đối thủ thực lực so Bảo Tân Hiên mạnh quá nhiều. Bảo Thu Hoa kiểm tra xong Bảo Tân Hiên thi thể, sắc mặt xanh xám. Nàng làm sao cũng không nghĩ tới, Bảo Tân Hiên chỉ là mang theo gia tộc hộ bối thí luyện một phen, liền xảy ra chuyện. Đối phương thực lực hẳn là chất biến cảnh võ sư. Bảo Thu Hoa suy đoán nói, "Không phải. Lúc này, phương giới cũng ở một bên. Hắn cũng là xem xét một phen, cuối cùng cho ra cái nhìn, đối với hắn hạ sát thủ người, thực lực xa không chỉ chất biến cảnh, ít nhất là chút hình cảnh đỉnh phong, thậm chí là thông ấn cảnh. Cái này, bảo thu hoang nghe vậy, sắc mặt khó coi, cái này bảo tân Hiên trước đó gây chuyện thị phi, bốn phía gây thủ hắn, nhưng là cũng không nghĩ tới, hắn vậy mà lại treo chọc đến cái này cấp bậc cao thủ. Nếu là đối mới là thông ấn cảnh võ giả, như vậy dù cho lương tựa Việt Lan tông cũng vẫn là gặp phải đến to lớn uy hiếp. Trong lúc nhất thời, Bảo Thu Hoa cảm giác được rất bất đắc dĩ. Bởi vì lương tựa Việt Lan Tông, xuất thân đại gia tộc, cho nên trong gia tộc không ít người, tâm tính đều tương đối bành trướng. Trước đó Bảo Như Huyên cũng là như thế, tại hắn tiến vào Việt Lan Tông về sau, vì tỉnh táo hắn, cốc quyển còn chuyên môn vì đó sửa lại tên. Như lâm vực sâu, như dâm trên băng mỏng, chính là hy vọng Bảo Như Huyên có thể thận trọng từ lời nói đến việc làm. Bất quá không nghĩ tới Cuối cùng bảo Như Viên sẽ ra chuyện, bảo Tân Hiển cũng sẽ ra chuyện. Hai người bọn họ, đều là trong gia tộc nhân vật trọng yếu. Cái này hai người sẽ ra chuyện, đối với bọn hắn toàn bộ gia tộc mà nói, cũng là một sự đá kích nặng nghề. Thông vấn cảnh. Tại bảo Thu Hoa lòng tràn đầy đắng chát thời điểm, phương giới lại là giữa lông mày như một cái. Phương giới sư điện, người đây là. Bảo Thu Hoa chú ý tới phương giới ánh mắt bên trong mang theo suy tư. Ta đang suy nghĩ trước đó xuất hiện tại bảo phủ phụ cận cái kia thông ấn cảnh võ sư. Phương rơi trong giọng nói, mang theo hoài nghi. Người ý là, động thủ là cái kia thông ấn cảnh võ sư. Bảo thu hoa trong tim một lộn buộc. Ngay lúc đó nàng chẳng qua là cảm thấy kia thông ấn cảnh võ sư là đi ngang qua, nhưng bây giờ xem ra, người kia tựa như là tại sớm dò xét. Mà lại, là sờ toàn bộ bảo ra ngọn nguồn. Chỉ là có khả năng. Phương rơi đáp lại nói. Hắn biểu hiện được tương đối bình tĩnh. Dù sao việc này cùng hắn không quan hệ. Phương giới đã làm tốt chuẩn bị, ngay tại cái này mấy ngày rời đi bảo gia. Bảo thu hoa trong lòng mười phần nặng nghề. Nàng rất rõ ràng, phương giới nếu là một khi rời đi bảo gia, như vậy gia tộc người mạnh nhất chính là nàng chính mình. Bất quá làm một cao tuổi trúc hình cảnh võ sư, nàng chắc chắn sẽ không là thông ấn cảnh võ sư đối thủ. Kêu động thủ thông ấn cảnh võ sư, mặc kệ hắn là bảo tân hiên mình trêu trọc, vẫn là bảo gia trong lúc vô tình trêu trọc, hiện tại cũng là bảo gia to lớn uy hiếp. Không đem người kia bắt được, cũng vô phương giới tỏa chấn, như vậy Bảo Gia sẽ đối mặt với rất lớn nguy hiểm. Nghĩ đến người kia trước đó dò xét Bảo Gia hành vi, Bảo Thu Hoa cảm nhận được nồng đậm bất an. Phương giới sư điệt, hiện tại Bảo Gia ở vào thời buổi rối loạn, còn hy vọng ngươi có thể lưu thêm mấy ngày này. Bảo Thu Hoa nói, Bảo Sư Thúc, không phải ta không nguyện ý, là ta xác thực cũng thân phụ chuyện quan trọng, bây giờ ta tại nơi này dạo chơi một thời gian, đã đủ lâu. Phương giới tự nhiên sẽ không chủ động cho mình ôm sự tỉnh Nhìn thấy phương giới loại thái độ này, bảo thu hoa trong lòng quét ngang, trực tiếp cắn răng nói ra, nếu là phương giới sư điệt nguyện ý giúp ta bắt lấy cái này ám toán bảo ra kẻ xấu, ta sẽ có đại lễ đem tặng. Bảo sư thúc, không phải ta không nguyện ý, mà là phương giới cũng không thèm để ý. Tại hắn xem ra, bảo ra có thể lấy ra đồ vật, tất nhiên sẽ không để cho hắn cảm thấy tâm động. Bất quá phương giới còn chưa nói xong, hắn liền bị bảo thu hoa đánh gãy. Một khối đạo ấn bia đá. bảo thu hoa Để phương giới nháy mắt ngừng miệng. Đạo ấn bia đá. Dù cho là phương giới, cũng là lộ ra kinh ngạc biểu lộ. Bảo sư thúc, ngươi cũng không nên lừa gạt ta. Đạo ấn loại này cấp bậc bảo vật, ngươi thật sự có. Phương giới mặc dù quan sát qua cốc quyền đạo ấn, nhưng đó cũng không thuộc về hắn. Một khối đạo ấn bia đá, đối với phương giới đến nói, cũng là khó cầu vừa được bảo vật. Không tệ. Bảo thu hoa trong tim vô cùng thì đau, nhưng vẫn là kiên trì nói ra, bất quá, kia đạo ấn bia đá có huyết mạch phong ấn Bây giờ còn tại giải phong bên trong. Bất quá, nhiều nhất còn có một tháng, kia đạo ấn bia đá liền có thể giải phong hoàn tất. Cái này đạo ấn bia đá cùng người ta tu tập thuộc tính giống nhau, đều là do thuộc. Ta hy vọng, chờ cái này đạo ấn bia đá giải phong về sau, có thể trước hết để cho ta quan sát 3 tháng, sau đó liền đem giao cho người. Bất quá điều kiện tiên quyết là, nhất định phải đem kia thông ấn cảnh võ sư bắt lấy. Bảo thu hoa tiếp tục hoàn thiện một chút mình ý nghĩ. Phương giới nghe, trong tim rất là ngứa Nếu không phải bởi vì bảo thu hoa cùng cốc quyển là đồng môn, đồng thời có bạn cũ, bằng không, phương giới thậm chí muốn động sát âm, trực tiếp đem kia đạo ấn bia đá cướp tới. Tốt, ta đáp ứng. Phương giới cũng là sinh ra tham lam. Đã dạng này, vậy chúng ta liền thương thảo một chút, đối phó kia kẻ xấu chi tiết. Vương giới đáp ứng, bảo thu hoa cũng là trong tim vương lòng Đồng dạng tại bảo phủ bên trong. Bảo duy kinh tra bảo tân hiển, tại thanh lâu ăn chơi đảng điếm về sau, say khớp trở về nhà. Phu quân lại là uống nhiều rượu như vậy. Toàn phu nhân nhìn thấy Bảo Tân Hiền trở về, vội vàng bưng lên nước dùng Hiện tại toàn phu nhân tâm tình rất không tệ. Tại nàng xem ra, lúc này Bảo Duy Kinh, đã bị trừ đi. Mặc dù bỏ ra 10 cái thuần nguyên đan đại giới, nhưng là đổi lấy ngày sau an bình, cũng là đáng. Nô. No. Bảo Tân Hiền đem nước dùng tiếp nhận, uống một hớp hạ ý thức thanh tỉnh rất nhiều. Phu nhân, gần nhất ngươi muốn đi quan tâm nhiều hơn một chút Duy Kinh, ngươi mặc dù không phải hắn mẹ ruột. Nhưng cũng là trên danh nghĩa mâu thân, đừng quá mức cay nghiệt. Bảo Tân Hiền gần nhất một mực tại nếm thử một lần nữa rút ngắn hắn cùng Bảo Duy kinh quan hệ trong đó. Vâng, phu quân. Toàn phu nhân mang theo đủ cười, chờ bọn hắn thí luyện trở về, ta liền đi thăm viếng hắn. Bọn hắn đã trở về. Bảo Tân Hiền nói, vừa rồi vào trong nhà thời điểm, ta liền nghe nói bọn hắn trở về, chỉ là Bảo Tân Hiên tộc lão, tựa hồ bị cứu ra trả thù, giống như đã chết. Loảng soảng. Toàn phu nhân nghe vậy. Trên tay cái chén không trực tiếp ngã xuống đất. Phu nhân, phu nhân. Bảo Tân Hiền thấy toàn phu nhân cả người sức sờ tại nguyên chỗ, vội vàng kêu gọi. Nhưng là toàn phu nhân không nhúc nhích, giống như là hóa thân một khối tảng đá. Thời gian lại là trôi qua nửa tháng. Bảo Duy Kinh tại mình đại trong viện, chuyên tâm tu tập. Bây giờ, Bảo Duy Kinh đã từ cái kia vắng vẻ tiểu viện bên trong rời ra, có mình biệt huyện, đồng thời còn có xuống người hầu hạ. Những này một phương mặt là bởi vì Bảo Tân Hiền trợ giúp Mặt khác một phương mặt, cũng là gia tộc đối Bảo Duy Kinh coi trọng. Bởi vì, tại hứa ninh ban cho đan dược trợ giúp hạ, hiện tại Bảo Duy Kinh, đã tấn thăng phàm cảnh bắt trọng ý động cảnh. Bảo Duy Kinh nhanh chóng tấn thăng, thậm chí đưa tới tộc trưởng Bảo Thế Huy chú ý. Bảo Thế Huy một trận hoài nghi, là Bảo Duy Kinh phục dụng kích thích tính đăng dược, tiêu hao tiềm lực của mình, tới lấy được gia tộc cao tầng chú ý. Nhưng là, tại đối Bảo Duy Kinh tiến hành một phen sau khi kiểm tra, Bảo Thế Huy Bảo Duy Kinh thể nội cũng không nhận được quá độ tiêu hao dấu hiệu. Cái này khiến Bảo Thế Huy cảm thấy thật cao hứng, tại hắn xem ra, đây là Bảo Duy Kinh đột nhiên khai hiếu. Tại Bảo ra quá khứ bên trong, cũng có một chút gia tộc trụ cột, giai đoạn trước biểu hiện thường thường, về sau tại cái nào đó thời gian tiết điểm qua đi, đột nhiên bộc phát, cấp tốc trưởng thành. Tại Bảo Thế Huy xem ra, mình đứa cháu này Bảo Duy Kinh chính là như vậy. Vì thế, Bảo Thế Huy thậm chí chủ động để cao Bảo Duy Kinh địa vị, để hắn lấy tính anh hậu bối thân phận tham dự gia tộc tập nghị. Tại tôn bối bên trong, có thể có loại đãi ngộ này, chỉ có chỉ là 3-5 người. Đương nhiên, sự thật cũng không phải là bởi vì Bảo Duy Kinh cái sau vượt cái trước. Bảo Duy Kinh sở dĩ nhanh trong tiến cảnh, tất cả đều là ý lại tại hứa ninh đan dược. Chỉ bất quá hứa ninh luyện đan thủ pháp cực kỳ cao siêu, luyện chế gia đan dược, cơ hội không có tác dụng phụ, cho nên mới cho Bảo Thế Huy loại này hảo giác. Hô! Bảo Duy Kinh thở một hơi dài nhẹ nhõm, thu khí lực lúc này Bảo Duy Kinh tinh thần sung mãn, ánh mắt sáng tỏ. Tại đào tiền bối trợ giúp hạ, bây giờ ta thực lực nhanh chóng tăng lên, gia tộc địa vị cũng là liên tục tăng lên. Bây giờ, trong gia tộc có ít người, đã chủ động theo sách ta, biểu đạt muốn hiệp trợ ta cạnh tranh gia chủ người thừa kế ý nguyện. Bảo Thế Huy trước đó đã biểu thị qua, đời tiếp theo gia chủ, cũng không nhất định sẽ tại hạ một đời bên trong xuất hiện, cũng có khả năng tại tôn bối xuất hiện. Bảo Duy Kinh tiếp tục tiến bộ cùng trói sáng biểu hiện, để một số người đối nó sinh lòng chờ đợi Nếu là ta có thể leo lên vị trí gia chủ, như vậy thu thập toàn phu nhân, quả thực là dễ như chở bàn tay. Hiện tại bảo Duy Kinh, đáy lòng ở giữa đều là hào khí. Thiếu ra, có mấy vị trong gia tộc tiểu thư công tử, nghị hẹn ngài cùng một chỗ tham dự buổi trưa Yến Lúc này, có hạ nhân đi lên, đối bảo Duy Kinh cung kính bẩm báo nói. Để. Bảo Duy Kinh trực tiếp cự tuyệt. Những người này, đều là nhìn thấy hắn trong gia tộc địa vị kéo lên, muốn đến chấp nối Nếu là bình thường... Bảo Duy Kinh khả năng sẽ còn ra mặt ứng phó một phen. Nhưng là hôm nay không được, hắn chuẩn bị đợi lát nữa đi Tùy Xuân các đi gặp Đào Tiền Bối. Hôm qua tham dự gia tộc tập nghị thời điểm, Bảo Duy Kinh biết một chút trước đó không biết cao tầng tình báo. Những này tình báo, Bảo Duy Kinh cảm thấy, có thể sẽ để Đào Tiền Bối cảm thấy hương thú. Sau đó, thu thập một phen, Bảo Duy Kinh ra phủ. Tại xác nhận không có người theo dõi mình về sau, Bảo Duy Kinh chạy tới Tùy Xuân Cắc. Tùy Xuân Cắc, gian phòng bên trong. Bành, bành, bành. Hứa Ninh trước mặt trong lò đan, tung ra 6 khỏa màu xanh đan dược. Hồi xuân sinh cơ đan, xong rồi. Hứa Ninh lộ ra nụ cười, đem cái này 6 khỏa đan dược triệt để thu hồi. Gần nhất mấy ngày này, Hứa Ninh cũng không có hoàn toàn không làm việc tình. hắn tại tinh lập phủ phụ cận, cũng vơ vét một chút tài nguyên, đổi được không ít nguyên vật liệu, luyện chế ra rất nhiều đan dược. Cái này hơn một tháng thời gian, Hứa Ninh cũng đem nguyên bản chỉ còn lại hơn 1.000 đơn vị năng lượng, bổ túc đến tiếp cận 10.000 đơn vị mà lại trừ cái đó ra, Hứa Ninh còn luyện chế ra một chút dự trữ đan dược, thậm chí vừa vặn còn luyện chế ra đến hồi xuân sinh cơ đan. Cái này hồi xuân sinh cơ đan là Hứa Ninh chuyên môn vì đó tỷ phu Đạo Vân xuyên luyện chế. Bởi vì Đạo Vân xuyên không phải võ giả, mà lại vết thương cũ phát sinh quá lâu, cho nên muốn đem vết thương cũ khôi phục, cần có phẩm chất đan dược rất cao. Hứa Ninh cũng là gần nhất mới tìm đủ hồi xuân sinh cơ đan nguyên vật liệu, đem nó luyện chế ra tới. Chờ về sau cứu ra Ngụy thị ba người. Trở về đào gia trang thời điểm, liền đem đan dược này mang về cho tỷ phu phục dụng. Hài hước, văn phòng mới lạ đáng để độc thay đổi khẩu vị. chương 162, chui vào cứu người. Đông đông đông. Tiếng gõ cửa phòng. Hứa Ninh lập tức cảm giác được, là bảo Duy Kinh tới. Hứa Ninh tiện tay thu hồi đan lô, sau đó mang tốt mặt nạ. Tiến đến. Hứa Ninh cửa đối diện bên ngoài nói. Cửa phòng đẩy ra, bảo Duy Kinh đi đến. Hắn đóng cửa phòng về sau. Đối hứa ninh cung kính thi lễ một cái, gặp qua đảo tiền bối. Trong gia tộc địa vị tăng lên càng nhiều, đối với hứa ninh, bảo duy kinh thì càng cung kính. Tại hắn xem ra, mình đạt được hết thảy đều là hứa ninh ban cho, hắn đã có thể đem mình đỡ đến vị trí này, tự nhiên cũng có thể thoải mái mà đem đây hết thẻ lấy đi. Mà lại, đối mặt hứa ninh, bảo duy kinh trong lòng cũng mang theo chân thành cảm kích. Chứ những này trợ giúp, hứa ninh còn từng đã cứu hắn hai lần tính mệnh. Ý động cảnh rồi. hứa Ninh phát hiện Bảo Duy Kinh thực lực lại tăng lên. Mặc dù cái này cùng mình đan dược có quan hệ rất lớn, nhưng cái này cũng nói rõ, Bảo Duy Kinh thiên phú không tệ. Đặt ở Việt Lan Tông bên trong, trưởng thành, chí ít cũng phải là cái nội môn tinh Anh. Đều là dựa vào đào tiền bối đan dược, ta mới có thể có dạng này tiến bộ. Bảo Duy Kinh thái độ khiêm tốn. Đào tiên bối. Bảo Duy Kinh đi lên trước một bước, gần nhất ta thực lực tăng lên nhanh chóng, bị gia chủ coi trọng, cất cao ta trong gia tộc địa vị. Hiện tại ta đã có tư cách tham dự ra tổ quyết sách tầng lớp tầm nghị. Cũng có không ít người âm thầm đầu nhập ta, muốn hiệp trợ ta thu hoạch được ra chủ người thừa kế chi vị. Ồ, cái này do so Hứa Ninh trong tưởng tượng còn muốn thuận lợi. Hứa Ninh ngay từ đầu trợ giúp Bảo Duy Kinh, chính là muốn đem hắn nâng đỡ thành bảo gia cao tầng, thẩm thấu trong đó về sau, lại nhằm vào bảo gia xuất thủ. Hứa Ninh nguyên lai còn tưởng rằng quá trình này được càng lâu một chút, không nghĩ tới bây giờ liền có hiệu quả. Làm không tệ. Hứa Ninh tán thưởng Bảo Duy Kình. Mặc dù chỉ là ngắn ngủi một câu, nhưng Bảo Duy Kinh lại có vẻ rất mừng rỡ. Đào tiên bối, hôm qua tham gia gia tộc tập nghị thời điểm, ta được đến một chút tin tức. Bảo Duy Kinh nói ra, lần này tập nghị, gia chủ, tộc lao cùng Việt Lan Tông chân truyền phương giới toàn bộ tham gia. Trong đó, ta biết được, gia tộc tinh anh tử đệ, Việt Lan Tông chân truyền bảo như viên đã bỏ mình, phương giới lần này đến đây, chính là truyền lại tin tức. Mà lại, phương giới tại trở về Việt Lan Tông trước đó sẽ mang đi một bộ phận ưu tú gia tộc tử đệ tiến vào Việt Lan Tông làm ngoại môn hoặc là nội môn đệ tử. Hứa Ninh biểu lộ không thay đổi, chỉ là tại sau khi nghe được nửa câu về sau, hỏi ngược một câu, ngươi thiên Phú không sai, nếu như có thể tiến vào Việt Lan Tông, làm cái nội môn đệ tử dư xài Ta cũng không tính tiến vào Việt Lan Tông, ta chỉ hy vọng có thể vì tiền bối đi theo làm tùy tùng. Bảo Duy Kinh hợp thời cung kính nói. Hứa Ninh ngay vậy, cười không nói. Bảo Duy Kinh thấy thế sau đó tiếp lấy lại nói ra, trừ ngoài ra, còn có một chuyện, là cùng tiền bối có quan hệ. Trước đó ra tộc tộc lão bảo Tân Hiên chết, để đại tộc lão bảo Thu Hoa cảm thấy nguy cơ, nàng cảm thấy là có người để mắt tới bảo gia. Cho nên nàng thuyết phục phương giới lưu lại đến, để hỗ trợ tìm tới giết chết bảo Tân Hiên người, sau đó giải quyết hết. Bảo Duy Kinh Dương mắt nhìn hứa ninh một chút, trong mắt hiện ra một vòng lo lắng, đào tiền bối, kia phương giới thực lực, nghe nói là hư cảnh bắt trọng, ngại nhưng nhất định phải cẩn thận. Chứ lo lắng bên ngoài, Bảo Duy Kinh lúc này, trong lòng còn có một tia hiếu kỷ. Bởi vì đại tộc Lão Bảo Thu Hoa, chính là hư cảnh lục trọng thực lực, mà nàng cũng không dám đối mặt mình đánh giết Bảo Tân Hiên Hứa Ninh, còn được mượn nhờ mạnh hơn phương giới hỗ trợ. Cái này khiến Bảo Duy Kinh, lại lần nữa đối Hứa Ninh thực lực sinh ra nghi hoặc. Trước đó, Bảo Duy Kinh cảm thấy Hứa Ninh có thể là hư cảnh tứ trọng võ sư, nhưng bây giờ xem ra, hắn nhưng đã là hư cảnh thất trọng thậm chí bắt trọng tồn tại đáng sợ Vậy mà chỉ dựa vào mượn ta đối bảo tân hiên xuất thủ, liền suy đoán ra đến ta chân thực thực lực, đây cũng là phương giới phát hiện a Hứa ninh lúc ấy xuất thủ thời điểm, chỉ vận dụng chân khí, nhưng vẫn là bị phương giới đoán ra được. Bảo thu hoa vậy mà có thể thuyết phục phương giới làm giúp đỡ, đoán chừng cũng là bỏ ra cái giá không nhỏ, nếu ta không có đoán sai, hẳn là khối kia đã ấn. Hứa ninh cũng là đối với cái này trải vớt một trận. Đối phó ta, bọn hắn có kế hoạch gì a Hứa ninh lại hỏi. Có. Thấy hứa ninh nghe được có hư cảnh bắt trọng võ sư địch nhân về sau, lại như cũ như vậy là nhạt, cái này khiến bảo Duy Kinh xác nhận mình ý nghĩ, cái này đào tiền bối, hắn khẳng định là hư cảnh cao dai võ sư. Bảo Thu Hoa đã suy đoán ra đến, ngài sở tác sở vi, chính là lấy toàn bộ bảo gia làm mục đích, cho nên bọn hắn định dùng bảo gia nhân vật trọng yếu làm mồi rụ, đem ngài dẫn dụ ra. Bảo Duy Kinh tiếp tục kỹ càng nói ra, sau 5 ngày, gia tộc sẽ phái đi tu chủ mấy vị hư cảnh t cùng hộ bối gia tộc tinh anh cùng nhau ra ngoài. Trước lúc này, tin tức này sẽ lan rộng ra ngoài, cố ý dẫn ngài mắc câu. Bọn hắn cho rằng, cái này khiến sẽ để cho ngài có hủy diệt bảo gia hạch tâm xúc động. Cùng lúc đó, phương giới sẽ âm thầm theo dõi, đợi ngài hiện thân về sau, đối với ngài động thủ. Hứa Ninh gật gật đầu, kế hoạch này cũng là hợp lý. Bảo Thu Hoa cũng sẽ tham dự hành động a? Hứa Ninh truy vấn. Sẽ không tham dự, nàng sẽ một mực ở tại bảo phủ bên trong. Bảo Duy Kinh rất khẳng định. Nàng tự hồ còn có một cái chuyện rất trọng yếu muốn làm, nhưng cụ thể nàng không có lộ ra. Dạng này à. Đem hết thể giải xong sau, hứa ninh suy tư một phen. Làm không tệ. Hứa ninh nói ra, về sau làm thế nào, ta đã có dự định. Đây là gần nhất chuẩn bị cho ngươi đang dược. Hứa ninh lại là ném ra ngoài một đống bình xứ, bên trong là gần nhất tiện tay vì bảo duy kinh luyện chế đang dược. Đào tiên bối, thật không cần. Bảo duy kinh có chút thụ sủng nhược kinh, ngài cho lúc trước ta đang được ta cũng còn không có phục dụng xong. Không sao, ngươi có thể tăng lớn phục dụng liều lượng, này lại tiến một bước tăng tốc ngươi tu tập tốc độ. Hứa ninh lớn như vậy lượng tăng thuốc, cũng là hoàn toàn không nghĩ tới, bảo duy kinh gia tộc địa vị sẽ kéo lên nhanh như vậy. Càng như vậy, dưới mắt Bảo Duy Kinh thì càng cần thực lực đến cho mình chống đỡ ngon thuần. Vậy ta nhận. Mặc dù không phải lần đầu tiên đạt được hứa ninh ban cho đan dược, nhưng Bảo Duy Kinh vẫn là rất mừng rỡ. Hắn rất rõ ràng, hứa linh ban cho dược, phẩm chất đều cực kỳ cao. Rõ ràng cơ hồ không có tác dụng phụ nhưng là tăng lên hiệu quả, lại một điểm không thể so những cái kia tiêu hao tiềm lực đan dược trên lệnh. Trở về đi, tranh thủ sớm ngày tấn thăng Linh cẳng cảnh, đến tiếp sau ta cũng sẽ nghĩ biện pháp, giúp ngươi thu hoạch được gia tộc thân phận người thừa kế. Hứa Ninh làm ra hứa hẹn. Phải. Bảo Duy Kinh rời đi. Cái này Bảo Duy Kinh, cũng coi là vật tận kỳ dụ. Hứa Ninh suy nghĩ nói, Bảo Thu Hoa đã muốn dùng mối nhử để ta hiền thân, vậy ta liền phương pháp trái ngược. Ta chẳng những không đi đối nó ra ngoài gia tộc hoạch tâm xuất thủ, ngược lại muốn trực tiếp đi hướng bảo gia đại bản doanh. Phương rơi không tại, đối phó một cái bảo thu hoa, cứu gia ngụy thị ba người, cũng không phải là việc khó. Hứa ninh rõ ràng, mình tại tinh lập phủ mục đích, chẳng mấy chốc sẽ đạt đến. Sau 5 ngày, lúc này, bảo gia hoạch tâm thành viên ra ngoài bái phòng cái khác đại tộc tin tức đã sớm chuyển tới, đồng thời thanh thế hạo đã rời đi tinh lập phủ. Hứa ninh thì là không có mắc lửa, mà là thừa dịp bóng đêm. Đi tới bảo ra bên trong. Quả nhiên, phương giới cùng bảo ra một đám gia tộc hoạch tâm vòng tầng đều đã không chóng phủ, chính là bảo Duy Kinh, cũng đi theo rời đi. Hứa Ninh tại bảo phủ bên trong cẩn thận tìm tòi một phen, lúc này cũng đã cảm giác được bảo thu hoa vị trí. Là dưới đất mật thất hoặc là tù ở giữa A. Mà lại, tại nàng bên cạnh, còn có ba đạo khí tức quen thuộc. Là ngụy ra ba người. Hứa Ninh hai mắt tỏa sáng, sau đó nhanh chóng chạy tới. Lúc này, dưới mặt đất tủ ở giữa bên trong Nguy Thương Thanh, Nguy Bình Lâm cùng ngụy Tử Trường bị mang vào một gian mật thất. Lúc này, bọn hắn đã bị trói tại trên kệ. Ba người khuôn mặt tái nhận, thần sát mỏi mệt. Trước đó, bọn hắn đã trải qua quá nhiều lần loại này cảnh tượng. Mỗi một lần, bọn hắn cũng sẽ ở loại tình huống này, bị thả ra rất nhiều huyết. Cách cách cách. Nhẹ nhàng tiếng bước chân đi tới. Chỉ thấy một cái vóc người khô gầy, thần xác che lấp lao hầu đi đến. Nàng lúc này, không ngửi, trên vai khiêng một tấm bia đá, đi vào mật thất chính là Bảo Thu Hoa. Tại nhìn thấy Bảo Thu Hoa đi tới về sau, ngụy Thường Thanh ba người, đều là mặt lộ vẻ kinh nghi. Trước đó bọn hắn bị lấy huyết thời điểm, đều là hộ vệ tới làm, lần này vậy mà tới một cái lao hậu. Mà lao hậu này, bọn hắn cũng nhận biết. Bởi vì chính là nàng, đem mình ba người bắt đến, cất đặt tại dạng này một cái tuyệt vọng hoàn cảnh bên trong. Là ngươi. Nhận ra Bảo Thu Hoa về sau, ngụy Thường Thanh con người co rụt lại. Tiên bối có thể hay không thả chúng ta một con đường sống. Ngụy Thường Thanh thấy thế, vội vàng khẩn cầu. Trước đó tiếp xúc những cái kia hộ vệ đều là tiểu nhân vật, chỉ là làm từng bước đối bọn hắn lấy huyết. Mà Lao Hậu này khẳng định là người quyết định, nếu là có thể để đáp ứng thả đi ba người, như vậy liền có hy vọng còn sống. Tiên bối, chúng ta là Phi Vân Châu Nguy ra dòng chính, ngài nếu là nguyện ý thả chúng ta trở về, phía sau chúng ta ra tộc tất nhiên sẽ cho ngài đầy đủ bảo vật làm phản hồi. Ngụy Thường Thanh vội vàng nói, à, Bảo Thu Hoa nụ cười để người khó chịu, thứ gì, còn có thể có đạo ấn chân quý. Đạo ấn. Mặc dù không phải lần đầu tiên nghe được cái từ này, nhưng là ngụy Thường thành chờ người vẫn là mê hoặc. Lấy bọn hắn trước mắt cảnh giới, cũng không hiểu rõ đạo ấn đến cùng là vật gì. Tiên bối, không cần thả ta, cho dù là thả ra ta cái này chất tử chất nữ. Ngụy Thường Thanh còn muốn nói chuyện, nhưng là Bảo Thu Hoa lại đầu ngón tay hư chỉ, ba đạo chân khi đánh vào ba người thể nội, bọn hắn lập tức cảm giác thân thể mềm đúng cũng nói không nên lời. "Đừng vùng ấy." Bảo Thu Hoa thanh âm khàn khàn, "Yên tâm, sau lần này, nỗi thống khổ của các ngươi cũng liền kết thúc." Ngụy Thương Thanh, Ngụy Bình Lâm cùng Ngụy Tử Trường, trong mắt đầu tiên là mở mịt, sau đó liền tràn đầy sợ hãi. Bọn hắn đã hiểu Bảo Thu Hoa ý tứ, lần này là đối bọn hắn một lần cuối cùng lấy huyết. Lần này lấy huyết kết thúc, bọn hắn sẽ mất đi sinh mệnh. Ngụy Thường Thành ba người rất thống khổ, nhưng là Bảo Thu Hoa lại tâm tình vui vẻ. Sau ngày hôm nay, Đạo Ấn sẽ triệt để giải phong. Mặc dù nó tại về sau sẽ trở thành phương giới chi vật, nhưng cái này trước đó, mình cũng có đầy đủ thời gian quan ma. Quan sát về sau, kẹt tại chút hình cảnh đã lâu mình, hoàn toàn có cơ hội tấn thăng thông ấn cảnh. Đạo Ấn, sắp giải phong. Bảo Thu Hoa đầu ngón tay kình phong lang lệ, trong mắt che kín sắc cơ. Hài hước, văn phong mới lạ đáng để đọc thay đổi khẩu vị. chương 163, thành công cứu viện. Đối mặt Bảo Thu Hoa, ngụy Thường Thanh ba người đã triệt để tuyệt vọng Nhưng là bọn hắn lúc này, lại là bất lực. Ngay tại Bảo Thu Hoa đầu ngón tay chân khí bắn ra nháy mắt, đột nhiên, mật thất bên trong, thêm ra một bóng người. Bành bành bành. Ba tiếng chân khí đụng nhau thành âm. Người nào? Bảo Thu Hoa đột nhiên nhìn thấy, một thân mặc bạch tí người trẻ tuổi, không hề có điểm báo trước xuất hiện tại mật thất bên trong. Khuôn mặt kia, nàng nhìn xem quen thuộc, nhưng lại không có nhận ra. Bảo Thu Hoa vội vàng mang theo đạo ấn lui lại, dáng vẻ như lâm đại địch lúc này bảo thu hoa Căn bản cảm giác không đến hứa ninh khí tức. Hứa ninh. Lúc này hứa ninh không có mang mặt nạ, cho nên ngụy thường thanh ba người, cũng đều là nhận ra hắn. Bọn hắn mặc dù không thể nói chuyện, nhưng đầy mắt bên trong, lại đều là không thể tưởng tượng nổi. Ngụy thường thanh ba người căn bản không có ngờ tới, tại sinh tử một đường thời khắc cuối cùng, hứa ninh vậy mà xuất hiện. Là. Là ngươi. Lúc này, bảo thu hoa cũng là nhận ra hứa ninh. người trẻ tuổi này. Chính là lúc ấy tính cả ngụy ra ba người cùng một chỗ bắt đến, bị ném tới tinh viêm trận làm lao động tuổi trẻ phàm cảnh võ giả. Hắn hiện tại, không phải hẳn là tại quạng mỏ làm việc A, vì sao lại xuất hiện tại nơi này. Bảo Thu Hoa lúc ấy tại đem hứa ninh ném về sau, liền không còn hỏi đến. Nàng căn bản không biết hứa ninh trốn đi sự tình. Không được. Sau đó, bảo Thu Hoa cũng là phản ứng lại. Là ngươi, là ngươi giết bảo Tân Hiên. Bảo Thu Hoa từ hứa ninh trên thân, cảm thấy nguy hiểm. Liên tưởng đến trước đó phát sinh sự tình, Bảo Thu Hoa đã kịp phản ứng, giết chết Bảo Tân Hiên, chính là Hứa Ninh. Hắn là đến báo Thủ. Lúc này, Bảo Thu Hoa mới phản ứng được. Cái kia trong dự đoán cái gọi là thông ấn cảnh võ sư, hắn căn bản không phải nghĩ nhầm vào Bảo Gia, mà là đơn thuần nhầm vào nàng Bảo Thu Hoa cùng Bảo Tân Hiên hai người. Làm sao có thể, hắn vậy mà là cái kia thông ấn cảnh võ sư. Bảo Thu Hoa trực tiếp luôn cuống. Lúc ấy đem hắn bắt đến Tế Phong Châu thời điểm. Hắn bất tài là một cái phổ thông phàm cảnh võ giả. Làm sao hiện tại sẽ mạnh như vậy? Không sai, là ta giết Bảo Tân Hiền, hiện tại, cũng là thời điểm giải quyết người. Hứa Ninh căn bản không nói nhảm, thể nội thuộc tính chi lực phông lên. Bảo Thu Hoa là trúc hình cảnh võ sư, nếu là giống trước đó đồng dạng, đơn thuần dùng chân khí đối phó nàng, căn bản giết không được. Hứa Ninh quát tay, mấy đạo trạm lam kiếm ấn chống rông xuất hiện, tại trong nháy mắt, đem Bảo Thu Hoa thân thể xuyên thủng. Phốc phốc phốc ph Máu bắn tung tué. Bảo thu hoa bản năng muốn phản kháng, nhưng là không làm nên chuyện gì. Mặc dù chỉ là kém một tầng cảnh giới, nhưng là chút hình cảnh cùng thông ấn cảnh ở giữa trên lệnh, thực sự là quá lớn. hư cảnh đường danh giới, cũng không phải là đồ có tên này. Bảo thu hoa cảm giác trong cơ thể mình chân khí cùng thuộc tính chi lực, đã bị chạm lam kiếm ấn bên trong kỳ dị lực lượng triệt để phong tỏa. Mặt mũi của nàng bên trên, rốt cục lộ ra khủng hoảng. Ngày ấy các người giết người như giết gà, bắt người như bắt chó cũng không nghĩ ra, sẽ có hôm nay à. Hứa Ninh căn bản không cho Bảo Thu Hoa cơ hội. Lại là một đạo kiếm ấn vung ra, Bảo Thu Hoa trực tiếp bị đâm thấu trái tim, nghiêng đầu một cái, không một tiếng động. Bảo Tân Hiên cùng Bảo Thu Hoa hai vị tiểu nhân, chết để bị Hứa Ninh giải quyết hết. ngụy thống lĩnh, đã lâu không gặp. Hứa Ninh sau đó một tay phất lên, cũng là ba đạo chân khí nhập thể, để ba người một lần nữa có thể động đậy. đó lấy, Hứa Ninh lại cắt ra bọn hắn trên người dây thường. Hứa N Lúc này, Ngụy Thường Thanh ba người nhìn chăm chú lên hứa ninh, biểu lộ y nguyên còn có chút hoảng hốt. Rõ ràng đều đã đang chờ chết, nhưng là hứa ninh lại đột nhiên xuất hiện. Chẳng những giải cứu bọn hắn, ngược lại đem bà lao kia trực tiếp chém giết. Ba người bọn họ đều có chút chóng, thậm chí cảm thấy được có chút không chân thực. Lao hầu này thế nhưng là hàng thật giá thật hư cảnh võ sư, mà một năm trước cùng hứa ninh phân biệt thời điểm, kia thời điểm hắn chỉ là phạm cảnh lục trọng nội khí cảnh. Dù là hứa ninh thiên Phú tung hành, Tại hác giáp vệ thời điểm liền đã triển lộ tai hoa, nhưng là thời gian một năm tấn thăng hư cảnh, cái này cũng quá đáng sợ. Trên thực tế, đây là ngụy thường thanh ba người đối với hứa ninh thiếu khuyết hiểu rõ. Nếu là bọn họ biết, hứa ninh chẳng những tấn thăng hư cảnh, hơn nữa còn là hư cảnh thất trọng thông ấn cảnh, sợ là sẽ phải trực tiếp chấn kinh cái cảm. Không nói trước nói nhảm, ta mang các người đi. Hứa ninh đầu tiên là đem kia đạo ấn bia đá gánh tại trên vai, sau đó lòng bàn tay dâng lên một đám lửa. sau đó Bảo Thu Hoa trên thân, bắt đầu thiêu đốt. Trước đó đối phó Bảo Thu Hoa, Hứa Ninh sử dụng Việt Thủy kiếm kiếm ấn. Vì không bị phương giới phát hiện, Hứa Ninh nhất định phải lựa chọn tiêu diệt manh mối. Hứa Ninh mang theo ba người, đi ra dưới mặt đất tù ở giữa. Bởi vì lúc trước tiến vào tù ở giữa thời điểm, Hứa Ninh đã đem trông coi toàn bộ kích choáng, cho nên ra thời điểm cũng là thông suốt không trở ngại. Rốt cục ra. Nhìn xem ánh trăng bóng đêm, Ngụy Tử Trừng đột nhiên hốc mắt đỏ lên. Nàng con tưởng rằng Mình sẽ không còn được gặp lại tự nhiên cảnh sát, rốt cuộc hô hấp không đến không khí mới mẻ. Tuyệt vọng cùng hy vọng xoay chuyển, tình thế cải biến, chỉ ở ngắn ngủi một lát. Không chỉ là Ngụy Tử Trừng, Ngụy Thường Thanh cùng Ngụy Bỉnh lầm hai nam nhân, cũng là trăm mối cảm xúc hỗn ngang. Hứa Ninh, Đà tạ ngươi. Ngụy Thường Thanh một trận tổn thức. Rõ ràng là nhóm người mình lúc ấy liên lụy Hứa Ninh, nhưng là cuối cùng lại là Hứa Ninh, mang theo bọn hắn thoát đi vực sâu. Khách khí. Hứa Ninh lên tiếng, tiếp lấy thổi lên huyết sáo. Sau đó bóng đêm trên tầng mây, một con cự ưng yêu thú cấp tốc vọt lên xuống tới, rơi vào mấy người trước người. Đi lên. Hứa ninh mang theo ba người, trực tiếp lên cự ưng yêu thú phần lưng. Cái này cự ưng yêu thú, chính là gần nhất, hứa ninh từ tinh lập phủ phụ cận một cái sơn cốc bên trong, cơm ép để nhận chủ yêu thú. Nó chỉ là hư cảnh sơ dai thực lực, rất nhẹ nhàng bị hứa ninh áp đảo, lại tăng thêm hứa ninh luyện chế ra một chút có trợ giúp hư cảnh yêu thú trưởng thành đan dược đối nó dụ hoặc, cơ hộ không có cái gì độ khó Nó liền lựa chọn thần phục Hứa Ninh. Có cái này yêu thú, Hứa Ninh chờ người về sau trở về Phi Vân Châu cũng sẽ mười phần thuận tiện. Không tốt, có người chui vào phủ đệ. Cự Ưng Yêu Thú hạ xuống bảo phủ, cũng là bị tuần tra hộ vệ phát hiện, bốn phía đã có người bắt đầu tập kết. Nhưng là Hứa Ninh không thèm để ý chút nào, hắn trực tiếp thúc đẩy Cự Ưng Yêu Thú, để rằng không bay lên. Bảo phủ bên trong người, dù cho ngồi lên bọn hắn yêu thú mãnh cẩm, cũng căn bản không kịp đối kịp. Cự Ưng Yêu Thú hóa thành ban đêm một đạo hắc ảnh cất tốc bay khỏi nguyên địa. Ngụy Thường thanh ba người ngồi tại cự ưng yêu thú phần lưng, cảm thụ được bên người gió, cái này tự do cảm giác, tại một chút xíu làm hao mòn rơi bọn hắn trước đó tuyệt vọng bóng ma. "Hứa Ninh, chúng ta bây giờ là ở đâu?" Lúc này, Ngụy Tử Trừng nhìn về phía Hứa Ninh. Ngụy Tử Trừng ánh mắt bên trong là đối Hứa Ninh tràn đầy sùng kính. "Chúng ta bây giờ là tại Tế Phong Châu." Hứa Ninh đáp lại nói, "Trước đó kia hai người đem chúng ta một đường từ Phi Vân Châu bắt tới." Vậy mà là đến tế Phong Châu Ngụy Thường Thanh ngay vậy Cũng là một trận hoảng sợ Chắc không được bọn hắn mất tích về sau Chậm chạm không có gia tộc cứu viện tin tức Nguyên lai vậy mà là bị bắt tới cái Khắc Châu Tại cái này là lâm chi địa Nếu không phải Hứa Ninh Bọn hắn đoạn không có trở về khả năng Hứa Ninh, chúng ta bây giờ là muốn Về đến Phi Vân Châu sao Ngụy Bình Lâm đặt câu hỏi Lời của hắn ở giữa Mang theo đối về nhà nồng đậm khát vọng Trước chờ mấy ngày này Hứa Ninh nói Ta tại Tê Phong Châu còn có một số chuyện cần làm hứa Ninh ngươi chuyên tâm làm việc là được về phi Vân Châu sự tỉnh không đổi. lúc này Ngụy thường Thanh vội vàng nói lúc này Ngụy thường Thanh đã trốn đi trong hương phấn chậm lại hắn đã ý thức được hứa Ninh tấn thăng hư cảnh thân phận của song phương địa vị phát sinh biến hóa lấy hứa Ninh dạng này thực lực chính là trở về phi Vân Châu cho dù là nguyên sinh tông Châu Vân Hương Thành cũng là thuộc về cao thủ mà lại hứa Ninh còn cứu được bọn hắn là ân nhân của bọn hắn ta sẽ trước tìm một cái an toàn địa phương, đem các ngươi tạm thời an trí. Hứa Ninh nói ra, sau đó, ta sẽ dẫn lấy các ngươi cùng một chỗ, trở lại Phi Vân Châu. Không chỉ là ngụy thường thanh ba người tưởng nghiệm cố thổ, Hứa Ninh nhớ nhà suy nghĩ, cũng là mười phần kịch liệt. Chỉ là, hắn còn được lưu lại đến, bỏ chút thời gian an bài bảo Duy Kinh. Đã bảo Duy Kinh đã tại bảo ra có dạng này địa vị, Hứa Ninh tự nhiên nghĩ lại đem hắn hướng lên đẩy một cái, để hắn ngồi lên vị trí gia chủ dạng này Hứa Ninh dưới trướng, cũng coi là có tế phong châu Nam Bộ, cường đại nhất phàm tục thế lực. Loại này thuận tay liền có thể làm được sự tình, Hứa Ninh tự nhiên sẽ không bỏ qua. Hứa Ninh, một năm này thời gian, đến tột cùng xảy ra chuyện gì, người làm sao lại tấn thăng thành hư cảnh võ sư? Đống nhiên chỉ chốc lát, ngụy Thường Thanh vẫn là hỏi ra trong lòng nghi vấn. Thời gian một năm từ phàm cảnh lục trọng tấn thăng đến hư cảnh, cái này đặt ở nguyên sinh tông bên trong, cũng là thuộc về nhất tuyến thiên tài. Đối mặt cái này nghi vấn. Hứa Ninh đã sớm nghị kỹ lý do thoái thác. Tại bị hai người kia bắt đến Tế Phong Châu về sau, ta bị trực tiếp ném vào một chỗ quạng mỏ làm lao động. Bất quá cũng may, ta nắm lấy cơ hội chạy ra, sau đó lại tại dưới cơ duyên xảo hợp, tiến vào Tế Phong Châu Đại Tông Môn Việt Lan Tông. Tiến vào Việt Lan Tông về sau, ta thiên phú cũng là triệt để triệt lộ, phối hợp với đại lượng tài nguyên, ta tấn thăng tốc độ cũng là càng lúc càng nhanh. Ta tự giác thực lực đầy đủ về sau, lại xác nhận các ngươi chỗ địa phương cho nên liền đến đây cứu các ngươi. Mình lời nói này, nói đến tương đối mơ hồ, nhưng lại cũng là cực dai lý do thoái thác. Nguyên lai là dạng này. Ngụy thường thanh cũng là một bộ sáng tỏ bộ dáng. Hắn lúc ấy mang hứa ninh về Phi Vân Châu, cũng là bởi vì hứa ninh thiên phú triển lộ, muốn đem hắn đẩy giới đến nguyên sinh tông. Quả nhiên, thiên tài ở nơi đó, đều có thể phong thích tiềm lực của mình. Ngụy thường thanh cũng là cảm khái một phen. Thiên phú triển lộ phối hợp tài nguyên ủng hộ thiên tài tốc độ phát triển chính là 10 phần đáng sợ. Cự ưng tiếp tục lao vùng vụt. Cùng lúc đó, Vân Thụ Quận Vân Thụ Quận khoảng cách tinh lập phủ không xa, bảo ra nhân vật trọng yếu bái phòng trạm thứ nhất, chính là nơi này. Lúc này, bọn hắn ngay tại Vân Thụ Quận một nhà trong tộc ở lại. Phương giới cũng là ra vẻ bảo ra bên trong người, một đường tùy hành. Không được. Lúc này, gian phòng bên trong một mực tại nhắm mắt dưỡng thần phương giới, tựa hồ là đã nhận ra cái gì, đột nhiên mở to mắt Hắn xuất ra một tinh thạch phương phiến, phía trên một điểm cuối cùng ánh sáng nhạt biến mất. Bảo Thu Hoa sẽ ra chuyện. Lúc này Phương Giới cùng Bảo Thu Hoa ở giữa, tương hố cảm ứng đồ vật. Trước đó Bảo Như Vên cùng Trần Tiêu giật tại bí cảnh bên trong, cũng dùng thứ này. Phương Giới lập tức nóng nổi, bất quá hắn không phải lo lắng Bảo Thu Hoa, mà là lo lắng kia đã ấn. Được mau mau trở về. Hài hước, văn phong mới lạ đáng để độc thay đổi khẩu vị. chương 164, ngàn dặm truy tung đàn, đối chiến Phương giới Phương giới đáp lấy tùy hành mãnh cầm yêu thú, cấp tốc bay trở về bảo phủ. Quá trình này, chỉ dùng không đến nửa canh giờ. Trở lại bảo phủ về sau, phương giới tiến vào kia mật thất bên trong. Cảm thụ được trong mật thất còn sót lại thuộc tính chi lực ba động, phương giới sắc mặt khó coi. Bảo thu hoa chết rồi, đạo ấn bia đá cũng bị người lấy đi. Phương giới cảm thấy mình nhìn rõ sự tình chân tướng, kia thông ấn cảnh võ sư, hán mục đích, căn bản cũng không phải là cái gì bảo ra nhân vật trọng yếu, mà là kia đạo ấn Ta rời đi bảo phủ, quả thực chính là chính giữa người kia y mớn. Đối mặt chỉ có chút hình cảnh bảo thu hoa, hắn có thể đem nhẹ nhõm đánh giết, sau đó đoạt được đạo ấn. Bởi vì đạo ấn vẫn chưa hoàn toàn giải phong, cho nên người kia cũng liền cùng huyết mạch giải khai phong ấn người cùng một chỗ bắt đi. Phương giới lúc này vô cùng ảo não. Kia thế nhưng là đạo ấn, lần này bỏ lỡ, lần sau lại nghị thu hoạch được, cũng không biết phải là cái gì thời điểm. Cái này bảo thu hoa còn tưởng rằng mình có được đạo ấn sự tình dấu được kín không kẽ hở. Thế nhưng là trên thực tế, sớm đã bị người để mắt tới. Phương rơi sắc mặt âm tình bất định, tựa hồ tại cân nhắc sự tình gì. Một lát sau, phương rơi cắn răng một cái, móc ra một viên màu xanh đan dược. Ngàn dặm truy tung đan. Phương rơi không do dự nữa, trực tiếp đem nuốt trong cửa vào. Cái này ngàn dặm truy tung đan, là một loại mười phần chân quý công năng tính đan dược, có thể dùng tới truy tung xa trốn địch nhân. Địch nhân liêm tức năng lực càng yếu, thoát đi thời gian càng gần, cảm giác được càng trở nên rõ ràng Tại đan dược vào bụng nháy mắt, lập tức hóa thành một đoàn tinh thuần năng lượng, thuận thể nội kinh mạch huyết dịch, bay thẳng phương giới chán. Phương giới lập tức cảm giác được, đầu não một trận thanh minh, sau đó mình cảm giác năng lực, cấp tốc tăng lên. Phương giới lập tức bắt được trong mật thất còn sót lại khí thức, sau đó, tại tầm mắt của hắn bên trong, khí thức kiếp như là một đạo sợi tơ, ngoặc ra mật thất, thuận bầu trời, trôi hướng nơi xa. Này khí tức con đường, chính là hứa ninh trước đó rời đi nơi này đường đi con tốt Người kia không có rời đi qua xa phương giới thở dài một hơi ánh mắt lộ ra tham lam ý cười lúc trước hắn nhất lo lắng chính là người kia trốn được quá xa mình không cách nào đem bắt giữ định vị nếu là dạng này chẳng những đạo ấn bia đá tìm không thấy còn muốn bạch bạch dựng vào một viên cực kỳ chân quý ngàn dặm truy tung đan cái này đã ấn ta nhất định phải nắm bắt tới tay phương giới đi ra ramậ thất lại lần nữa gọi đến một đầu bánhnh cầm yêu thú sau đó thuận khí hơi thở đường đi hướng về hứa Ninh phương hướng truy kích mà đi Lúc này hứa ninh, cũng không biết phương giới đã đổi tới. Hắn mang ngụy thường thanh ba người tiến vào một chỗ không thấy dấu chân người thâm sơn, sau đó tìm tới một hàng, đem bọn hắn thả xuống tới. Ngụy thống lĩnh, ba người các ngươi, trước ủy khuất một chút, tạm ở nơi này, chờ ta làm xong chuyện quan trọng, lại đến tiếp các ngươi cùng đi. Hứa ninh cũng là cẩn thận lý do, tận lực không cho bọn hắn tới gần tinh lập phủ Được. Ngụy thường thanh tự nhiên là không có ý kiến, so với trước đó ác liệt hoàn cảnh. Cái này hàng cũng làm cho hắn cảm thấy dị thường ấm áp. Hứa ninh, về sau ngươi không cần xưng hô ta là ngụy thống lĩnh, ngươi trực tiếp gọi ta tính danh là đủ. Ngụy thường thanh cũng là bổ sung nói một câu. Hiện tại hai người thân phận biến hóa, xưng hô như vậy, để ngụy thường thanh cảm thấy rất không thích hợp. Hứa ninh lông mày cao lại, tốt, ngụy tăng thúc. Trước đó ngụy bình lầm cùng ngụy tử trường, đối đại hứa ninh cũng như bằng hữu đồng dạng, rất là chân thành. Lại tăng thêm ngụy thường thanh sắc thực tuổi cũng tương đối lớn Cho nên thuận hai người thân phận, gọi Ngụy Thường Thanh một tiếng tam thúc, cũng còn có thể tiếp nhận. Nghe được Hứa Ninh xưng hô như vậy mình, Ngụy Thường Thanh cũng là trong lòng vui mừng. Như thế xem ra, Hứa Ninh vẫn là đem hắn xem như trưởng bối. Có thể cùng Hứa Ninh tiếp tục duy trì ra mộn, đối với Ngụy Thường Thanh đến nói, cũng là một chuyện tốt. Cái này cho các ngươi Hứa Ninh xuất ra hai túi đan dược. Trong đó một túi là lương cốc đan, một túi là hồi huyết đan. Hai loại đan dược, một loại có thể bổ sung thể năng đỡ đói Một loại khác có thể trở về bổ khí huyết, các ngươi tự hành phục dụng là đủ. Hứa Ninh nói. Được. Ngụy Thương Thanh cũng không ra mồm, trực tiếp nhận lấy. Đã dặn này, vậy ta đi trước. Hứa Ninh đem hết thể bố trí thỏa đáng về sau, lại lần nữa lên cự ưng mãnh cầm trên lưng, biến mất tại ba người tầm mắt ở trong. Hứa Ninh thật sự là trượng nghĩa. Ngụy Bình Lâm cảm thắn nói, lúc ấy chúng ta đối với hắn trợ rút, ngay cả tích Thủy Chi Ân đều tính không lên, bây giờ hắn lại cho chúng ta như vậy hồi báo. Đúng vậy a. Ngụy Tử Trừng cũng là nói ra, chờ về sau trở về Phi Vân Châu, chúng ta nhất định phải lên bẩm gia tộc, để gia tộc cho Hứa Vinh chuẩn bị bên trên một món lễ lớn. Trước tiên đem Hứa Ninh cho đan dược căn bảo. Ngụy Thường Thanh đem hai túi đan dược phân phát, sau đó riêng phần mình uống. Nuốt. nuốt đan dược về sau bọn hắn cảm giác được thể lực cùng tinh lực đều có chỗ khôi phục. Ngụy Thường Thanh ba người nuốt xong đan dược, sau đó tại hàng chỗ sâu, giữa bên tường nằm ngủ. Mặc dù điều kiện này y nguyên tương đối không tiện, Nhưng là đem so với trước, tâm tình của bọn hắn cũng rất là bâng lòng. Bây giờ, liền đợi đến Hứa Ninh đem bọn hắn mang về nhà. Hứa Ninh ngồi cưới cư Ưng yêu thú, hướng về Tinh Lập phủ phương hướng chạy về. Chờ Bảo Duy Kinh trở lại Tinh Lập phủ, Hứa Ninh liền sẽ bắt đầu trợ giúp Bảo Duy Kinh leo lên Bảo ra vị trí gia chủ. Đã ấn bia đá, đã bị Hứa Ninh thu vào xương sườn không gian. Trước đó sợ dĩ không có thu hồi, là Hứa Ninh không muốn để cho Ngụy Thường Thành ba người kiến thức đến xương sườn không gian thủ đoạn. Đây là hứa ninh một cái bí mật. Lúc này, hứa ninh dưới thân, là một mảnh liên miên dây núi, lại trải qua thêm không đến nửa canh giờ, hắn liền có thể trở lại tinh lập phủ Ừm. Rất đột nhiên, hứa ninh cảm giác được phía trước, có một cố khí tức cường đại đang đến gần. Cố khí tức này, là phương giới. Hứa ninh nháy mắt ý thức tới, phương giới vậy mà đổi tới. Hắn không phải là đi vân thụ quận A. Là ta chủ quan. Hứa ninh trong lòng thầm nghĩ, bảo thu hoa cùng phương giới ở giữa. Hẳn là có lẫn nhau cảm ứng độ vật, bảo thu hoa bị giết, phương giới hẳn là lập tức phát hiện. Mà lại, hắn có thể truy kích đến nơi này, khẳng định cũng là sử dụng đặc biệt thủ đoạn. Tránh đi hắn. Hứa Ninh cũng không phải là sợ phương giới, mà là không muốn thân phận bại lộ. Hứa Ninh mệnh lệnh kia cự ứng yêu thú thay đổi phương hướng. Nhưng là vô dụng, phương giới khí tức càng ngày càng tiếp cận. Hứa Ninh giãy thân đầu này cự ưng yêu thú, chỉ là hư cảnh sơ dai, mà phương giới cười manh cầm yêu thú, chính là hư cảnh trung giai. Tốc độ phi hành phải nhanh rất nhiều. Phía trước người kia, giao ra đạo ấn, ta tha cho người khỏi chết. Lúc này, phương rơi thanh âm, từ nơi không xa chuyển đến. Quả nhiên vẫn là đuổi theo tới. Hứa Ninh thấy thế, trực tiếp vô vô kia cự ứng yêu thú đầu, sau đó thả người nhảy xuống. Hơn trăm mét rơi xuống độ cao, hứa Ninh coi là không có gì. Rất nhanh, hứa Ninh liền rơi vào một chỗ đỉnh núi. Sau đó, hứa Ninh đỉnh đầu run dậy lên một trận gió lớn. Chỉ vông rơi. Cũng là từ một đầu mánh cầm yêu thú trên thân nhảy xuống trực tiếp chặn hứa Ninh đường đi không sai chính là ngươi. phương giới nhìn chầm chầm đã đeo lên mặt nạ hứa Ninh tại ngàn dặm truy tung đan mất đi hiệu lực cuối cùng thời đoạn phương giới rốt cục đuổ kịp hứa Ninh chính là ngươi giết bảo thu hoa cướp đạo ấn a đối mặt hứa Ninh phương giới lúc này lực lượng đầy đủ đối diện người này chỉ là hư cảnh thất trọng thông ấn cảnh võ sư mà mình lại là hư cảnh bắt trọng chân ý cảnh võ sư đối mặt phương giới chất vấn Hứa ninh không có mở miệng. Không nói. Phương rơi trên thân, thuộc tính chi lực đã bắt đầu phun trào. Chứ ngoài ra, còn có một cô kỳ dị lực lượng, tại bên cạnh hắn xoay quanh. Đây chính là hư cảnh bắt trọng, chân ý cảnh võ sư thực lực A. Hứa ninh rõ ràng, kia cô kỳ dị lực lượng, chính là thuộc tính chân ý. Thuộc tính chân ý, không phải một loại thực chất lực lượng, mà là một loại vô hình giá trị. Mang theo chân ý thuộc tính chi lực, đối với không có chân khí thuộc tính chi lực, có thể thực hiện hữu lực áp chế Không nói lời nào không quan hệ, chờ ta muốn xoay rơi ngươi đầu lâu thời điểm, ngươi tự nhiên sẽ nói cho ta đạo ấn hạ lạc. Phương rơi hướng về phía trước một bước, bàn tay nắm vào trong hư không một cái. Sau đó, một cái mang theo kỳ dị đường vân đại thủ ấn xuất hiện, trực tiếp chụp về phía hứa ninh. Hứa ninh thấy thế, cũng là nháy mắt tránh đi, nhưng là theo sát, lại là một đạo đại thủ ấn bùa xuống. chiêu tịch quyền. Hứa ninh tránh không thể tránh, thế là chỉ có thể thi triển triều tịch quyền đại quyền ấn đi ngăn cản. bất quá Hứa ninh cảnh giới so sánh giới thấp một tầng, cho nên hứa ninh triều tịch quyền đại quyền ấn, trực tiếp bị phương giới do thuộc đại thủ ấn bổ nát. Đây chính là thuộc tính chân ý. Hứa ninh nhận kịch liệt xung kích. Vừa vặn triều tịch quyền đại quyền khắc ở tiếp xúc đến kia đại thủ ấn nháy mắt, hứa ninh liền cảm giác được, một cô áp chế lực lượng, trực tiếp đem triều tịch quyền đại quyền ấn vỡ vụn rơi, không có chút nào sức chống cự. Không có biện pháp, cái này phương giới, chính là nghĩ làm cho ta vào chỗ chết. Hứa ninh cũng là phát giác được phương giới kia không che giấu chút nào sát ý. Hào hào hào. Phương giới do thuộc đại thủ ấn lại là từng cái rơi xuống. Cùng lúc đó, từng cái trong suốt đao ấn, cũng là như là như mưa rơi rơi xuống, chém về phía hứa ninh. Còn có từng đợt gió lốc, mang theo bọc lấy xé rách, cắt chém, hủy diệt chờ tính chất, từ vô số cỡ nhỏ phong nhận tạo thành, đôi hứa ninh càng quét mà đi. Xem ra chỉ có thể bại lộ thân phận. Đối mặt cái này hung hãng tiến công thủ đoạn Hứa Ninh lúc này đã không có lựa chọn nào khác hắn trực tiếp thúc dục tất cả của mình thuộc tính bao cổ tay lạ binh sau đó hứa Ninh trên thân bao vây lại xích hồng áo giáp đồng thời chiều tịch quyền quyền ấn việc Thủy kiếm dĩnh hỏa kiếm kiếm ấn tung hoành bay luận cùng phương giới do thuộc thủ đoạn đối kích bởi vì có đạo binh ra chỉ lần này hứa Ninh thực lực không rơi hạ Phphaong cái này nhìn thấy hứa Ninh đột nhiên mạnh lên phương giới lập tức con ngươi co rụt lại hắn làm sao đột nhiên mạnh nhiều như vậy mà lại cái này kiếm ấn la Việt Thủy kiếm cùng Dĩnh Hỏa kiếm. Làm Hạ Minh Dạ lao đối đầu, Phương Giới tự nhiên là quen thuộc Hạ Minh Dạ tuyệt kỹ. Việt Thủy kiếm cùng Dĩnh Hỏa kiếm chính là cực kỳ chân quý bí kỹ, tu tập người lắc đắc không có mấy, người này đã có thể thi triển ra Việt Thủy kiếm kiếm ấn cùng Dĩnh Hỏa kiếm kiếm ấn, như vậy đã nói lên, người này tất nhiên cùng Hạ Minh Dạ có quan hệ. Phương Giới đại não phi tốc xoay tròn, trước đó tông chủ Mễ Tinh Giá mới nhất thu cái ký danh đệ tử, tên là Hứa Ninh, nghe nói người này cũng là tu tập thủy hỏa song thuộc bí điện. Bất quá cái kia hứa ninh, tựa hồ cùng bảo như lên thực lực trên lệnh không nhiều, nhưng trước mắt này người, chính là thông vấn cảnh. Phương giới trong lòng vẫn có lo nghĩ, nhưng là trực giác nói cho hắn biết, cái này mặt nạ nam, chính là hạ minh dạ sư đệ. Người thế nhưng là hứa ninh. Phương giới trực tiếp dừng tay. Hài hước, văn phong mới lạ đáng để đọc thay đổi khẩu vị. chương 165, đạo binh chi huy, vượt cấp đánh giết. Nhận ra A. Thấy phương giới như vậy trực tiếp hỏi, hứa ninh cũng không phải thật bất ngờ lại thi triển đi ra dĩnh hỏa kiếm cùng việt thủy kiếm về sau, Hứa Ninh liền biết, Phương Giới có thể đoán ra thân phận của mình. Gặp qua Phương sư huynh, Hứa Ninh đem mặt nạ lấy xuống, lộ ra chân dung. Đây là hắn cùng Phương Giới lần thứ nhất chính thức gặp mặt. Hứa Ninh sư đệ, thật là khiến người ta mở rộng tầm mắt. Phương Giới lộ ra vẻ tươi cười, đối với Hứa Ninh biết mình thân phận, hắn cũng là không ngạc nhiên chút nào, ta trước đó nghe nói ngươi thời điểm, ngươi tựa hồ mới là chất biến cảnh, mà bây giờ, thời gian ngắn như vậy, Ngươi đã tấn thẳng thông ấn cảnh. Ngươi thiên phú, nhưng so với ta cùng hạ sư huynh mạnh hơn nhiều, ngươi mới là danh phủ kỳ thực Việt Lan tông đệ nhất thiên tài. Phương sư huynh quá khen rồi. Thân phận làm rõ, Hứa Ninh cũng là xuất gia thân hòa tư thái, tại tông môn bên ngoài du lịch, lại như cũ có thể gặp phải Phương sư huynh, thật sự là có loại tha hương ngộ cố chi cảm giác. Đã chúng ta đều là đồng môn sư huynh đệ, như vậy hiểu lầm hôm nay cũng coi là giải trừ a. Hiểu lầm? Nào có cái gì hiểu lầm? Phương Giới cười lớn một tiếng, hiểu lầm không có, nhưng là sư đệ làm một số việc, tựa hồ có chút vi phạm môn quy. Người giết tông môn thuộc hạ gia tộc hoạch tâm nhân viên, cái này nếu là chọc ra, sợ là muốn tiếp nhận hình phạt đường trừng phạt, mà lại làm tông chủ chi đồ, tông chủ khả năng cũng phải thụ ngươi ảnh hưởng, uy tín hao tổn. Phương sư huynh chẳng lẽ lại còn muốn đi hình phạt đường cáo ta hay sao?" Hứa Ninh ngoài cười nhưng trong không cười, nhìn chằm chằm Phương Giới con mắt. Theo lý thuyết, làm tông môn đệ tử thủ hộ tông môn quy tắc không gì đáng trách. Nhưng ngươi dù sao cũng là sư đệ ta, ta không thể trơ mắt nhìn ngươi bị phạt. Phương giới trong mắt mang theo một vòng dị sắc, dạng này, sư đệ, ngươi đem kia do thuộc đạo ấn giao cho ta, ta liền thay ngươi hẩn tàng lại bí mật này, như thế nào? Đạo ấn A. Hứa ninh mỉm cười cười một tiếng. Phương giới nói lời, hắn tự nhiên không có khả năng tin tưởng. Mình vừa rồi bạo lộ ra bí mật nhiều lắm, hứa ninh cũng không tin tưởng, phương giới này tấm tham lam bộ dáng sẽ chỉ muốn một khối đạo ấn bia đá liền thu tay lại. Lại tăng thêm phương giới cùng Hạ Minh Dạ quan hệ, Mệ Tinh Dạ cùng cấp quyền quan hệ, cái này phương giới khẳng định không có khả năng buông tha mình. Như mình thật sự là hướng hắn thỏa hiệp, như vậy đằng sau sẽ đối mặt với vô tận phiền phức. Cái này Hứa Ninh, bí mật không ít. Phương giới một bên cùng Hứa Ninh còn nhau, một bên phi tốc suy tư. Chứ đạo ấn, cái này Hứa Ninh trên thân, hẳn là còn có một cái đạo binh. Trước đó Phương giới nhìn thấy Hứa Ninh thực lực tăng vọt, Cảm thấy kinh ngạc, bây giờ cũng là phản ứng lại, mà lại món kia đạo binh, có lẽ còn là toàn thuộc tính đạo binh. Nếu như ta đoán được không sai, cái này đạo binh, hẳn là hắn từ trước đó bí cảnh ở bên trong lấy được. Mà lại hắn có thể tấn thăng đến thông vấn cảnh, cũng hẳn là từ bí cảnh bên trong được chỗ tốt. Phương giới trong mắt tham lam càng ngày càng đậm hơn, hiện tại cái này hứa ninh trên thân, khẳng định phải có không ít đồ tốt. Trước đó ta bỏ qua cái này bí cảnh, còn còn cảm giác đáng tiếc, hiện tại hắn chủ động đưa tới cửa ta nhưng không thể bỏ qua. Ta được nghĩ cái biện pháp, đem cái này hứa Ninh chém giết, đoạt được toàn bộ chân bảo. Tốt, không phải liền là một khối đạo ấn a, ta đưa cho Phương sư huynh là được. Đối mặt Phương giới yêu cầu, Hứa Ninh cũng là ra vẻ hào phóng. Sư đệ sảng khoái. Phương giới cũng không tín nhiệm Hứa Ninh, hắn chỉ là muốn nhìn một chút Hứa Ninh sẽ dùng nghịch dạng gì thủ đoạn. Hứa Ninh đi về phía trước hai bước, trực tiếp thao túng xương sườn không gian, đem kia đạo ấn bia đá từ đó lấy ra, đặt ở Phương giới trước người. Đây là phương giới tại nhìn thấy đạo ấn bia đá trong nháy mắt, chấn động trong lòng. Để hắn như vậy khiếp sợ, cũng không phải là kia đạo ấn bia đá bản thân, mà là hứa ninh xuất ra cái này đạo ấn bia đá thủ đoạn. Quả nhiên, cái này hứa ninh, tại bí cảnh bên trong có không nhỏ kỳ ngộ. Hứa ninh cử động lần này càng là tăng thêm phương giới muốn giết hứa ninh, đoạt được bảo vật tâm tư. Sư đệ đây là cái gì thủ đoạn? Phương giới không để lại dấu vết liếm liếm mình quay miệng, thật là làm cho sư huynh ta mở rộng tầm mắt Ta từng tại bí cảnh bên trong đạt được một kiện kỳ vật cái này kỳ vật có thể chứa đựng không ít thứ hứa Ninh giống như là không có bất luận cái gì tâm cơ đồng dạng phương giới hỏi cái gì hắn liền trực tiếp nói cái gì sư Minh đồ vật đã cho ngươi ngươi cần phải thay ta giữ bí mật hứa Ninh nhìn thoáng qua kia đảo ấn bia đá sau đó đối phương giới nói phương giới thấy thế hai mắt nhắm lại sư đệ ngươi cái này kỳ vật ta nhìn trông mà thẻm lấy ra để cho ta xem như thế nào cái này chính là bí mật của ta dạng này cho sư huynh nhìn một cái không quá phù hợp. Hứa ninh làm ra vẻ làng khó, như vậy đi, ta trước đó tại bí cảnh bên trong, từng được một đạo binh, không bằng đem nó lấy ra, cho sư huynh thưởng thức một phen. Tốt. Phương giới nhìn đại hỷ, nhưng là trong lòng, lại là đối hứa ninh dâng lên nồng đậm kiên kỵ. Hắn nhưng không tin hứa ninh là cái kẻ ngu, hứa ninh hiện tại hành vi, hắn căn bản suy nghĩ không thấu. Hứa ninh chậm rãi đến gần hai bước, rút ngắn hai người khoảng cách. lúc này Song phương đều là yên lặng đề phòng, sợ đối phương đột nhiên bạo khởi. Loảng soảng. Tới gần phương giới về sau, hứa ninh trực tiếp từ sương sườn không gian bên trong, lấy ra một đan lô. Đây là đan lô đạo binh. Phương giới thấy kia đan lô bày ra đến, trong mắt vẻ hưng phấn cơ hổ không che giấu được. Mặc dù lò luyện đan này nhìn rất là phổ thông, nhưng lại cho phương giới một loại cực kỳ đặc thù cảm giác. Chỉ là nhìn thoáng qua, hắn liền biết hứa ninh không có nói láo, lò luyện đan này, chính là một kiện hàng thật giá thật đạo binh Không sai, đây là một cái toàn thuộc tính đạo binh. Hứa ninh, càng là tăng thêm phương giới tham lam. Sư đệ, ta có thể gần khoảng cách tiếp xúc một chút lò luyện đan này. Phương giới đã làm tốt chuẩn bị, tại trạm đến lò luyện đan này thời điểm, đem hứa ninh ấn ký cương ép xóa đi, sau đó đem chiếm thành của mình. Dù là hứa ninh có cái gì cái khác tâm tư, chỉ cần mình có thể đoạt được đạo binh, như vậy hắn tất nhiên cũng lại không kế khả thi. Lò luyện đan này, thật sự là đồ tốt, không chỉ có thể luyện đan hơn nữa còn có thể tăng thêm thực lực. Lúc này phương giới còn tưởng rằng hứa ninh vừa rồi thực lực bộc phát là bởi vì lò luyện đan này tăng thêm. Hắn căn bản không có nghĩ đến hứa ninh còn có cái khác đạo binh. Tại phương giới xem ra, đạo binh thứ này có thể được đến một kiện liền đã cực kỳ khó được, căn bản không có khả năng có người nào có thể nắm giữ hai kiện đạo binh. Bởi vì không có tiến vào bí cảnh, cho nên phương giới cũng không thiết thực biết yêu thú đổ bí cảnh bên trong hải lượng tài nguyên. Đương nhiên có thể sư huynh xin cứ tự nhiên đối mặt phương giới đụng vào đan lô yêu cầu hứa Ninh không ngần ngại chút nào phương giới thấy thế xòe bàn tay ra tựa ở Đan lô mặt ngoài đây chính là đạo binh A phương giới lúc này đã bắt đầu âm thầm xúc tích lực lượng nghĩ thừa dịp hứa Ninh phản ứng không đến tùy thời chuẩn bị xóa đi hứa ninh thao túng ngân ký sư huynh, ngươi có thể nhìn xem lò đan nội bộ ngay tại phương giới muốn động thủ thời điểm hứa Ninh đột nhiên nói thật phương giới bị đánh gãy Vô ý thức thứcrối tay cầm bu lên đan lô nắp lò nắp lọ bị xúc lên phương giới bản năng đưa đầu đi đến nhìn thoáng qua siêu ngay tại phương giới đưa đầu nháy mắt một đạo hỏa hồng kiếm ảnh đột nhiên từ lò đan nội bộ nổ bắn ra mà ra không được cái này hứa Ninh ám to ta phương giới nháy mắt ý thức được hắn vội vàng làm ra phản ứng nhưng là đã chậm chỉ thấy kêu hỏa hồng kiếm ảnh xông ra đâm thẳng phương giớiránn hôn hoảng ở giữa phương giới vội vàngth thôi động toàn lực năg cản Nhưng là, cái này thật sự là quá đột nột. Dù cho toàn lực ngăn cản tránh đi hỏa hồng kiếm ảnh, hắn cũng ý nguyên gặp trọng thương. Hỏa hồng kiếm ảnh trực tiếp xuyên thủng phương giới nửa gương mặt, thuộc tính chi lực thuận vết thương, trực tiếp quán chú đến phương giới toàn thân. Chỉ là trong ngay mắt, phương giới lập tức trọng thương. Hứa Ninh từng tại trần tiêu giật trong tay, duy nhất một lần đoạt được ba kiện đạo binh. Kêu ba kiện đạo binh bên trong, trong đó có một kiện, chính là hỏa trúc trường kiếm đạo binh binh cái này đạo binh. Đã bị hứa ninh khắc xuống thao túng ấn ký, đem thuần thuộc sử dụng. Hứa ninh, ngươi thật sự là ác độc. Phương giới nổi giận gầm lên một tiếng, trong lòng ngực mang theo vô tận nộ khí. Hắn muốn đem hứa ninh chặt thành thịt nát, nhưng lại cũng rõ ràng, mình bây giờ trọng thương, không thể nào là có được toàn thuộc tính đạo binh hứa ninh đối thủ. Phương giới liền tranh thủ cái kia đạo binh trường kiếm bước ra, sau đó bắt đầu kiệt lực ngừng lại thương thế. Sau đó, hắn liền kêu gọi kia manh cầm yêu thú bay tới, muốn thoát đi cũng vậy Sư Minh không phải cũng là muốn giết ta đoạt bảo a. Vừa rồi Hứa Ninh đã phát giác được phương giới đối với mình sắc ý, thế là liền âm thầm bố trí tốt, chuẩn bị đem phương giới phản sát. Hứa Ninh mượn nhờ Đạo Bình, thực lực cùng phương giới tương xứng, hoặc là thoáng chiếm được phòng. Phương giới dù sao cũng là chân ý cảnh đỉnh phong, mà lại bị Quốc quyền chuyên tâm bồi dưỡng, thực lực cũng là khinh thường cùng cảnh giới. Cho nên, Hứa Ninh muốn giải quyết hết phương giới, cũng chỉ có thể xuất kỳ bất ý, ra tay trước thì chiếm được lợi thế. Bạch Kia Phi cầm mảnh thu bị Phương Giới gọi, Hứa Ninh trực tiếp thao túng tia hỏa hồng trường kiếm, đem một kiếm chạm rơi. Sau đó, vô số kiếm ấn, quên ấn mện xuống, đối Phương Giới như nước thủy triều đánh tới. Hứa Ninh. Phương Giới bị Hứa Ninh chọc giận, cũng không lại cố kỵ thương thế của mình, điên cuồng hướng Hứa Ninh trùng sát mà tới. Hứa Ninh thấy thế, cũng là bình tĩnh nhưng đối. Phương Giới công tới, Hứa Ninh cũng là chính diện phản kích, trong lúc nhất thời, hai người tương xứng. Bất quá, bởi vì Phương Giới có thương thế mang theo Càng là giao thủ, phương giới thì càng rơi vào hạ phong. Không được, được trốn, trước tiên cần phải đào tẩu, mới có cơ hội báo thủ. chậm rãi, phương giới cũng là tỉnh táo lại, rõ ràng chính mình tình cảnh. Đang suy nghĩ như thế nào đào tẩu thời điểm, phương giới không để ý đến, phía sau mình còn có một đạo binh đan lô. Hô! Bang! Ngay tại phương giới chính diện nên chiến hứa ninh thời điểm, hắn căn bản không có phát hiện, phía sau mình cái kia đạo binh đan lô đột nhiên bay lên, đôi hắn đột nhiên đập tới. Răng rắc, răng rắc. Đạo binh Đan Lô mặc dù không có lực sát thương gì, nhưng là đánh lén phía dưới, quả thật có thể phát huy ra lực lượng khổng lồ, trực tiếp đem phương giới thể nội xương cốt đạp nát một mảnh. Phương giới thống khổ kêu thảm một tiếng, cả người bị đánh ngã xuống đất. Hứa Ninh nắm lấy cơ hội, thôi động bao cổ tay Đạo binh, cầm trong tay trường kiếm Đạo binh, mang theo khỏa thủy trúc, hỏa trúc kinh khủng thuộc tính chí lực, đối phương giới một kiếm đâm tới. Ta là cốc quyền trưởng lão Chi Đồ, Hứa Ninh, ngươi nếu là ta, ta, sư phụ sẽ không bỏ qua ngươi. Thời khắc cuối cùng, phương giới điên quầng mà hô. Hứa ninh căn bản không chút nào nương tay. Từ phương giới đến tìm kiếm mình, muốn giết người đoạt bảo một khắc này bắt đầu, cục diện liền đã không cách nào điều hòa. Phốc phốc. Ba kiện đạo binh đồng thời phát huy, phương giới sinh cơ mẫn diệt. Đa tỉnh tự cổ không như hận, thử hận miên man vô tuyệt kỳ. Không biết giới thiệu gì. Mời đọc, chuyện hay. chương 166, trở về Phi Vân Châu. Giải quyết hết. Đối mặt phương giới trước đó uy hiếp Hứa Ninh cũng không có quá mức lo lắng. Mặc dù Phương Giới hẳn là thông qua đặc thù đồ vật cảm giác được bảo thu hoa chết đi, nhưng là Phương Giới cái chết, quốc quyền chắc chắn sẽ không biết, dù cho biết, cũng không có khả năng xác nhận là mình ra tay. Tương hô cảm ứng đặc thù đồ vật là có khoảng cách hạn chế. Nơi đây khoảng cách Việt Lan Tông 10 phần xa xôi, Hứa Ninh đánh giết Phương Giới mà bại lộ tỷ lệ vô cùng nhỏ. Phương Giới không hổ là Việt Lan Tông thứ hai chân truyền, cho dù là có được đạo binh, ta cũng là dùng đánh lén thủ đoạn mới đưa chém giết. Bất quả đối với kết quả này, hứa ninh cũng đã rất hài lòng. Dù là có được đạo binh gia trị, mình cũng bất quá là thông ấn cảnh, như mình tấn thăng chân ý cảnh, dù cho không cần đạo binh, đánh bại phương giới hẳn là cũng cũng không khó khăn. Hứa ninh đem đạo binh cùng đạo hấn bia đá thu sạch. Sau đó, hứa ninh lại từ phương giới trên thân mỏ ra một chút đặc thù đan dược, cùng một chút đặc thù đồ vật. Giá trị của những thứ này, đối với hứa ninh đến nói cũng không cao, nhưng là cũng bổ sung hứa ninh dự trữ Những này đặc thù đan dược và đồ vật nói không chừng về sau lại dùng đến. Mặc dù không có được cái gì vật có giá trị, nhưng là hứa ninh cũng không thất lạc. Phương giới vì một khối đạo ấn bia đá, đều có thể liều mạng như vậy, nói rõ cũng không cái gì có giá trị chân tàng. Bất quá, cái này cũng khía cạnh làm nổi bật ra, hứa ninh bây giờ vô liếng, mười phần phong phú. Nam kiện đạo binh, hai khối đạo ấn bản thân, đừng nói phương giới chỉ là một chân truyền đệ tử, chính là Việt Lan Tông trưởng Lão, đoán chừng cũng đuổi không lên hứa Ninh Hứa ninh đem phương giới thi thể xử lý, sau đó gọi kia cự ưng yêu thú, tiếp tục trở về tinh lập phủ So với trước đó, cái này cự ứng yêu thú trở nên càng thêm ôn thuận. Vừa rồi nó liền khoảng cách chiến trường không xa, tận mắt thấy hứa ninh đáng sợ thực lực. Nhất là hứa ninh một kiếm chém giết còn mạnh hơn nó hư cảnh trung dài yêu thú về sau, cự ưng yêu thú nhận to lớn súng kích. Tại đối hứa ninh e ngại đồng thời, cự ưng yêu thú cũng biết, hứa ninh chính là nhân loại đỉnh cấp cường giả. Làm hắn vui lòng mỗi càng dễ dàng thu hoạch được một chút có trợ giúp mình tăng lên đan dược. Yêu thú tăng lên, rất ít có thể mượn dùng ra ngoài lực, có thể luyện chế đối yêu thú hữu hiệu đan dược đan sư, đều là đan sư bên trong tinh anh. Hứa Ninh cấy cử ứng yêu thú, biến mất tại bóng đêm bên trong. Thời gian trôi qua nửa tháng, Bảo gia hoạch tâm cao tầng đã sớm toàn bộ trở về Tinh Lập phủ. Trong nửa tháng này, Bảo gia từ trên xuống dưới đều là bất an. Đầu tiên là gia tộc tộc lão Bảo Tân Hiên bị giết, sau đó đại tộc lão Bảo Thu Hoa mất tích, Việt Lan tông chân chuyển phương giới đi không từ dã. Cái này khiến nguyên bản liền mất đi bảo như nhưên bảo ra, thực lực càng là bị hao tổn. Gia tộc trên dưới, lòng người bàng hoàng. Bảo gia cũng không cảm thấy phương giới xảy ra chuyện, lúc ấy phương giới từ Vân thủ quận rời đi thời điểm, cũng không có cáo chi bất luận kẻ nào. Đối với cái này, gia chủ Bảo Thế Huy thậm chí còn ôm lấy lo nghĩ. Hắn cảm thấy, là phương giới đem Bảo Thu Hoa giết, sau đó cướp đi đạo ấn, lập tức rời đi bảo gia. Thậm chí, hắn còn cảm thấy Giết chết Bảo Tân Hiên cũng là phương giới Từ vừa mới bắt đầu Liền không có cái gọi là thông ấn cảnh địch nhân Đây cũng không phải là trống rông hoài nghi Mà là bởi vì Bảo Thế Huy cũng không có thực sự được gặp kia Cái gọi là thông ấn cảnh võ sư Mà lại phương giới khi biết Bảo Gia có đạo ấn về sau Biểu hiện được dị thường sinh động Trọng yếu nhất một điểm là Từ khi phương giới mất tích về sau Trong nửa tháng này Bảo Gia cũng không tiếp tục tao nộ bất luận Cái gì tình huống ngoài y muốn Nếu là dựa theo kia phương giới nói Có người để mắt tới Bảo Gia, như vậy hắn không nên tại Bảo Gia không có đỉnh cấp chiến lược đặc thù giai đoạn, đối Bảo Gia tiến hành điên cuồng đà kích ra. Nhưng sự thực là, khoảng thời gian này, Bảo Gia mặc dù lòng người lưu động, nhưng cũng không có gặp bất luận cái gì thực chất tổn thất. Bất quá, cái này ý nghĩ, Bảo thế vì căn bản không dám biểu lộ ra. Bây giờ Bảo Gia nội tình, rõ ràng đã không còn là Việt Lan Tông giới đệ nhất đại gia tộc, không có Bảo như bên tại Việt Lan Tông chân truyền bên trong vị trí, hiện tại Bảo Gia. Căn bản không dám nói ra hoài nghi phương giới. Nếu là chọc giận phương giới hoặc là có quyền, như vậy hiện tại Bảo Gia, sợ rằng sẽ tao ngộ nguy cơ rất lớn. Thế là, tại hướng Việt Lan Tông báo cáo đại tộc Lão Bảo Thu Hoa mất tích sự kiện lúc, Bảo Thế Huy căn bản không dám nhắc tới phương giới tới qua Bảo Gia sự tình. Bức thư bên trên, Bảo Thế Huy chỉ là thỉnh cầu trong tông môn có thể người tới, hỗ trợ điều tra một chút Bảo Thu Hoa mất tích nguyên nhân. Bây giờ, tin tức đã phát hướng Việt Lan Tông nửa tháng, Bảo Thế Huy đoán ch Việt Lan Tông phái tới người, hẳn là cũng nhanh đến. Bất quá, cũng không phải tất cả bảo ra người, đều tại vì hiện tại tình thế lo lắng. Bảo Duy Kinh liền rất bình tĩnh. Mặc dù nửa tháng này, Bảo Duy Kinh không tiếp tục nhìn thấy hứa ninh, nhưng là hắn có thể đại khái đoán được, đại tộc Lao Bảo Thu Hoa mất tích chuyện này, hẳn là cùng đảo tiền bối có quan hệ. Đối với đại tộc lão Bảo Duy Kinh tự nhiên không có gì tình cảm. Lúc ấy mình ở gia tộc Tao Ngộ Thống Khổ, mẫu thân tích tụ mà kết thúc thời điểm. Những cái kia cao cao tại thượng tộc lao nhóm, thế nhưng là nhìn cũng chưa từng nhìn một chút. Mà đạo tiền bối thì là tại mình thời khắc nguy hiểm nhất đứng ra, thiết thực cải biến tình cảnh của mình. Trong nửa tháng này, Bảo Duy Kinh điên cùng nuốt hứa ninh ban cho đan dược. Hắn biết hứa ninh cho đan dược đều không có gì tác dụng phụ, cho nên ăn cũng rất là yên tâm. Mượn nhờ minh mông dược tính, Bảo Duy Kinh trực tiếp tăng lên tới ý động cảnh đỉnh phong, lại tiến một bước, liền có thể tấn thăng linh cảnh cảnh, trở thành bảo gia tuổi trẻ một đời lợi hại nhất nhân vật một trong. Theo Bảo Duy Kinh thực lực không ngừng tăng lên, đầu nhập Bảo Duy Kinh người, cũng là càng ngày càng nhiều. Bây giờ tại Bảo Gia bên trong, Bảo Duy Kinh đã có một chỗ cắm rủi. Bảo Duy Kinh thậm chí bắt đầu mượn nhờ mình tại Bảo Gia lực ảnh hưởng, bắt đầu bốn phía nhằm vào Toàn Phu Nhân. Trong đó, cùng Toàn Phu Nhân làm chuyện xấu kia quản sự, đã bị Bảo Duy Kinh mượn từ đầu truy nã, sau đó đối nó khảo vấn. Từ kia quản sự trong miệng, Bảo Duy Kinh biết được mình mẫu thân ngay lúc đó qua đời, vậy mà là bởi vì Toàn Phu Nhân cưỡng ép ngừng thuốc Cái này khiến Bảo Duy Kinh càng là lên cơn giận dữ, đối với Toàn Phu Nhân hận ý, càng là đổi mới một tầng. Tại đem kia quản sự loạn côn đánh chết về sau, Bảo Duy Kinh bắt đầu âm thầm xúc tích lực lượng, đợi đến thực lực lại để thắng, địa vị lại cất cao về sau. Hắn sẽ đối Toàn Phu Nhân trực tiếp độc thủ, vừa báo mình nhiều năm trước tới nay cứu hận. Phải đi nhìn một chút đảo tiền bối. Lại là một ngày luyện võ về sau, Bảo Duy Kinh lại lần nữa tiến đến túy xuân các. Lần này, Bảo Duy Kinh đi vào hứa ninh gian phòng về sau Phát hiện hứa ninh gian phòng chỉnh tể, một chút vật dụng, đều đã thu lại. Cái này khiến Bảo Duy Kinh trong lòng, hơi xếp chặt. Đào tiên bối. Bảo Duy Kinh đối hứa ninh thi lễ. Hứa ninh ngồi tại trước bàn, trực tiếp mở miệng, ta chuẩn bị muốn rời đi. Đào tiên bối, ngài. Bảo Duy Kinh ngay vậy, biến sắc. Quả nhiên, đào tiên bối cùng gia tộc trưởng bối ân oán tiêu trừ về sau, liền muốn rời đi. Đào tiên bối, ngài có thể hay không mang ta lên. Bảo Duy Kinh không do dự. Trực tiếp quỳ xuống thỉnh cầu, ngài cho ta 3 ngày thời gian, không, nửa ngày, chờ ta trở về chính tay đâm toàn phu nhân, liền cùng ngài cùng nhau đi, vì ngài đi theo làm tùy tủng, hy vọng ngài có thể thành toàn. Mặc dù gia tộc địa vị tăng lên để bảo duy kinh rất là lưu luyến, nhưng là so sánh giới, hắn càng muốn đi theo hứa ninh. Không cần cùng ta, ta cũng không thiếu tùy tùng Hứa ninh trực tiếp cự tuyệt, ngươi cũng không cần quá mức kích động, lần này từ biệt, chưa hẳn không có cơ hội gặp lại. Hứa Ninh cũng không phải qua loa bảo Duy Kinh. Bảo Duy Kinh trừ trước đó tại thăm dò phương giới, bảo thu hoa trên tình báo phát huy đại tác dụng, đồng thời hắn cũng là hứa Ninh tại tế phong châu thế giới phạm tục xếp vào hạ một quân cờ. Ngay sau nói không chừng có chuyện gì, liền cần bảo Duy Kinh hỗ trợ. Thật! Nghe nói hứa Ninh lời này, bảo Duy Kinh ngược lại là gánh nặng trong lòng liền được giải khai. Đã ngày sau còn có thể gặp nhau, như vậy bảo Duy Kinh liền còn có thể tiếp nhận. Tự nhiên là thật! Hứa Ninh nói. Lại lấy ra một cái đan dược bình xứ, ta cho lúc trước ngươi đan dược, đầy đủ ngươi tấn thăng đến linh cảm cảnh. Lần này đan dược, là tại ngươi tấn thăng linh cảm cảnh về sau phục dụng. Lấy tư chất của ngươi, tại phục dụng viên đan dược này về sau, trong vòng 3 tháng tất nhiên thành tiểu hư cảnh.